trước ờ n nhiên muốn bung g tất tạo thế, vậy thì bung ra tạo, h vậy ra ư n lớn tạo trường 027, tất nhiên muốn bung hướng lớn vòng bản, g về vậy về tạo tất tạo thế, vậy thì bung ra tạo, hướng về lớn tạo tại vòng tư ra ó một câu Nhất câu chuyện xưa. lúc ư lưu lưu Trước u tiêu chuẩn, hiệu, công công công nhị hàng sản ty ty tam ty làm hàng hiệu, tam lưu công ty làm làm l phẩm. Trước lúc này đại mễ khoa k ỹ còn thuộc về nhị lưu giai đoạn cứ việc đại mễ khoa k ỹ sản phẩm được công nhận lương tâm nhưng còn xa xa không đạt được hình thành tiêu chuẩn giai đoạn nguyên nhân căn bản hay là quy mô quyết định một công ty sản phẩm làm cho dù tốt vậy rất khó từ trên căn bản ảnh hưởng đến một cái ngành nghề đối với tô b ạ c h tới nói m u ố n tại điện thoại ngành nghề chế định một đầu ngành nghề công nhận tiêu chuẩn đơn giản khó như lên trời mà bây giờ giấc m p này không thể tại chính mình nghề cũ thực hiện lại dẫn đầu tại nhận hóa ngành nghề thực hiện ai có thể nghĩ tới đại mễ khoa kỹ một nhà điện thoại nhà chế tạo lại có thể trở thành nhận hóa ngành nghề tiêu chuẩn người chế định nó mang tới chỗ tốt đ ố i đại mễ khoa kỹ tới nói đơn giản không nên quá nhiều căn bản không phải tiền tài liền có thể cân nhắc riêng là mang tới ẩn hình tăng giá trị tài sản chính là một bút không thể đo lường con số trên trời đối tô bạch tới nói cái này hoàn toàn chính là một kiện đôi bên cùng có lợi sự t ì n h căn bản không cần lấy tiền hoặc là nói chuyện này đối với đại m ệ khoa kỹ hàng hiệu tăng giá trị tại tô bạch xem ra đã kiếm mượn rồi có thể tuyệt đối không nghĩ tới khi tô bạch biểu thị chính mình sẽ không lấy đến lúc đang ngồi hơn một ngàn t i ề n công ty lao bản lập tức không làm nữa cái gì các ngươi đại m ệ khoa kỹ không lấy tiền vậy không được nhất định phải thu bao nhiêu đều muốn thu một chút chính là ta làm ăn lâu như vậy một mực thừa hành một cái đạo lý thiên hạ này liền không có cơm chưa miễn phí、đối t ô tổng nếu là lấy tiền ta cảm thấy chuyện này đáng tin cậy có thể t ô tổng nếu là nói miễn phí vậy ta cảm thấy liền treo ai nói không phải a thu tiền cho ngươi làm việc mới ra sức miễn phí nghe chút liền kéo cứ như vậy một đám các l a o bảng cãi nhau nao nhau yêu cầu đại mẹ khoa ký nhất định phải thu lấy một bút phí tổn đây là quyết định chủ ý muốn đem đại mẹ khoa ký kéo xuống nước cùng mọi người trói tại trên một sợi thừng dạng này mới an tâm thấy thế t ô bạch vậy không cách nào gặp qua lấy tiền k h n g vui cái này không lấy tiền còn làm ở mỹ hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp nhìn thấy song phương nhất trí không cách nào đ ạ t thành nhất trí hay là công ty đại biểu gì từ tuần đứng ra cho cái điều hòa biện pháp tô tổng ngài lại là để đại mệ khoa kỹ đi ra khi xác nhận lại là chế định tiêu chuẩn cái này không lấy tiền thật không thích hợp ngài đừng đội phản đối ta dạng này ta nhìn cái nghề này hiệp hội à, cũng đừng đơn độc thành lập liền do đại mệ khoa kỹ phụ trách để đại mệ khoa kỹ đến giám sát chúng ta toàn bộ nhật hóa ngành nghề làm trả thù lao chúng ta tất cả công ty hàng năm hướng đại mệ khoa kỹ thanh toán năm lợi nhuận tiêu chuẩn này ra sao từ chu hòa một đám lao bản thảo luận đi ra năm lợi nhuận đối với công ty tới nói tương đương có lời nộp năm lợi nhuận sản phẩm liền có thể dán lên đại mễ khoa kỹ chế định tiêu chuẩn sản phẩm liền không lo bán lượng tiêu thụ đi lên ngược lại sẽ kiếm được càng nhiều điểm ấy số sách đang ngồi các lao bản hay là tính được tới đối đại mễ khoa kỹ tới nói một nhà năm lợi nhuận cũng không tính nhiều nhưng cùng ít lai、like、tiêu thụ mạnh một cái đạo lý ngăn không được công ty nhiều a ngẫm lại xem và đ ức cấp n h ậ t hóa phẩm thị trường mấy ngàn nhà công ty hàng năm thanh toán đại mễ khoa kỹ năm đây là cái gì khái niệm thô sơ giản lược tính toán đây chính là hàng năm mấy chục tỷ chỉ toàn l ĩ n lợi a đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiêu chuẩn chế định sau tất cả sản phẩm đều có thể giống đại mễ băng vệ sinh như thế được hoan n ê n mới được đối với yêu cầu này tô bạch vốn muốn cự tuyệt làm sao một đám các l a o bản nhao nhao biểu thị tô bạch không đồng ý liền không làm rơi vào được cùng tô bạch chỉ có thể đồng ý cứ như vậy một trận ảnh hưởng lòng quốc toàn bộ nhận hóa ngành nghề tiêu chuẩn đại hội tại một mảnh trong tiếng vỗ tay kết thúc bí mãn sau đó chính là không ảnh hưởng toàn cục chi tiết vấn đề tại hướng phía quan phương báo cáo chuẩn bị sau do bộ môn pháp vụ chính thức tham gia cộng đồng khởi thảo cùng ký tên ngành nghề tiêu chuẩn hiệp nghị vì tốt hơn cọ lực ảnh hưởng đầu này tiêu chuẩn bị chính thức mệnh danh là đại mễ tiêu chuẩn nó tiêu chuẩn logo cũng là từ đại mễ điện thoại di động logo bên trên diễn sinh mà đến xem xét liền có thể nhìn ra liên quan tới những chi tiết này đối hàng năm tăng thu nhập mấy trăm ước tô bạch tới nói căn bản không phải vấn đề ngược lại sẽ trong lúc vô hình gia tăng đại mễ khoa kỹ lực ảnh hưởng mà đang lúc tô bạch tại hội nghị sau khi kết thúc chuẩn bị liên hệ phía quan phương tiến hành báo cáo chuẩn bị thời điểm bí thư tiểu lưu đội vàng chạy đến dùng thành phía quan phương lãnh đạo tới còn có rất nhiều truyền thông phóng viên đài truyền hình ngài nhìn còn không đ ợ i tô bạch kịp phản ứng tô bạch chính mình tư nhân điện thoại di động v ă n g lên cầm điện thoại lên xem xét lại là từ thiếu thường tô tổng các ngươi đàm luận đến thế nào tô bạch vội vàng đi vào một cái yên lặng nơi hẻo l á n h lãnh đạo ngài tin tức đủ linh thống a vừa vặn tô bạch cần tìm phía quan phương báo cáo chuẩn bị cho nên ở trong điện thoại tô bạch liền một năm một m ư ờ i đem tình huống cho từ thiếu thường nói nghe tới đại mễ tiêu chuẩn thời điểm dù là từ thiếu thường kiến đã quen sóng to gió lớn cũng không nhịn được kinh ngạc không thôi ta cách cục hay là nhỏ a Ta ố nhưng c o Khoa là Đại i Mệ Kỹ sẽ g bạn Nghi n、so、Giai là thử ế ký t nghĩ một chút nếu như tô bạch làm như vậy trên thị trường đại bộ phận nhận hóa sản phẩm đều sẽ chỉ có đại mẹ khoa ký một cái hàng hiệu khi một cái ngành nghề trở nên đơn nhất hóa cùng chất hóa khuyết thiếu sức cạnh tranh rời cái này cái ngành nghề suy bại cũng không xa tựa như tô bạch nói như vậy một chi hoa lên hương chỗ nào so ra mà vượt muôn tiếng nghìn hồng cả vườn xuân long quốc n h ậ t hóa sản phẩm hẳn là thiên hoa trăm dạng hẳn là trăm nhà đua tiếng nếu như nói một đám công ty đầu nhập v à o là tại vì tô bạch tạo thế là một trận thời thế tạo anh hùng cái kia tô bạch đại mễ tiêu chuẩn chính là tại vì n h ậ t hóa ngành nghề tạo thế là một trận anh hùng tạo thời thế tạo một trận thuộc về long q u ố nhận hóa sản phẩm lương tâm chi thế bay lên chi thế đối với tô bạch lời nói bên đầu điện thoại kia từ thiếu thường trầm mặc thật lâu tô tổng ta chỉ có thể nói ngươi làm như vậy với nước với dân đều là một kiện đại hảo sự phía quan vương báo cáo chuẩn bị ngươi cũng không cần quan tâm quốc gia đối với như ngươi loại này dẫn đạo ngành nghề tích cực hướng lên hành vi khẳng định đại lực duy trì đạt được từ thiếu thường trả lời chắc chắn tô bạch lập tức bỏ xuống trong lòng treo lấy tàn g đá đi vậy ta liền để bộ môn pháp vụ tham gia bắt đầu khởi thảo cùng chuẩn bị ký hiệp nghị dù sao dính đến hơn ngàn nhà nhận hóa phẩm công ty đoán chừng riêng là ký tên hiệp nghị vậy đủ bận rộn nhưng ai biết nghe được muốn ký tên hiệp nghị c h u y ệ n này từ thiếu thường lập tức đánh gãy tô b ạ c h tan bài loại cải biến này một cái ngành nghề đại sự chính các ngươi ký hiệp nghị sao được như vậy đi chuyện này ngươi cũng đừng quản do dung thành phía quan phương đến dẫn đầu tại dung thành tổ chức một trận nhật hóa ngành nghề đại hội hội nghị địa điểm liền định tại dung thành quốc tế hội nghị trung tâm đến lúc đó ta đem các bộ môn lãnh đạo đều kéo đến cấp ngươi bày ứng ký giả truyền thông cũng không thiếu được ta tranh thủ đem đài truyền hình quốc gia bang tần tin tức cũng kéo tới tranh thủ bên trên buổi chiều tin tức khá lắm dung thành phía quan phương dẫn đầu còn muốn bên trên buổi chiều tin tức chuyện này làm lớn nha lãnh đạo như vậy không tốt đâu ngươi hiểu cái gì nếu muốn tạo thế vậy liền bung ra tạo thường lớn tạo còn có cùng ngươi nói sự kiện đầu năm nay quốc gia thập đại k i ệ n xuất xí nghiệp r a đại biểu ta đã đem ngươi danh tự báo lên đoán chừng chuyện này về sau ngươi hẳn là mười phần chắc chín chuẩn bị cẩn thận một chút làm một bộ tốt một chút ấu phục một cái đại l ã o bản suốt ngày mặc quần áo thoải mái như cái gì nói quốc gia thập đại k i ệ n xuất xí nghiệp g a nghe được sự vinh dự này thời điểm tô mạch cảm giác có chút trắng thập đại xí nghiệp g a a t dù là đại mễ khoa ký là điện thoại ngành nghề đầu rồng vậy bẹn bẹn bị đặt vào khảo sát đối tượng mà thôi nghĩ không ra bởi vì đại mễ tiêu chuẩn chế định tô bạch thế mà phong vân tế hội muốn hoa long chương không hai mươi tám hứa hẹn nhất thời sảng khoái leo cây cả nhà lò hỏa táng a t h ư ơ n g không hai mươi tám hứa hẹn nhất thời sảng khoái leo cây cả nhà lò hỏa táng a mấy ngày nay, theo h á c bảng sự kiện càng ngày càng lửa tô bạch khu bình luận vậy tương đương náo nhiệt cứ việc sớm đã có nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành qua phổ cẩm khoa học biểu thị long cốc nhật hóa ngành nghề tại vạn giai nghi l ũ n g đoạn biên giới đã sớm nát đến d â y mạ cho dù hắn tô bạch năng lực lại lớn cũng không quản được nhàn sự này tạo một cái đại mễ băng vệ sinh đi ra đã là đại mễ khoa kỹ cực hạn có thể cho dù dạng này hay là có vô số dân mạng ngồi chờ tại tô bạch khu bình luận bên trong mỗi ngày kiểu gì cũng sẽ lấy điện thoại cầm tay ra soát quét một cái nhìn xem tô bạch đến cùng có thể hay không giống độc băng vệ sinh sự kiện như thế đứng ra tỏ thái độ trong mắt bọn hắn chỉ cần tô bạch không có chính miệng nói không được chuyện này liền còn có hy vọng cái này không lúc nghỉ trưa ở giữa một tên nữ sinh còn tại soát lấy tô bạch khu bình luận thấy thế một tên khác đồng sự lắc đầu nói còn soát đâu ngươi thật sự cho rằng người ta tô lão bản là bạn nam à ngươi muốn cái gì hắn chỉ làm cái gì không thấy được trên mạng đều đang nói sao loại chuyện này quốc gia đều không còn được thúng chi hắn một cái dân doanh xí nghiệp lão bản tranh thủ thời gian ngủ một lát mà đi buổi chiều còn được ban khi châu ngựa đâu soát điện thoại di động nữ sinh biểu lộ về bài nàng chính là cái k i a tại nào đó trong phát sóng trực tiếp chất vấn bảy mươi chín nguyên mi bút quá mắc người kết quả bị dẫn chương trình một trận phun mắng nàng không đủ cố gắng nhiều trên người mình tìm xem nguyên nhân nữ sinh vẫn thật là xuống tới chính mình tìm nguyên nhân nàng sau khi tốt nghiệp đại học hướng chín t ă m ộ t sáu tăng ca quả thực là chuyện thường ngày bởi vì đến trễ một lần liền muốn chụp năm mươi khối tiền nàng đi làm đến nay đến trễ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng vậy thừa nhận chính mình đủ cố gắng thường xuyên tăng ca đến đêm khuya không nói điện thoại càng là hai mươi bốn giờ trở thời dù là cuối tuần đều muốn xử lý làm việc có thể làm việc mấy năm xuống tới nàng tiền lương hay là chỉ có hơn bốn nghìn dùng hết tấm lời nói nói vừa tiến vào xã hội thanh niên không cần một vị nghĩ đến tiền lương cao muốn lắng đọng x u n g cố gắng rèn luyện chính mình bánh mì sẽ có sữa b ò cũng sẽ có một trận phân tích đến nữ sinh rõ ràng ý thức được không phải mình không đủ cố gắng vấn đề cũng không phải xuất hiện ở trên người mình mà là xuất hiện ở chính mình thân ở hoàn cảnh bên trên rõ ràng mấy khối tiền chi phí mi bút quả thực là m u ố n bán ngươi bảy mươi chín còn muốn ngươi mang ơn cảm tạ dẫn chương trình là người nhà dành phúc lợi tại một đám cao tán bình luận bên trong để tô bạch tạo mi bút bình luận chính là tên nữ sinh này phát bởi vì bảy mươi chín nguyên sự kiện bạo hỏa lời khen số lượng cũng đã đột phá mười v ằ n g người nữ sinh sở dĩ như thế chấp nhất cũng không phải là bởi vì nàng móc không ra bảy mươi chín gói tiền không phải chờ lấy tô b ạ c h tạo mi bút không thể nàng chính là muốn chứng minh một sự kiện khi còn bé nhà trẻ lao sư dạy các nàng ca hát ca tử là viết như vậy tổ quốc của chúng ta khắp nơi là vườn hoa trong hoa viên đoá hoa thật tơi ư diễm ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy chúng ta trên mặt của mỗi người đều cười hớn hở hồi nhỏ giai điệu y nguyên quanh quần trong đầu có thể sau khi lớn lên nữ sinh phát hiện sự tình cũng không phải là dạng này công ty lão bản biến đổi pháp nghiền ép nhân viên cao giá phòng để cho người ta nhìn mà phát hiếp trong sinh hoạt khắp nơi đều là tiêu phí b â y giờ to lớn sinh hoạt chi tiêu để mỗi tháng tiền lương giật gấu và bay cái gì điện biên một ca cái gì thơ cùng phương xa tất cả đều là video ngắn bên trên xa không thể chạm m ộ t tưởng phản phất trừ của mình người nhà tại cái này lạnh như băng trên xã hội tìm không thấy một tia ấm áp có thể sự thật cũng không nên dạng này a soát điện thoại di động nữ sinh đã xem hết tất cả cao tán bình luận không ngạc nhiên chút nào cũng không có xuất hiện tô mạch bất luận cái gì hồi phủ bảy mươi chín nguyên m i b o o nhất định hay là cái k ì giá người có thích mua hay không sinh m à vì giao hẹn liền muốn làm tốt tùy thời bị cắt giác ngộ ánh nắng cùng ấm áp nhất định chỉ có thể xuất hiện tại nhà trẻ nhạc thiếu nhi bên trong lập tức nữ sinh nghĩ đến hách kiến câu kia kinh điện lời kịch mệt mỏi t hủy diệt đi đang lúc nữ sinh muốn để điện thoại di động xuống nghỉ trưa buổi chiều tiếp tục làm trâu ngựa lúc đột nhiên nữ sinh giờ h o u y ý n tài khoản đột nhiên bắn ra tin tức nhắc nhở thiếu kỳ nữ sinh vô ý thức cấn mở một cái tên quen thuộc xuất hiện ở trước mắt đại mễ khoa kỹ tô bạch hồi phục ngài bình luận thu được an bài khi thấy rõ cái này ngắn ngủi hai hàng chữ lúc p h ả n phất một chùm ánh nắng chiếu vào nàng tràn đầy khói mù thế giới nữ sinh đ ằ n g một chút liền từ chính mình công vị đứng lên bưng bít lấy chính mình miệng một mặt mà không thể tin động tĩnh khổng lồ đưa tới chung quanh mấy tên nhân viên chú ý thế nào ngươi nhất kinh nhất xạ còn có để hay không cho người nghỉ t r ư a nữ sinh kích động sau khi lập tức đưa di động màn hình xoay chuyển cho đồng sự nhìn âm thanh run dậy nói nói. các ngươi mau nhìn tô tổng hồi phục ta hắn đồng ý tạo m i bút vừa dứt lời chung quanh nguyên bản còn nằm sấp nghỉ chưa đồng sự tất cả đều g ơ lên đầu cái gì ta dựa vào tô bạch thật trả lời cái ngươi như bức a ngươi lần này ngươi phải nổi danh ta xem một chút đâu thế nào a vấn đề lập tức tất cả mọi người tình c ả ngủ nhao nhao móc ra điện thoại di động của mình mở ra tô bạch khu bình luận cái này không nhìn không biết xem xét giật mình ta đi không chỉ là mi bút còn có hài nhi bìm giấy tô tổng cũng trở về phục ò n có còn có phấn lót dịch nước g ộ i đầu son môi trời ạ hắn tất cả đều hồi phục tình huống gì a đây là không phải nói đại mẹ khoa kỹ không có tiền sao nhiều như vậy sản phẩm hắn tạo từng chiếm được đến tô bạch có tạo hay không từng chiếm được đến không biết dù sao tô bạch là thật hồi phục hơn một trăm đầu dính đến nhận hóa sản phẩm cao tán đáp án tô bạch tất cả đều từng cái hồi phục thống nhất hồi phục một chữ thu được an bài giờ này k h ắ c này cả nước các nơi vô luận là bà mụ hay là bạch lĩnh hay là học sinh khi bọn hắn nhận được tin tức nhắc nhở mở ra giờ o u i n thời điểm không một không kích động nhẹ cỡng đối với các nàng tới nói lấy tô bạch nhân phẩm chính là một miếng nước bọn một cái đinh nếu tô bạch nói an bài vậy khẳng định liền sẽ an bài ngươi cần làm chỉ có một chữ các loại chờ lấy tô bạch đến lúc đó phát sóng cướp điểm mua sắm kết nối là được rồi bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn chú ý quá nhiều người cái này cũng dẫn đến khi tô bạch hồi phục không bao lâu một đầu họ sẽ ập liền hoành không xuất thế t ô tổng hiện thân dở o u i n h bảng thống nhất hồi phục thu được an bài rộng rãi dân mạng vui đến phát k h ó c khi tin tức vừa mới t r u y ề n ra thời điểm rất nhiều chuyên gia kinh tế vòng tư bản đại b tất cả đều tưởng rằng lời đồn dù s a o hai ngày trước bọn hắn mới tin thể mỗi ngày phân tích qua nói hắc bảng sự kiện dính đến n h ậ t hóa sản phẩm phẩm loại quá nhiều cơ n g dính đến tất cả thường ngày nhận hóa vật dụng lấy đại mễ khoa ký thể lượng căn bản là không có cách khiêu động khổng lục như vậy ngành nghề lại thêm bạn giai nghi để cao giá thu mua tuyên truyền chuyện này liền xem như như thế phía thiên có thể cái này vô thanh vô tức tô bạch đột nhiên xuất hiện một tay thống nhất thu được an bài kém chút đem một đám chuyên gia kinh tế đầu đều cho làm bốc khói không phải ngươi thật đúng là dám an bài a trên trăm cái chủng loại nhận hóa phẩm còn không tính chia nhỏ sản phẩm dính đến hơn vạn đức thị trường ngươi cầm đầu an bài a gặp qua mạo xưng là trang hảo hán chưa thấy qua ngươi như thế mạng đó a ngươi đánh mấy chữ dễ dàng ngược lại là đem rộng rãi đám dân mạng cho dỗ dành cao hứng nhưng đến thời điểm các ngươi lại mễ khoa ký tiền vốn huyết thiếu cái này cũng làm không được vậy cũng làm không được thời điểm người liền không sợ đám dân mạng chờ mong giá trị càng cao đến lúc đó liền mắng đến càng hung ác hứa hẹn nhất thời thoải mái leo cây cả nhà hỏa táng tràng a t r ư ơ n g không hai chín cái này cuối cùng đến phiên ta báo nổi đi t r ư ơ n g không hai chín cái này cuối cùng đến phiên ta báo nổi đi khi tưởng lệ lệ nhận được tin tức thời điểm nàng mới vừa ở thủ đô xuống phi cơ nam hàn giải trí sản nghiệp phát đạt tiến tới tại á thái quốc gia n h ấ t lên hiện tượng cấp hàn chạy xu thế tùy theo mà đến thì là nam hàn bên trong cũng cao cấp đ ồ trang điểm sản nghiệp vậy phát triển tấn mạnh mặc dù bởi vì mấy năm trước đạn đạo bố trí sự kiện long quốc hạn chế h à n chạy dẫn đến nam hàn đồ trang điểm nghiệp vụ vậy tại long quốc g ặ p lệnh nhưng chuyện cũ kể thật tốt internet là không có ký ức theo thời gian mấy năm đi qua lúc trước đạn đạo sự kiện sớm đã bị long quốc dân chúng lắp bên nam hàn đồ trang điểm nghiệp vụ vậy tại long quốc thị trường từng năm đi cao t ư ờ n g lệ lệ lần này tới nam hàn chính là hy vọng dẫn đầu nam hàn đồ trang điểm ngành nghề tiếp tục mở rộng tại long quốc thị trường ban vệ sinh sự kiện cùng hắc bảng sự kiện đã để t ư ờ n g lệ lệ bắt đầu ý thức được long quốc dân chúng đã không dễ lừa gạt muốn ổn định long quốc thị trường đề cao nam hàn đồ trang điểm địa vị là một bước kỳ chiêu đến lúc đó b ạ n giai nghi liền lấy cao cấp nhập khẩu thời thượng tuyến đầu lý niệm quy mô lớn mở rộng nam hàn đồ trang điểm các ngươi long quốc dân chúng không phải không tín nhiệm bản thổ công ty chế tạo sản phẩm sao không phải ưa thích chỉ trích sao vậy ta b ạ n giai nghi hiện tại chủ đầy cao cấp nhập khẩu đồ trang điểm các ngươi tổng tìm không ra mà bệnh tới đi đồng dạng phối phương đồng dạng hương vị tăng thêm cái nam hàn lệnh bài các ngươi liền phải dùng nhiều mấy lần tiền cái này gọi cái gì cái này kêu lên vỏ quýt dày móng tay nhọn các ngươi thật sự cho rằng vạn g i a nghi nhận hóa cử đầu là đến không có thể đang lúc tưởng lệ lệ tưởng tượng lấy như thế nào dẫn đầu nam hàn cự binh giết trở lại lòng quốc thị trường lúc bí thư một đầu tin tức để thương trường này nghề nghiệp nữ cử nhân g n trực tiếp cứ thế tại thủ nhị cơ c h à n g trong đại sảnh tô bạch công khai đáp lại hát bảng thu sạch đến an bài ý thức được không thích hợp tưởng lệ lệ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra kết nối lại sân bay mạng lưới khi nàng mở ra đầu âm tiến vào tô bạch khu bình luận sau lit nha lit nhít thủ đến an bài để tưởng lệ lệ lông mày t r o n chú nhữ chung một chỗ cái này đáng chết tô bạch vì cái gì luôn luôn muốn cùng chính mình đối n ị c h hắn đây cũng là muốn làm gì chớ nói đ vệ chi là quy mô to lớn như thế loại cấp bậc này đã không phải là giống băng vệ sinh một dạng đào bạn giai nghi góc tưởng mà là muốn khiêu chiến bạn g i a nghi n h ậ t hóa cự đầu địa vị đem bạn giai nghi đổi ra lòng quốc thị trường tiết tấu không phải hắn từ đâu tới lòng tin a dám công khai cùng bạn giai nghi khiêu chiến trừ phi đột nhiên tưởng lệ lệ ý thức được một sự kiện chỉ gặp tưởng lệ lệ động tác mắt trần có thể thấy lo lắng cầm điện thoại lật xem sổ truyền tin đội vàng đánh đi ra một chiếc điện thoại uy là ta giúp ta nhìn một chút gần nhất đại mễ khoa ký có hay không đưa ra thị trường kế h o ạ c h không có sai trừ phi đại mễ khoa ký đưa ra thị trường một khi đại mễ khoa ký đưa ra thị trường hắn tô bạch có thể trong vòng một đêm giá trị bản thân bạo tăng mười mấy gấp hai mươi lần nhất cử trở thành toàn cầu nhà giàu nhất nếu nói như vậy tô bạch hoàn toàn có khả năng nuốt vào toàn bộ lòng quốc nhận hóa phẩm thị trường chẳng lẽ hắn tô bạch vì chỉ là một cái khu bình luận vì một đám dân mạng liền muốn đánh phá đại mễ khoa kỹ lệ cũ muốn xin mời đưa ra thị trường liền vì cùng bạn giai nghi chính diện cứng rắn không đến một phút đồng hồ đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm không có đại mễ khoa kỹ không có nói ra xin mời đưa ra thị trường một chút tiếng gió đều không có ta hoài nghi chuyện này rất có thể là có rồng khắc nền tảng lập quốc đất bốn liếng ở phía sau gây sự dù sao đại mễ băng vệ sinh ví dụ đặt ở phía trước lấy tô b ạ c h lực ảnh hưởng đầu tư tô b ạ c h khẳng định ổn c h á n không lỗ bên đầu điện thoại kia người hình như là cái vòng tư bản người trong nghề phân tích đến đạo lý rõ ràng nghe vậy tưởng lệ lệ vốn là nhữ lại lông mày sâu hơn ngươi nói là long quốc đám kia vốn liếm đ ạ i lão nhìn thấy chúng ta vạn giai nghi bị dân chúng dùng mọi bút làm vũ khí cho nên muốn muốn giúp lấy tô b ạ c h cùng một chỗ thường đổ mọi người đầy đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây sau trừ cái này ta muốn không đến mặt khác đ á p án vạn giai nghi hàng năm tại long quốc kiếm lời đi quá nhiều tiền sớm đã bị người không có nhìn ta thậm chí hoài nghi long quốc phía quan phương vậy tham dự trong đó làm ra trợ giúp tác dụng tưởng lệ lệ mặt càng ngày càng đen nghe được long quốc phía quan phương bốn chữ lúc ngược lại tức giận vô cùng m ạ cười nếu là long quốc phía quan phương không có xuất thủ nàng sẽ còn lo lắng nhưng nếu là long quốc phía quan phương xuất thủ nàng ngược lại không có chút nào sợ nói xong tiểu hài tử đánh nhau đại nhân không nhúng tay vào hiện tại ngươi long quốc phía quan phương dẫn đầu nhịn không được phá hư q u ý củ vậy sẽ phải làm tốt phá hư q u ý củ giác ngộ lập tức giúp ta điều tra tham dự chuyện này long quốc vốn liếng có cái nào tốt nhất giúp ta cầm tới long quốc phía quan phương tham gia tư liệu nếu bọn hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện ta cũng không để ý đem sự tình nguyên n á o càng lớn thật sự cho rằng bạn g a i nghi chính là cái nhận hóa cự đầu đơn giản như vậy phía sau vốn liếng dính đến nhiều cái quốc gia tập đoàn tư bản l ũ đoạn nói trắng ra là bạn giai nghi chính là một cái quốc gia phương tây kiếm tiền công cụ bởi vì cái gọi là đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu đã ngươi long quốc phía quan phương hạ t r à n g muốn nệ quốc gia phương tây b ắ c cơm cái k i a một đám quốc gia phương tây đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến chờ xem hiện tại lao ưng quốc đại tuyển vừa kết thúc tổng thống mới phổ xuyên đang lo tìm không thấy lấy cớ ra tăng đối long quốc thuế còn đâu nghĩ không ra lúc này lòng quốc phía quan phương thế mà lần đầu tiên đưa tới một cái trợ công bù gật tới đưa gối đầu còn muốn đuổi đi chúng ta bạn g i a nghi ngươi liền không sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đến lúc đó hối hận tìm không thấy c h â u ngồi khóc vừa nghĩ tới tô bạch khu bình luận tường lệ lệ liền tức g i ậ n đến nghiến răng chúng ta một cái nhận hóa cự đầu toàn bộ hành trình một mực bị ngươi một cái điện thoại di động nhà chế tạo đẻ lên đánh từ đầu tới đuôi đều là ngược gió cục thúc có thể nhẫn t h ầ m t h ầ m vậy nhịn không được sau khi cúp điện thoại không nhịn được tường lệ lệ lập tức cho hâu châu tổng bộ gọi điện thoại không có khác liền hai c h ữ mà cáo trạng hôm nay ta tường lệ lệ muốn nói rõ ràng không phải ta không được mà là đối thủ mánh khỏe đằng sau xem đi long quốc phía quan phương đều tại âm đâm đâm xuất thủ ta thế đơn lực bạc thua cũng hợp tình hợp lý các người nếu là lại không quản long quốc thị trường liền muốn xong con bê mà nhận được tin tức bạn giai nghi âu châu t ổ n g bộ ngay từ đầu còn k h ô n g tin thẳng đến lật nhìn tô bạch khu bình luận nhìn thấy lít nha lít nhít tan bài sau lập tức liền luôn uống cái này một trận điện thoại đánh cho đều nhanh b ú c khói tin tức từng t ầ n g từng t ầ n g đi lên truyền âu châu tập đoàn tư bản lũng đoạn quốc gia quỹ đầu tư h à môn quý tộc tất cả đều nhận được tin tức biết được chính mình gây dụng tiền muốn bị chặt một cái hai cái gấp đến độ dập chân Lao mạn cắp đốn đệ ngũ đại đạo nơi này tọa lạc lấy một tòa cao tới gần ba trăm mét cao úc ở trên cái thế kỷ chín mươi niên đ ạ i được bầu thành nựu rót tiêu chí tính kiến trúc phổ xuyên đại hạ ngày bảy tháng mười một chính thức tại đại tuyển bên trong chiến thắng thứ bốn mươi bảy nhâm lao đức quốc tổng thống phổ xuyên bởi vì còn chưa chính thức tiền nhiệm nhập chủ b ạ i cung liền đem nơi này xem như phòng làm việc tạm thời của mình đồng thời đã bắt đầu quá độ giao tiếp tổng thống chức quyền hành xử bộ phận quyền lợi mà trong đó nhằm vào long quốc đề cao thuế quan thì là phổ xuyên đội lao ứng quốc tinh anh g i i t ầ n nói lên tranh cử hứa hẹn nhưng tiếp nối là trong khoảng thời gian này đến nay long quốc khắc chế phòng ngự ngoại sự thái độ một mực để phổ xuyên tìm không được thích hợp lấy cơ gia tăng thuế quan nói trắng ra là long quốc quá khớp khéo một mực không có cho phổ xuyên tìm tới hợp pháp lý do chính đáng đang lúc phổ xuyên là chuyện này sầu đến ăn không ngon lúc hắn cô vẫn một mặt ngạc nhiên đi vào phòng làm việc cũng đưa cho phổ xuyên một phần văn bản tài liệu tiên sinh ta tin tưởng đôi này n g à i tới nói là một tin tức tốt tiếp nhận văn bản tài liệu phổ xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra khi hắn nhìn thấy long quốc phía quan phương tham gia dân gian thị trường ý đồi ra nhận hóa cự đầu bạn gia nghi tin tức sau cả người tinh thần chấn động long quốc cho dù n g ư ơ i thánh nhân ngàn lo cũng khó tránh khỏi vừa mất a lần này rốt cục đến phiên ta báo nổi đi t r ư ơ n g không ba không một chi hoa lên hương nơi nào so ra mà vượt m u ô n tiếng nghìn h ồ n g cả vườn xuân t r ư ơ n g không ba không một chi hoa lên hương nơi nào so ra mà vượt m u ô n tiếng nghìn h ồ n g cả vườn xuân phổ xuyên báo nổi bởi vì còn không có chính thức kế nhiệm tổng thống quan hệ phổ xuyên lựa chọn chính mình có thụ lên án làm việc phương thức twitter làm việc không có sai tại vào lúc ban đêm phổ xuyên liền đột nếu như nhưng phát một đầu twitter twitter bên trên có kèm theo hai tấm t u b ạ c h đầu âm khu bình luận phiên dịch bản chủ màn hình t h ố i văn đạo chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi long quốc phía quan phương đã đã tham dự dân gian n h ậ t hóa vật dụng thị trường dùng cực kỳ bá đạo cùng ngang ngược phương thức ý đồ đổi đi hợp pháp xí nghiệp đây là trái với quốc tế mậu dịch chuẩn tắc cạnh tranh bất chính ta tuyên bố long quốc phạm uy đầu này twitter mới vừa vào đi tuyên bố liền nhận lấy đông đảo phương tây truyền thông chú ý cùng đăng lại mỗi ngày bưu báo không hề nghi ngờ long quốc bước lên cạnh tranh bất chính hẳn là nhận nghiêm khắc chế tài hoa nhĩ nhai nhật báo vạn g i a nghi đ ã ngộ chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới chúng ta h ẳ n là đoán kết lại Cộng cờ cuộc đồng phản kháng nở hờ cờ cuộc sống hờ trong ạ chạm m mậu làm. bỡ bắt buộc phát hiệp phải thanh hội hành dịch danh hoa thuế tế tăng t gia quan, Long đến cùng, vi giới cuối đối Quốc quốc đã lúc nhất thời long quốc bị quốc tế dư luận đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió người sáng suốt đều biết đây là phổ xuyên đang tạo thế mang theo toàn thế giới tiết h tấu để tại thuyết phục nghị hội thông qua gia tăng long quốc thuế quan dự luật không thể không nói đây là một cái phi thường đang lúc lại lý do hợp lý trước mắt điều kiện trước tiên phải là thật tin tức này vậy rất nhanh chuyển đến long quốc trong nước gây nên trong nước dân chúng một mảnh xôn xao chân trước tô bạch tại khu bình luận công khai hồi phục rất có tập thể tiến quân nhật hóa ngành nghề chi thế gây nên dân chúng một trận gieo hò chân sau phổ xuyên liền nhảy ra hô to long quốc cạnh tranh bất chính nhảy chân muốn ra tăng đối long quốc thuế quan nguyên lai、like、tất cả mọi người tại hiếu kỳ đại mệ khoa k ỳ nơi nào có tiền quy mô lớn tiến quân nhật hóa ngành nghề nghĩ không ra lại là quốc gia xuất thủ nhận được tin tức long quốc dân chúng so với quốc tế dư luận bên trên một mảnh tiếng mắng mười phần thanh tỉnh đoàn kết cùng một chỗ họng súng nhất trí đối ngoại cạnh tranh bất chính khôi hải vạn g a i nghi là kẻ tốt lành gì những năm này tại long quốc t i ề n chuyện thất đức còn thiếu chính là loại này táng tận thiên lương nhật hóa cự đầu nên đổi u ra long quốc phía quan phương làm tốt lắm ta một trăm cái duy trì gia tăng t h u ế quan rất sợ đó nha dù là hôm nay không gia tăng ngày mai bởi vì những chuyện khác cũng muốn gia tăng sợ cái chứng duy trì quốc gia duy trì đại mễ khoa kỹ tô tổng ta ủng hộ ngươi mạng bên ngoài huyên náo một mảnh b ố i bụi long quốc dân chúng vậy cùng chung mối thủ có thể nhận được tin tức long quốc cao t ầ n g lại n ộ n g không phải ta làm gì ta cái gì vậy không có làm a lấy bây giờ long quốc thực lực cũng không phải sợ nó lao ứng q u ố c buốc lên mậu dịch chiến tranh không phải liền là gia tăng thuế quan sao nói đến loại sự tình này các ngươi chưa từng làm giống như sớm đã thành thói quen có thể việc này thế nào làm cho mơ mơ h ồ hồ đại mễ khoa kỹ tô bạch vạn giai nghi thì ra toàn bộ tấn tây b ắ c đánh thành h ỗ n loạn liền ta cái này tổng bộ cơ quan không biết phát sinh cái gì cái này một trận điều tra đến từ ngoại sự bộ bộ thương mại thị trường bộ môn quản lý ba tha năm lừa gạt xuống tới rốt cục có người nhớ tới hỏi một chút dung thành địa phương chuyện ra sao mà biết được tin tức từ thiếu thường đang chuẩn bị cầm giữ bí mật đường dây riêng chuẩn bị hướng thủ đô báo cáo tình huống đâu điện thoại lại chính mình văng lên nghe được thủ đô lãnh đạo hỏi hắn có biết hay không phát sinh cái gì từ thiếu thường một mặt hổ thẹn mà tỏ vẻ lãnh đạo ta nếu là nói ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngài báo cáo ngài tin hay không không trách từ thiếu thường báo cáo đã chậm chỉ bất quá tô bạch mang theo hơn ngàn nhà long quốc bản thổ n h ậ t hóa công ty chuẩn bị thành lập đại mễ tiêu chuẩn chuyện này không phải một lần là song đơn giản như vậy dù sao dính đến cả một cái hơn bạn đức cấp bậc to lớn ngành nghề thật muốn chứng thực xuống tới khả năng toàn bộ lòng quốc kinh tế đều sẽ chịu ảnh hưởng loại đại sự này từ thiếu thường không có khả năng tin đồn thất thiệt liền hướng báo cáo hắn đến cẩn thận một chút cẩn thận nữa mới được thậm chí liền ngay cả dung thành bản địa biết được chuyện này truyền t h ô n g đều bị từ thiếu thường tận lực đ è ép một tay chính là muốn đợi đến chuyện này triệt để chứng thực mười phần chắc chín đằng sau lại hướng lên báo trên thực tế từ thiếu thường vậy không có kéo quá lâu lấy tô bạch lôi lệ phong hành phong cách làm việc khoảng chừng ngày thứ hai cũng chính là hôm nay đại mẹ khoa kỹ liền cùng hơn ngàn nhà nhật hóa công ty thỏa đàm nhiều hạng liên quan tới đại mễ tiêu chuẩn chi tiết vấn đề còn lại cũng chỉ có hợp đồng ký kết chính thức công bố ra ngoài có thể từ thiếu thường tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này liền bị hắn để ép một ngày sự tình liền huyên n à o lớn như vậy ngay cả lao ư ơ n g quốc tổng thống phổ xuyên đều cho kinh động đến tại từ thiếu thường giải thích xuống bên đầu điện thoại kia lãnh đạo chuyển đến khiếp sợ ngư khí ngươi xác định chuyện này chúng ta phía quan phương không có nhung tay chính là những cái kia công ty chính mình đi tìm tô bạch sau đó tô bạch làm một cái đại mễ tiêu chuẩn thương lượng trực tiếp muốn cùng bạn g i a nghi võ đải cầm điện thoại từ thiếu thường dùng sức g đầu đối chuyện này nói trắng ra là hay là tiểu hài nhi đánh nhau chỉ bất quá nhà chúng ta hải tử lần này học tinh bị tô bạch hải tử này vương tụ đến cùng một chỗ mọi người vén tay háo lên cùng tiến lên từ thiếu thường hải tử này vương dùng đến rất tinh thúy nhưng lãnh đạo lại xuyên thấu qua sự tình liếc nhìn chuyện bản chất chiếu ngươi nói như vậy c á i này tô bạch hoàn toàn có thể giống bạn giai nghi như thế đem những này công ty xem như nhà cung cấp cho mình kiếm tiền nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy mà là đưa ra một cái đại m ệ tiêu chuẩn đi ra để công ty bọn họ chia thành tốt nhỏ riêng phần mình phát triển từ thiếu thường chăm chú gật đầu đối vấn đề này ta vậy hỏi qua tô bạch bản nhân hắn nguyên p h ả là một chi hoa lên hương chỗ nào so ra mà vượt muôn tiếng nghìn hồng cả vườn xuân lãnh đạo trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này thanh âm càng ngày càng cao hứng tốt tốt tốt tốt một cái muôn tiếng nghìn hồng cả vườn xuân a cái này tô b ạ c h có cách ủ, ụ c có bản lĩnh ta nhớ k ỹ hắn ta nhớ được ngươi để giao mười tốt xí nghiệp ra trong danh sách liền có hắn đi ngươi bây giờ liền có thể nói cho hắn biết chỉ cần đem đ ạ i mễ tiêu chuẩn định ra đến sang năm mười tốt xí nghiệp ra hắn người đứng đầu hàn g một cái nghe được tin tức từ thiếu thường kích động đứng lên dĩ vãng dung thành bởi vì kinh tế thể lượng không sánh bằng duyên hải thành phố lớn vẫn luôn bị ép một đầu năm trước mười tốt xí nghiệp ra bên trong tất cả đều bị mặt khắc thành phố lớn cho chia cắt dung thành một cái đều vất không đến mà bây giờ tô bạch thành công vậy mang ý nghĩa dung thành và thành thị này tiến bộ cùng phát triển hay là mười tốt xí nghiệp ra h ạ n nhất lần này dung thành là không giải mặt cũng không được nhưng cao hứng rất nhiều lãnh đạo vậy chưa quên ở trong điện thoại căn dặn đi nếu là chuyện tốt vậy thì nhanh lên định giả đến công bố chuyện này làm cho toàn bộ quốc gia đều tại cho các ngươi có nổi nhưng như vậy cũng tốt hiện tại quốc tế dư luận v ê n não như thế vui mừng đều nói chúng ta phía quan phương làm trái quy tắc hạ tràng khai triển cạnh tranh bất chính ta cũng muốn nhìn xem khi phổ xuyên lão tiểu tự kia biết mình náo cái đại ô long sau sẽ là biểu tình gì Chương, 031, WHO, WHO. Chương 031, WHO, WHO sáng sớm từng chiếc xe buýt liền từ dung thành các tòa khách sạn xuất phát lái về phía ở vào ngoại ô phía nam quốc tế trung tâm hội nghị trên xe đều không ngoại lệ ngồi tất cả đều là đến từ cả nước các nơi nhận hóa công ty lão bản từ khi dung thành phía quan phương tham gia lại thêm phổ xuyên tổng thống một tay thôi đặt làm việc cả sự kiện cách cục đã tăng lên mấy cái cấp bậc theo từng chiếc chờ đầy công ty lão bản xe buýt lái vào quốc tế trung tâm hội nghị tại trung tâm hội nghị bên trong sớm đã chờ đợi ở đây một đ á m ký giả truyền thông nao h nao h mở ra thiết bị làm việc các vị người xem n g a y hiện tại có thể nhìn thấy tại đằng sau ta chính là dung thành quốc tế trung tâm hội nghị hôm nay ở chỗ này sắp tổ chức một trận hội nghị trọng yếu đó chính là đến từ cả nước các nơi hơn hai n g h n nhà nhật hóa phẩm công ty sẽ cùng đại mễ khoa ký cùng một chỗ cộng đồng ký tên một phần tên là đại mễ tiêu chuẩn ngành nghề h i ệ định căn cứ chúng ta nhận được tin tức tại phần này hiệp định bên trong không chỉ có yêu cầu s ư ở n g thực hiện trong s u ố t hóa sinh sản càng quan trọng hơn là còn muốn kiên trì lợi tức thấp nhận marketing sách lược cái này cũng liền mang ý nghĩa tất cả gia nhập đại mễ tiêu chuẩn công ty sẽ đều cùng đại mễ bang vệ sinh mở dạng tất cả nguyên vật liệu cùng sinh sản công nghệ đều sẽ đạt được giám sát cùng căn đoan đồng thời cùng loại giá trên trời mi bút chuyện như vậy sẽ triệt để từ cuộc sống của chúng ta bên trong biến mất tùy theo mà đến là để cho chúng ta dân chúng mua đến yên tâm dùng an tâm nhận hóa sản phẩm bị từ thiếu thường để ép dòng giá hai ngày đại mễ tiêu chuẩm tại một tên long quốc quốc gia điện thị đài phóng viên trong miệng rốt cục lần thứ nhất chính thức công bố có đài truyền hình quốc gia nặng ký gia nhập trước tiên trong nước các đài truyền thông mạng lưới bình đài toàn bộ theo vào lần này đều không tới phiên đám dân mạng trồng hot sợ các đại bình đài ngay đầu tiên liền chủ động đem tin tức này bỏ vào hot sợ chủ vị đại mễ tiêu chuẩn h à n h không xuất thế hà nội g n địa nhật hóa rốt cục nên đón mùa xuân từ hắc bản g sự kiện sau hàng đẹp giá rẻ nhật hóa vật dụng không còn chỉ là hy vọng xa vậy để cho chúng ta nhớ kỹ cái tên này t ố bạch cải biến một cái ngành nghề nam nhân tại quốc gia âm thầm tham gia bên l i ớ i chuyện này rất nhanh huyên náo mọi người đều biết lúc đầu hôm qua khắp internet đều đang chăm chú chuyện này thiếu kỳ tô b ạ c h đến cùng từ đâu tới lực lượng phải quy mô lớn tiến công nhật hóa ngành nghề thậm chí không ít người đều tin coi là thật coi là thật giống phổ xuyên nói như vậy là quốc gia xuất thủ muốn đại lực chỉnh đốn nát đến dễ nhật hóa ngành nghề không nghĩ tới chính là tỉnh lại sau giấc ngủ chuyện này nên đón kinh t h i ê n được chuyển long quốc tư vốn không có xuất thủ long quốc phía quan phương cũng căn bản không có tham dự chuyện này từ đầu đến c u ố chuyện này kẻ đầu tiêu chỉ có một người tô mạch cái t i ê tạo internet bên trên online nghe khuyên lương tâm lão、bảng. hắn sản xuất đại mễ băng vệ sinh nhận khắp internet nhất trí khen ngợi thắng được hơn trăm triệu long quốc nữ tính ưu hái hắn l ấ y sức một mình muốn dẫn lấy long quốc bản thổ n h ậ t hóa phẩm công ty cùng bạn gia anh nghi khai chiến lần này hắn không còn là một người vậy không còn chỉ là giống đại mễ băng vệ sinh như thế chỉ sinh sản một cái đơn phẩm mà là muốn cải biến toàn bộ n h ậ t hóa ngành nghề chơi ạ hắn thật làm được khó có thể tin hắn thật làm được bội phục quá bội phục đại mễ tiêu chuẩn tô b ạ c h đơn giản chính là một thiên tài ta tuyên bố từ hôm nay trở đi long quốc bản thổ nhận hóa sản phẩm rốt cục đáng giá tín nhiệm có thể nhắm mắt vào bọn tỉ mụi vung hoa đi chúc mừng đi chuẩn bị chặt tay đồn hàng đi trước hết n h ấ t nhận được tin tức hoàn toàn tốt chính là khẩn cấp chạy về ma đô tưởng lệ lệ lúc này tưởng lệ lệ đang chờ long quốc phía quang phương tới cửa thỏa hiệp nhận thua đâu có thể đại mễ tiêu chuẩn tin tức vừa ra tới liền cho nàng đệ ngộ long quốc phía quang phương không có tham gia là tô b ạ c h chính mình mang theo một đám bạn thổ công ty gây sự không phải những n à y công ty không nên vội vàng cùng bạn giai nghi ký tên để cao giá thu mua hiệp nghị sao vì cái gì bọn hắn sẽ ở d u n thành tại sao phải cùng tô mạch cùng một chỗ tại sao phải làm ra tới một cái đại mễ tiêu chuẩn trong s u ố t hóa sinh sản lợi tức thấp nhận sách lược bộ này tổ hợp quyền đánh xuống tới vạn giai nghi còn chơi cái giám á càng c quan trọng hơn là hiện tại đã không chỉ là dính đến vạn giai nghi đơn giản như vậy tại tường lệ lệ tận lực trợ giúp bên dưới chuyện này đã bị triệt để làm lớn chuyện n á o đến quốc tế dư luận bên trên thậm chí lào ương quốc tổng thống phổ xuyên đều đ ứng ra vốn nghĩ chính mình cho phổ xuyên thành công chuyển bận một phát pháo đánh long quốc đặt h á o chuyện này khẳng định sẽ cho mình g i lại một đại công nhưng bây giờ tốt đại mễ tiêu chuẩn vừa ra tới không chỉ có đánh tưởng lệ lệ mặt đánh bạn giai nghi tổng bộ mặt đánh một đám phương tây tập đoàn tư bản l ũ đoạn môn u t i ề mặt còn đem phổ xuyên mặt đều đánh tựa như tưởng lệ lệ chính mình nói bay càng cao rơi liền càng hung á c chỉ bất quá bây giờ k ẻ không phải t ô t bệnh mà là chính mình bởi vì chính mình sai lầm tin tức nhiều người như vậy bị đánh mặt nàng tưởng lệ lệ còn có thể có tốt nước trái cây ăn quả nhiên không đến sau một tiếng khi vừa tổ chức xong một trận tin tức họp báo phổ xuyên thu đến trợ lý tin tức chuyển đến biết được chuyện này chính là một kiện từ đầu đến đôi đại ô long sau phổ xuyên lập tức cảm thấy mình trên đầu dài quá hai cái vành hai lớn h i ệ n nhiên tựa như một đầu con lưỡng đ ốc một đầu bị người t r e o đùa con lưỡng đ ốc tiên h sinh chúng ta bây giờ phải làm gì sự tình huyên náo lớn như vậy hiện tại không có cách dọn dẹp ta tức g i ậ n đến sắc mặt tối đen phổ xuyên khỏe miệng k h ẽ run còn có thể làm sao ta bây giờ còn không có chính thức tiền nhiệm nói trắng ra là chính là một cái thương nhân làm một cái thương nhân ta phát phát thôi đặc thế nào phát thôi đặc vậy có lỗi đúng rồi mau đ e m đầu kia đ á n g chết thôi đặc xóa bỏ cho ta xóa bỏ không sai phổ xuyên bắt đầu chơi lại dù sao hắn còn không có chính thức nhập chủ c c u n g nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn còn không tính là lao ưng quốc tổng thống đây cũng là phổ xuyên có thể vì chính mình tìm tới duy nhất nấc thang rất nhanh phổ xuyên hôm qua vừa ban bố thôi đặc liền bị xóa bỏ đến không còn một mảnh mà quốc tế dư luận bên trên cũng chưa chắc tất cả đều là xếp hàng quốc gia phương tây coi như quốc gia phương tây cũng chưa chắc chính là cùng một ruộng nhất là không ủng hộ phổ xuyên lên đài người nhìn thấy phổ xuyên bị đánh mặt sau so với ai khác đều vui vẻ ha ha ha ta tuyên bố năm nay nhất đội chuyện xuất hiện phổ xuyên đại ô long đơn giản không nên quá buộc cười người ta ngành nghề bên trong chính mình nói lên ngành nghề chuẩn tắc bị phổ xuyên xem như cạnh tranh bất chính phổ xuyên đầu óc của ngươi bị c ư ơ n g thi ăn đến để cho chúng ta nhận thức một chút cái thứ nhất làm cho phổ xuyên xóa bỏ thôi đặc nam nhân đến từ long quốc điện thoại nhà chế tạo tô bạch không có sai từ hôm nay trở đi tô bạch nhãn hiệu lại nhiều một đầu làm cho phổ xuyên xóa bỏ thôi đặc nam nhân mà nhận được tin tức tô bạch vừa mới đón xe đến quốc tế trung tâm hội nghị nghe được bí thư tiểu lưu bắt cái sau tô bạch không còn gì để nói ta tại long quốc cùng bạn g i a nghi đánh nhau phổ xuyên ngươi tham dự vào làm gì hiện tại tốt đi bị vô duyên vô cớ tốt một trận đánh mặt còn làm cho phổ xuyên xóa bỏ thôi đ ặ c nam nhân việc này làm cảm giác muốn bị phổ xuyên cho ghi hận lên ai nhưng nghĩ lại ta một cái long quốc thương nhân sợ ngươi cái gì ta hiện tại giá trị bản thân trăm t ỷ liền d á m cùng nhật hóa cự đầu bạn giai nghi đánh nhau chờ ta về sau thành toàn bóng nhà giàu nhất cũng chưa chắc liền sợ cùng ngươi lão đức quốc vật cổ tay Đúc đúc cử ở chỗ này. 032, thành bại, nhất cử hát hát thành nhất thành nhất Trường Trường ô ô. liu bại, bại, này. ở dương thành tại đại mễ tiêu chuẩn hiệp định ký tên sau hơn một tháng sau ở vào dương thành vùng ngoại ô hữu nghị n h ậ t hóa phẩm nhà máy đã rực rỡ hẳn lên trong xưởng mấy đầu sinh sản thiết bị tất cả đều đổi mới các công nhân viên tất cả đều mặc sạch sẽ gọn gàn g quần áo lao động tại khí thế ngất trời bận rộn lấy một tên nhân viên ghét bỏ mang theo khẩu trang yêu lịm vô ý thức liền muốn hái khẩu trang có thể ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu ca mê ra sau hay là quyết định mang theo khẩu trang tiếp tục công việc từ khi đại mễ tiêu chuẩn hiệp định ký tên về sau lão bản di từ tuần rất nhanh liền tại xưởng bên trong lắp đặt ca mê ra dẫn đầu thực hiện trong suốt ngay từ đầu t h i ế u nghị nhận hóa hán phát sóng trực tiếp còn không có bao nhiêu người chú ý cũng không biết bắt đầu từ khi nào tô b ạ c h cùng đầu âm phía quan phương mặc vào một cái quần đem tất cả ký tên đại mễ tiêu chuẩn hiệp định công ty phát sóng trực tiếp tất cả đều tăng thêm đại mễ tiêu chuẩn logo người đừng nói làm thành như vậy không ít nhìn thấy đại mễ tiêu chuẩn logo dân mạng tất cả đều tràn vào phát sóng trực tiếp dù sao đại mễ tiêu chuẩn mặc dù đạt được rộng rãi dân chúng tán thành nhưng cụ thể chứng thực đến thế nào có thể hay không tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tiêu chuẩn còn hoàn toàn là ẩn số cho nên trong lúc nhất thời vô số dân mạng xung làm lên mây giám sát không có chuyện gì nhà này nhà máy đi dạo nhà kia nhà máy nhìn xem còn thỉnh thoảng phát biểu một chút tức chết người bình luận ân hôm nay hữu nghị n h ậ t hóa làm rất tốt bảy hào cương vị nhân viên rốt cuộc không ra tiểu xoa ngủ ga ngủ gật đáng giá khích lệ giang nam n h ậ t hóa h á n hôm nay không được à chủ quản dài dòng văn tự mở h ọ p sáng đều muốn nửa giờ đề nghị xưởng thay người các sư phó ủng hộ làm đem miệng của ta đỏ nhiều n h é t điểm nhét vào dùng không hết loại kia khả năng có người sẽ hỏi loại này trong s u ố t hóa sản xuất phương thức toàn bộ ngày giám sát nhân viên làm việc có thể hay không để nhân viên không được tự nhiên ngươi đừng nói thật là có dù sao ai hy vọng chính mình lúc làm việc bị khắp internet mây giám sát ta có thể một sự kiện phát sinh để tất cả bị mây giám sát nhân viên c h i t để ý thức được trong s u ố t hóa sản xuất c h ỗ t ố t ngay tại nửa tháng trước ngày nào nhà máy hóa chất nhân viên bởi vì đi nhà xí vượt qua năm phút đồng hồ liền bị trực ban chủ quản tiền phạt năm mươi khối lúc đầu đây chính là một kiện rất thường gặp sự t ì n h tại rất nhiều nhà máy đều có phát sinh vợ ý không nghĩ tới là bởi vì lúc đương thời trên trăm tên dân mạng thông qua mây giám sát nhìn thấy mặt này nhao nhao là tên này nhân viên bênh vực kẻ yếu Thậm chuyện này cũng cho tất cả nhà máy một lời nhắc nhở trong suốt hoa sinh sản không chỉ là nguyên liệu trong suốt công nghệ trong suốt đơn giản như vậy tại khắp internet mây giám sát điều kiện tiên quyết tất cả công nhân lao động vậy sẽ nhận hợp pháp giám sát làm việc hoàn cảnh hợp cách hay không thời gian làm việc có hay không quá thời gian tăng ca có hay không tăng ca tiền lương cho chút đều bị đám dân mạng nhìn ở trong mắt mà đám dân mạng bình phán thì mang ý nghĩa nhà này nhà máy sở sinh sinh ra sản phẩm đến cùng bán hay không được ra ngoài có thể hay không kiếm tiền đạo lý đơn giản như vậy các lao bản không có khả năng không hiểu người ta không chỉ có hiểu hơn nữa còn sẽ suy một ra ba cho nên trong khoảng thời gian này đến nay các đại công ty trong phát sóng trực tiếp các đại lao bản vì lấy đám dân mạng để m vui cơ hội là biến đổi pháp định n o ạ công nhân viên của mình cái gì nhà các ngươi vì câu dẫn dân mạng tại trong phát sóng trực tiếp cho nhân viên đưa tiễn trả chưa t ố t là các ngươi trước không biết xấu hổ vậy cũng đừng trách ta cho nhân viên tăng lương cái gì không chỉ có tăng lương nhân viên cuối tuần còn có lương nghỉ ngơi nhà ai nhà máy cuối tuần có lương nghỉ ngơi ai đi đều không tuân theo quy củ đúng không đều mánh khỏe đằng sau đúng không hả tới tới tới các công nhân viên đều nhìn qua chúng ta nhà máy năm nay không chỉ có tăng lương còn một tháng nữa thưởng cuối năm khoan hay nói một bộ này tao thao tác xuống tới rất nhiều nhà máy vẫn thật là phát hỏa đồ vật bán không có bán đi không nói trước đánh bởi lầm lấy hàng của mình phát sóng trực tiếp trước phát hỏa liền lấy hữu nghị nhật hóa hán tới nói cũng bởi vì hà hiếu khải làm một cái gấp đôi tăng ca tiền lương quy định sau đó tuân ra nhân viên tiền lương b i ể u bình quân tiền lương vượt qua mười hai phẩy không không không khối sau toàn bộ hữu nghị nhật hóa lập tức phát hỏa n g o ạ tạo mười hai phẩy không không bình quân tiền lương tránh ra để cho ta tới ta phải thêm ban đến hữu nghị nhật hóa phá sản mới thôi ta che trời không không không cứ như vậy nhân viên lợi ích đạt được bảo hộ làm việc hiệu suất được tăng lên nhà máy tăng lên sản lượng dân mạng nhìn đủ náo nhiệt trong suốt hóa sản xuất triển khai triệt để thực hiện nhiều tháng cục diện mặc dù nhìn hiệu quả không tệ nhưng là mấy ngày nay l ã o bản gì từ xung quanh mắt còn thâm mắt trần có thể thấy biến nặng buồn. dựa theo đại mễ tiêu chuẩn ký kết lúc yêu cầu tất cả nhận hóa nhà máy tại thực hiện trong suốt hóa sinh sản sau cần tăng tốc sinh sản cùng đ ợ n hàng nhất định phải đổi tại ngày ba mươi mốt tháng mười hai cũng chính là tiết nguyên đán tiến hành lần thứ nhất tuyến thượng tiêu thụ bởi vì hữu nghị nhận hóa dẫn đầu thực hiện trong suốt hóa sinh sản sinh sản tiến độ vậy nhanh nhất, nhất lại thêm nhi t ử hà hiếu khải giật dây gì từ thứ hai đâm lao thì phải theo lao trực tiếp đem nhà máy thế chấp cho ngân hàng vay gần sáu mươi triệu khoản tiền lớn Cái này thua r i tất nhà g i máy u a n g n thế sản chấp cho ngân hàng thiếu nghị n h ậ t hóa triệt để trở thành lịch sử tháng thiếu nghị n h ậ t hóa nhất phi trung tiên trở lại ngày xưa vinh quang thành bại ở đây nhất tử liền nhìn đám dân mạng có mua hay không sổ sách có nhận hay không cái này đại mễ tiêu chuẩn buổi tối bảy giờ khoảng cách phát sóng còn có một giờ dì từ tuần sớm xuất hiện ở văn phòng cải tạo trong phát sóng trực tiếp nhìn xem loay hoay phát sóng trực tiếp thiết bị nhi tử hà hiếu khải hiếu khải ta vẫn là hối hận liền không nên nghe ngươi đi ngân hàng bay ngươi xem một chút hiện tại làm cho lui không thể lui ngươi nói bạn nhất nếu là sản phẩm của chúng ta bán không được hai người chúng ta có thể làm thế nào ngay tại điều chỉnh thử máy vi tính hà hiếu khải đầu vậy không nhất nói cha ngươi liền đem tâm của ngươi thả trong bụng đi ngươi không tin ta còn chưa tin tô tổng dì từ tuần ngược lại là tin tưởng t ô bạch mà dù sao mấy chục triệu sản phẩm chống chất tại trong kho hàng trong lòng của hắn còn liền thật không có thực chất đã trong lòng không chắc không chỉ có riêng ra sao từ thứ hai người gia nhập đại mễ tiêu chuẩn hơn hai ngàn nhà công ty la bản hiện tại cơ hồ cùng gì từ thứ hai dạng tất cả đều cùng cao hơn thi một dạng trái tim thủng thủng trực ngày đêm nay không chỉ có quan hệ đến long quốc nhật hóa ngành nghề có thể hay không chuyển bại thành thắng quan hệ đến nhật hóa cự đầu bạn giai nghi còn có thể không tại long quốc diêu võ dương oai quan hệ đến tô bạch nói lên đại mễ tiêu chuẩn có thể nhận dân chúng tán h à n h liền ngay cả mặt khác ngành nghề vậy đang yên lặng chú ý chuyện này Đại tiêu mẽ chương không phải ba n nhật h mươi n g n như vậy, nếu n vậy, quả ba thực t sự không được ngươi đem chính mình phụ lên kết nối a trường ba mươi ba thực sự không được ngươi đem chính mình phụ lên kết nối a thời gian đã đi tới buổi tối bảy giờ năm mươi điểm sơn thành một hộ ấm áp sáu chiếc nhà bên trong cũng không có giống thường ngày vây tụ ở phòng khách xem ti vi kịch mà là tại nữ chủ nhân triệu tập bên dưới tất cả đều ngồi ở bên cạnh bàn ăn tổ chức lên gia đình hội nghị hơn ba mươi tuổi nữ chủ nhân là cái cấp ba giáo sư đã lấy ra bình thường khi đi học đâu ra đấy vừa mở trận liền cho hội nghị hôm nay định ra n h ạ c dạo mọi người trong nhà hội nghị hôm nay quyết định chúng ta sau này mấy tháng sinh hoạt chi tiêu bởi vì cái gọi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý nhà chúng ta luôn luôn thừa hành gia quy là nên hoa liền muốn hoa nhưng là có thể tiết kiệm liền muốn tiết kiệm hôm nay chính là một cái siêu cấp tiết kiệm tiền cơ hội thật tốt lúc này tham dự hội nghị ra ra mãi mãi hai từ cha cùng hai đứa bé tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh nhân thủ một bộ điện thoại trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nữ chính người thì bắt đầu chia phát sớm ina b ố giấy một bên phát một bên hạ đạt nhiệm vụ cha mẹ hai người các ngươi phụ trách đi mấy cái này n h ậ t hóa nhà máy phát sóng trực tiếp đ ệ xuống con mắt của ta ghi chép tranh mua bao quát xà phòng giặt quần áo dịch nước rửa bát nước rửa tay còn có dịch trừ đầu hai nhi ba hắn ngươi nhiệm vụ n ặ n nhất trong nhà giấy vệ sinh nước gội đầu sữa tắm son môi sắp đánh bóng nền xi、si、đánh giày xúc miệch nước tất cả đều giao cho ngươi hai cái bà bối các ngươi liền phụ trách dịch khu mua ố i nước hoa khẩu trang còn có kem đánh răng nhìn tất cả mọi người nhiệm vụ đều cho a n bài song xôi u duy chỉ có không có nói tới nữ chủ nhân chính mình nam chủ nhân hiếu kỳ nói vậy còn ngươi nghe vậy nữ chủ nhân run lên trong tay mình thật dậy một sắp a b ộ giấy ta đương nhiên là phụ trách trọng yếu nhất đồ trang điểm nhà bọn hắn làm trung sản gia đình nữ chủ nhân chỉ là hàng năm đồ trang điểm đều phải tốn phí mấy đại ngàn thậm chí hơn b ạ nếu như hôm nay ban đêm thao tác tốt chỉ là đồ trang điểm một hạng liền có thể tiết kiệm đi ra bốn chữ số điều kiện tiên quyết là nàng lấy được đến thắng mới được làm lần trước tại tô bạch trong phát sóng trực tiếp không có c ư ớ p được đại mễ bang vệ sinh lao minh nữ chủ nhân lần này xem như học tinh đêm nay phái ra cả nhà già trẻ chuẩn bị đến cái phân tán xuất kích tiêu diệt từng bộ phận nhà bọn hắn khẩu hiệu là c ư ớ p được chính là kiếm được cùng một thời gian cả nước các nơi giống như vậy gia đình vô số kể cả nước gặp qua cuộc sống biển người đi sớm tại đại mễ tiêu chuẩn công bố thời điểm liền có không ít người hữu tâm đang chờ cái ngày này trong suốt hoa sinh sản đã đã chứng minh những n à y sản phẩm phù hợp đại mễ tiêu chuẩn chất lượng cùng an toàn đều chiếm được cam đoan hiện tại lo lắng chỉ còn lại có một cái đó chính là những ngày s ư ở n g có thể hay không dựa theo đại mễ tiêu chuẩn nói như vậy thi hành lợi tức thấp nhuận sách lược chi phí chỉ có mấy khối tiền bị mang chủ hàng truyền bá bán được bảy mươi chín nguyên một chi m i b ú t lần này đến cùng sẽ bán bao nhiêu tiền đâu mọi người chú ý nhận hóa sản phẩm đến cùng lại có thể không thể làm đến ít lãi tiêu thụ mạnh đâu đáp án theo thời gian tới gần sắp c ô bố tám giờ đúng hơn ba trăm nhà nhận hóa phẩm công ty tập thể phát sóng bởi vì rất nhiều quy mô nhỏ xưởng sản phẩm đ ơ n nhất thiếu khuyết phát sóng trực tiếp hiệu quả cho nên rất nhiều xưởng nhỏ nhà dứt khoát bao đoàn phát sóng trực tiếp mấy nhà mười mấy nhà tập hợp lại cùng nhau bán hàng mà lần này trong phát sóng trực tiếp có thụ chú ý một nhà nhà máy giang nam nhật hóa vừa mới phát sóng trong phát sóng trực tiếp liền tràn vào một trăm không không không thêm người xem đồng thời số lượng còn tại tăng mạnh truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì lần trước bảy mươi chín nguyên mi bút sự kiện liên quan đến nhà chế tạo chính là giang nam nhật hóa hán căn cứ sau đó truyền thông m ạ c trần đương sự dẫn chương trình lấy không đến hai khối giá cả từ giang nam nhật hóa hán cầm hàng sau đó dán lên bản tốt nghi lệnh bài tại trong phát sóng trực tiếp lắc mình biến hóa giá cả liền đến đến bảy mươi chín nguyên sự tình mặc dù quá khứ hơn một tháng rất nhiều đám dân mạng hay là chưa quên chuyện này nao h nao h chạy đến giang nam nhật hóa hán trong phát sóng trực tiếp nhìn lên náo nhiệt tất cả mọi người rất ngạc nhiên tại gia nhập đại mễ tiêu chuẩn sau giang nam nhật hóa mỹ bút đến cùng sẽ bán bao nhiêu tiền đâu tiếp tục cắt giao hẹn hay là thật có thể giống đại mễ tiêu chuẩn nói như vậy giá cả lương t â m đâu cho nên vừa mới phát sóng giang nam nhật hóa trong phát sóng trực tiếp bình luận liền nổ dẫn chương trình đừng nói nhiều trực tiếp bên trên mi bút nói cho chúng ta biết bao nhiêu tiền một chi là được ta dám đánh cực mười đến mười lăm khối có thể làm được cái giá tiền này ta coi như người lương tâm tới tới tới khai bàn a áp đại áp nhỏ mua định rời tay giang nam nhận hóa trong phát sóng trực tiếp cũng không có thuê chuyên nghiệp người chủ trì mà là chu lão bản còn tại lên đại học cháu gái tự thân lên trận tiểu cô nương đoán chừng cũng là lần thứ nhất phát sóng trực tiếp bán hàng khẩn trương đến không được nhìn thấy đám dân mạng đều đang hỏi mi bút giá cả cũng không hiểu đến sâu người xem khẩu vị vẫn thật là tại sản phẩm trong mục lục tìm mi bút sao chờ ta một chút nhìn xem à nhà chúng ta mi bút giá tiền là hai khối bảy bao tiền một chi ân chính là hai khối bảy bao tiền một chi tiểu cô nương sợ sệt chính mình nhìn lầm hoặc là sợ sệt khán giả không nghe rõ cho nên còn tận lực lặp lại một chút mà khi khán giả biết được mi bút giá cả thế mà ngay cả ba khối tiền cũng chưa tới lúc triệt để vỡ tổ ngoa tạo bao nhiêu hai khối bảy mươi chín khối cùng khoản mi bút ngươi bán hai khối bảy thế nào thời gian như rồi không phải đâu có lẽ có chỉnh bảy bao tiền đều tới ngay cả giá cả đều lộ ra một cô lương tâm a đừng nói nữa mua ta mua còn không được sao bên trên kết nối mau tới kết nối theo đám dân mạng ồn ào cùng tiểu cô nương mơ mơ hồ hồ thao tác bên d ư ớ i một đám n h ậ t hóa công ty trong phát sóng trực tiếp giang nam n h ậ t hóa dẫn đầu mở ra khởi đầu tốt đẹp tất cả sản phẩm cơ hội là vừa lên kết nối liền bị cướp sạch rất vội vã rất không cướp được dân mạng đập thẳng đùi tình huống như vậy mỗi cái trong phát sóng trực tiếp đều ở t r ê n diễn giá gốc hai khối nhiều hộp rút giấy người bán tám bao tiền cho hết ta tránh ra ta hôm nay phải vào hàng giá gốc bảy mươi chín g ặ c quần áo dịch hai mươi khối ngươi cũng giảm bán đến mau tới kết nối ta trực tiếp đội một năm một sáu khối một bình nhang mỡ dịch ngươi chỗ này bán một khối mùa đông mùa đông ta vậy mua nếu như nói phổ thông đồ dùng hàng ngày giá cả liền thấp đến để dân chúng thét lên hôm đó hóa đại g i a đồ trang điểm giá cả đã triệt để để một đám long quốc nữ tính điên cuồng t â y son môi này tháng trước còn bán ba trăm nhiều các ngươi trực tiếp thiếu đi số không bán ta mua ta mua còn không được sao hơn ngàn khối một bình nước hoa các ngươi hơn chín mươi cũng giảm bán đóng gói xấu đóng gói xấu thế nào nói rõ chi phí tất cả nguyên vật liệu bên trên ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ đánh giảm ba mươi giảm hai mươi các ngươi lại la bó trực tiếp đánh gãy xương đây là buộc ta bỏ tiền tiết tấu a mà m xem như chuyên công mỹ phẩm dưỡng g a hữu nghị n h ậ t hóa nhà máy thì dẫn đầu thể nghiệm được nữ tính những người tiêu thụ điên cuồng bị bất đắc dĩ người chủ trì hà hiếu khải mỗi khi công bố một cái sản phẩm giá cả cơ hội là vừa lên kết nối liền bị dây chỉ riêng tại một đám nữ tính đám dân mạng không kiên nhẫn cùng trong tiếng thúc giục nguyên bản hà hiếu khải chuẩn bị phát sóng trực tiếp tiết tấu bị triệt để xáo trộn chỉ có thể hóa thành người máy không ngừng mà công bố giá cả bên trên kết nối bị dây chỉ riêng lại vòng đi vòng lại lặp lại vòng tiếp theo sản phẩm À, lại không rồi không phải các ngươi mua nhiều như vậy dùng đến xong sao nhìn thấy lại một lần bị dây cướp sạch sản phẩm hà hiếu khải người đều n ộ n g ngươi quản chúng ta có cần hay không xong nhanh kế tiếp sản phẩm là cái gì trực tiếp bên trên kết nối vừa rồi d ư ỡ ngẩm xương còn có hay không ta không có cướp được à, tranh thủ thời gian lại đến một nhóm đi còn có các ngươi tinh hoa dịch hết thể mới hơn hai b ạ n bình căn bản không giành được tốt ta đối mặt bạn gái trên mạng bọn họ thúc giục bị triệt để xáo trộn tiết tấu hà hiếu khải tranh thủ thời gian thẩm tra hạng tiếp theo sản phẩm là cái gì nhưng khi hắn thấy rõ đêm nay sản phẩm mục lục sau lập tức quân l u ố t mấy mục nước bọn x o n g con bê tất cả sản phẩm toàn ban sạch một kiện không dư thừa mẫu chốt là phát sóng trực tiếp bọn này như lang như hổ bạn gái trên mạng rất nhiều đều không có cướp được tất cả đều thúc giục hắn lên kết nối rất có đêm nay không giành được liền muốn báo n ổ i tiết tấu có thể mấy chục triệu hàng đều bị các ngươi cướp sạch bên trên kết nối ta hiện tại cầm trên đầu á tuyệt vọng hà hiếu khải Vội vàng quay đầu nhìn về -Mê tuần, Cha, nhìn quay phía đầu chương a ra mê đứng p í a sau dì tử t t r n không ba bốn vang dội toàn mạng lớn qua chương không ba bốn vang dội toàn mạng lớn qua quốc lịch ngày một tháng một ngày nghỉ lễ ăn mừng không khí giao g ạ ặ t tại long quốc các đại thành thị bởi vì tới gần tết xuân không ít thị dân đều sẽ đến trong siêu thị mua sắm đồ tết Ta, ta, ra ta tất tất bạn rai nghi tại long quốc bỏ ra hai ba mươi năm thành lập khổng lồ họ phơ lìn thương siêu con đường trong một đêm thành đổ cửa sợ cứ việc một đám thương phẩm một lần lại một lần tiến hành hạ giá giảm giá tiến hành các loại bán hạ giá vẫn như cũ không người hỏi thăm không chỉ là họ p h ở lìn h bây giờ bạn rai nghi các đại tuyến thượng bình này vậy tất cả đều mở dạng thậm chí hôm nay xuất hiện đại lượng trả hàng đơn đặt hàng bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đ ấ y mado bạn giai nghi á thái tổng bộ sáng sớm bộ môn nhân sự bên ngoài phòng làm việc mặt liền đầy áp người đều không ngoại lệ tất cả đều là muốn đệ trình đơn từ trước tối hôm qua đậu âm n h ậ c hóa công ty tết mừng năm mới tại ngắn ngủi trong vòng hai canh giờ mức giao dịch hoàn thành sáng tạo ra kinh người một trăm hai mươi tỷ người sáng suốt đều có thể nhìn ra bạn giai nghi bại mấy chục năm thành lập khổng lồ thị trường tại ô mạch cùng một đám bản thổ công ty dưới vây công chỉ dùng không đến hai canh giờ liền bị triệt để đánh bại chỉ còn lại có đầy đất lông gà rời khỏi long quốc thị trường chẳng qua là vấn đề thời gian cùng lúc đó ma đô quốc tế cơ tràng một khung bay hướng âu châu máy bay hành khách cỡ lớn ẩm vàng cất cánh mang theo kính dâm tưởng lệ lệ xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn phía dưới quen thuộc ma đô thị cảnh làm á thái khu người phụ trách tại loạt sự kiện này sau tưởng lệ lệ bị khẩn cấp triệu hồi tổng bộ tiến hành báo cáo công tác cái này thân là long quốc người lại chuyên môn nghiền ép chính mình đồng bào nữ nhân giờ phút này vẫn không có bông xuống g a tâm của mình tưởng tượng lấy gây dựng lại cuộc sống tạm bỡ cùng nam hàn đồ trang điểm nghiệp vụ tránh đi long quốc trung đê đoan sản phẩm tuyến một lần nữa đánh về l o n g gốc thị trường có thể nàng nhưng lại không biết lần này tổng bộ triệu nàng trở về cũng không chỉ là đơn thuần báo cáo công tác đơn giản như vậy cũng l i ề n tại hơn mười giờ sau khi tưởng lệ lệ đến âu châu chuẩn bị từ khách sạn đi q u o y rượu tiêu khiển buông lỏng một phép lúc tại một đầu yên lặng khu phố bị hai cái tiểu lưu manh cầm đao cướp bóc thân chúng bài đao khi xe cứu thương lúc chạy đến trực tiếp tuyên bố thân thể của nàng vong thật đáng buồn tưởng lệ lệ cho dù chết tại tha hương nơi đất khách quê người cũng không có người chú ý liền ngay cả nơi đó tin tức đều không có phát ra tin tức này tựa như tác gia mạch d a i tại nhân sinh hải hải bên trong nói như vậy thời đại một hạt cho bụi rơi xuống mỗi người trên đầu đều là một toàn bụi lớn tường lệ lệ ngoại ý muốn bỏ mình cũng không c ó là lớn m é t tiêu chuẩn sự kiện vẽ lên hoàn mỹ dấu trầm t r ọ n khi biết gia nhập đại mễ tiêu chuẩn một đám xưởng hai giờ mức giao dịch hoàn thành hơn trăm tỷ sau long q u ố c mặt khác ngành nghề v ậ y nhao nhao ngồi không yên bọn hắn nhao nhao bắt t r ư ớ c tô b ạ c h lấy ngành nghề làm đơn vị bắt đầu sáng tạo đủ loại tiêu chuẩn ý đồ đem đại mễ tiêu chuẩn phục khắc đi ra chủng kiến nguyên đ á n quần hoang n dạng có thể sự thật chứng minh bọn hắn thi còn có giống tô m ạ c h mạnh như vậy hữu lực dê đầu đàn đầu tiên đối mặt trong s u ố t hóa nhà máy liền nhận lấy không ít mặt khác ngành nghề công ty liên hợp chống lại thành lập trong s u ố t hóa nhà máy liền không có biện pháp tại sản phẩm bên trong chơi mở ám vậy không có cách nào nghiền ép công nhân đây đối với rất nhiều công ty tới nói căn bản không có khả năng tiếp nhận càng làm cho rất nhiều xưởng kháng cự còn có lợi tức thấp nhận u hóa marketing sách lược chỉ có k đến hai mươi tỷ lệ lợi nhuận không thể nghi ngờ thấp xuống lớn bao nhiêu nhà máy lợi ích tại một đám nhà máy lớn không đồng ý tình hồn g ớ i các hạng tiêu chuẩn cũng liền không thể nào áp dụng chuyện này trước, trước sau, sau náo loạn mấy tháng cuối cùng vẫn vô tật mà chấm dứt chỉ có thể nói nhận hóa ngành nghề tập thể lập bản không thể rời bỏ tô b ạ c h đồng thời vậy không thể rời bỏ v ạ n giai nghi cùng tưởng lệ lệ đưa ra nhiều lần trợ công tại quyết thiếu ngoại bộ cường đại dưới tình hình bị uy hiếp long quốc công ty căn bản chính là một đoàn q ụ ố c á t từng người tự chiến để cho chúng ta đem thời gian lần nữa triệu hồi đến tết nguyên đán đằng sau tô b ạ c h chế tạo tết nguyên đán cuồng hoang dạng theo tết xuân tới gần sự kiện nhiệt độ vậy đang từ từ tiêu tán internet chính là như vậy không có khả năng đều khiến ngươi tô mạch một người hát nhân vật chính long quốc lớn như vậy n ư u nhân nhiều như vậy ngày nào không có cái mới xuất hiện sự tình bởi vì cái gọi là tin tức nguyện t mới có c u i năm đặc biệt nhiều có vẻ như mỗi đến cuối năm internet bên trên liền cùng tranh tài một dạng cuối cùng sẽ toát ra đủ loại dưa lớn đầu tiên là nơi nào đó pháo hoa thương hộ bởi vì quản lý không đem gây nên trọng đại hỏa hoạn gây nên khắp internet thảo luận tết xuân pháo hoa đến cùng có nên hay không cấm sau lại tuân g i a n nào đó nổi tiếng internet ngoại cảnh đánh bạc thiếu kết xù lợn ẩn nhân vật thiết lập sụp đổ thẳng đến hai mươi tháng chạp khoảng cách tết xuân còn có không đến mười ngày trong lúc mấu chốt một cái dưa lớn triệt để nổ vang internet sự kiện nguyên nhân gây ra là nội danh phát sóng trực tiếp nhà máy lớn cựu một chuyện m u i mấy trăm tên nhân viên cuối năm tập thể lấy tuổi vòng vây công ty tổng bộ sự tình h u y ê n náo xôn xao sau đó có n ạ c danh nhân sĩ tuân gia cựu một chuyện m u i tổng giám đốc hiện tại ba mươi bảy tuổi giá trị bản thân trên trăm ước tổng giám đốc triệu phong toàn một loạt ảnh sinh hoạt trên tấm ảnh triệu lão bản không chỉ có có được hai khung máy bay tư nhân du thuyền mấy chục chiếc xe sang trọng còn cùng nhiều tên nổi danh nữ tinh cấu kết bởi vì dính đến nổi danh nữ tinh chuyện này nhiệt độ cấp tốc đi cao tùy theo mà đến thì là vị này triệu lão bản rất nhiều nịch tiên hành i căn cứ tên này nặc danh nhân sĩ vật trần vị này triệu lão bản bình thường chỉ ăn nhập khẩu hoa quả hà nội địa hoa quả một mực không độc vào rượu đỏ uống chạy dầu bốn trăm linh bảy rượu trắng uống bay trên trời cái bản nước uống hàng quá băng tuyển ăn cơm cần ba tên bảo tiêu tại phụ cận bình thường xuất hành đội xe xe cộ không thể thiếu tại năm chiếc bảo tiêu không thể thiếu tại mười lăm người xuất hiện nói chuyện t i ế n g chụp màn hình bên trên càng là tuân ra triệu lao bản một trận bữa tối giá cả cao tới hai mươi ba và nguyên ăn không hết cấp cao nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều muốn đổ sạch hai mươi ba vạn so đại bộ phận b á c tính một năm tiền lương đều lớn nhưng tại người ta triệu lao bản trong mắt chẳng qua là một bữa cơm tiền thôi theo sự kiện nhiệt độ tiếp tục đi cao tại trên internet đưa tới rộng khắp thảo luận ta mỗi ngày hướng chín m ộ t sáu mệt mỏi cùng cháu trai giống như một trận cơm tối hai mươi ba khối người ta đại lao bản một bữa cơm đủ ta ăn cả một đời quả nhiên c h â u ngựa chính là c h â u ngựa trời sinh chính là dùng để bị hút máu cắt giao hẹ quả nhiên nghèo khó hay là hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta kẻ có tiền khoái hoạt chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi có sao nói vậy cũng không phải là dân chúng thù g i u ngươi có bản lĩnh kiếm tiền dùng tiền đó là ngươi năng lực dân chúng chân chính chán ghét là vì giàu bất nhân ngươi một trận cơm tối hai mươi ba bạn ngươi kéo lấy nhân viên mấy tháng tiền lương không phát để nhân viên không có tiền về nhà ăn tết long q u ố c nhân dân mới ăn cơm no mấy năm ngươi mấy trăm ngàn bữa tối ăn không hết liền muốn đổ sạch xã hội tài nguyên c ứ như vậy nhiều ngươi lấy thêm một chút người khác liền muốn ít cầm một chút kết quả giá trị của ngươi chụp tỷ không nghĩ gánh vác lên xã hội trách nhiệm chính là như thế phung phí xa hoa lãng phí theo dân chúng tiếng mắng càng lúc càng lớn chuyện này xã hội ảnh hưởng vậy càng ngày càng ác liệt tùy theo mà đến là càng nhiều xí nghiệp ra lại lao bảng các loại xa hoa lãng phí sinh hoạt bị lộ ra trong lúc nhất thời trên internet tiếng oán than dậy đất tiếng mắng không ngừng phát triển đến phía sau liền ngay cả phía quan phương cũng bắt đầu chú ý việc này đồng thời ý thức được trong nước xí nghiệp ra không tốt hình tượng nếu như tiếp tục như thế chuyển biến xấu xuống dưới hậu quả khó mà lường được tựa như trong một lớp học học sinh kém nếu như càng ngày càng nhiều biện pháp hữu hiệu nhất chính là dựng nên một cái học sinh ba tốt khi điển hình lên tốt dẫn đầu tác dụng dẫn đạo toàn lớp tập t ụ chuyển biến đặt ở trong chuyện này cũng giống như vậy h i ệ ngày t hai í mươi n g tháng tên í t c nổi một âm lịch hai mươi mốt tháng chạp tới gần cửa hải cuối năm ở vào dung thành đại mệ khoa kỹ viên một mảnh bận rộn tô bạch trong văn phòng Tô tại Bạch ngay đại ố i với máy tính xem xét năm nay nghiệp vụ máy xem năm báo cáo. nay tính xét bảng Bảng bản cơ đ mễ điện thoại vẫn như n v cũ ữ băng vệ sinh nhà máy đã hoàn thành xây dựng thêm dự tính sang năm mùa xuân liền có thể bật hết hỏa lực bảo hộ cả nước đồng bào phái nữ nhu cầu cũng có thể cho đại mễ khoa kỹ sáng tạo hơn sáu tỷ lợi nhuận còn có đại mễ tiêu chuẩn liên minh không có sai tại đại mễ tiêu chuẩn hiệp định ký tên đằng sau một đám nhận hóa công ty làm ra tới một cái đại mễ tiêu chuẩn liên minh bây giờ đại mễ tiêu chuẩn liên minh tham dự công ty đã có hơn hai phẩy bốn không k ô n g nhà hàng năm cũng có thể là lớn mét khoa học kỹ thuật cung cấp mấy chục tỷ lợi nhuận hết hạn hiện tại mới tôi h tô bạch tổng tư sản đã đi tới hai nghìn một trăm năm mươi bảy ức bởi vì đại mễ khoa kỹ không phải lên thị công ty không có công khai công bố t à i vụ bảng báo cáo nghĩa vụ cái này cũng dẫn đến các đại bảng phú hào bên trên đối tô bạch giá trị bản thân dự đoán đều không chính xác rất nhiều bảng danh sách đều coi là tô bạch giá trị bản thân còn giữ lại tại một trăm bảy mươi tỷ tả hữu cái này cũng liền mang ý nghĩa tô bạch chân thực giá trị bản thân kỳ thật đã tiến nhập lòng quốc bảng phú hào t ố t mười xếp hạng thứ chín ị đương nhiên điều kiện tiên quyết là đại mệ khoa kỹ không lên thị một khi đưa ra thị trường tô bạch chính là thỏa thỏa toàn cầu nhà giàu nhất đương nhiên trừ tiền tài bên ngoài tô bạch coi trọng nhất chính là mình giờ o u i n dù sao mình có thể tại ngắn ngủi mấy năm bên trong đưa thân trong nước t ố t mười ở mức độ rất lớn dựa vào là chính là giờ o u i n đám dân mạng duy trì đúng là bọn họ cung cấp cho mình các loại ý kiến cùng đề nghị mới khiến cho đại mệ khoa kỹ có hôm nay quy mô không biết có phải hay không là t r ù n g hợp tô bạch tổng tư sản đi tới 2157 ức tới hiện tại mới thôi tô bạch giờ o u i nờ p a n、Phan、hâm mộ vậy đã tăng tới 2287 b ạ n số lượng cực kỳ tiếp cận đương nhiên giờ o u i nờ p a n、Phan、hâm mộ cùng tô bạch giá trị bản thân so ra liền có chút không đáng giá nhắc tới có được hơn 20 triệu f a n hâm mộ tô bạch tại giờ o u i nờ p a n、Phan、hâm mộ trên bảng xếp hạng chỉ có thể xếp tới thứ 67 vị nếu như nhất định phải nghĩ biện pháp tự an ủi mình một chút lời nói tại trăm tỷ cấp bậc phú hào bên trong tô bạch p a n hâm mộ là nhiều nhất tại ngàn vạn cấp bậc giờ ho ui n người phong khoáng bên trong tô bạch giá trị bản thân là cao nhất tóm lại tô bạch nam hai mươi tám tuổi tài sản hai nghìn một trăm năm mươi bảy ức long quốc bản phú hào thứ chín giờ ho ui n f a n hâm mộ hai nghìn hai trăm tám mươi bảy vạn giờ ho ui n f a n hâm mộ bản g thứ sáu mươi bảy trước mắt độc thân đây chính là tô bạch vì chính mình một năm đã qua giao ra phiếu điểm sang n ă m định vị mục tiêu nhỏ tranh thủ t r ở thành long quốc nhà giàu nhất giờ ho ui n f a n hâm mộ đột phá năm mươi triệu đang lúc tô bạch đóng lại máy tính giao diễn lúc bí thư tiểu lưu gõ cửa mà tiến một mặt nhạy cân g nói tô tổng gác cổng báo cáo lại tới năm chiếc xe hàng lớn hỏi chúng ta còn muốn hay không thả nghe vậy tô b ạ c h một mặt bất đắc dĩ trụm trụm c á i c h á n vừa rồi cái kia mấy đám xe hàng hàng hóa cha được sửa sao cha được có hữu nghị n h ậ t hóa giang nam n h ậ t hóa linh linh tổng tổng, tổng kỷ thập gia n h ậ t hóa hán tô b ạ c h gật đầu cho biết là hiểu lúc trước mấy ngày bắt đầu liền lục tục no n g o e có xe hàng lớn đến đại mệ khoa k ỵ viên giao hàng xe hàng lái xe hình như là thu phí bị miệng chỉ phụ trách đem hàng đưa đến mặt khác một mực không để có tới đoán đều không cần đoán khẳng định là cái nhóm này nhật hóa nhà máy nhìn xem muốn mùa xuân cho lại mễ khoa kỹ đưa đồ tết tới cái này không tiểu lưu căn cứ hàng hóa đóng gói t r a một cái thật đúng là những hàng này trong xe không chỉ có các nhà nhật hóa nhà máy sản xuất đồ dùng hàng ngày một đám các lao bản còn thân mật mà chuẩn bị các loại đồ tết số lượng nhiều đến tổng hợp bộ phận hành chính dòng gia thông ok hai ngày không nghĩ tới hôm nay lại tới bỏ vào đến dỡ hàng đi người ta đưa cũng đã đưa ngươi còn có thể không cần vẫn là như cũ lấy tập đoàn danh nghĩa phát một phong cảm tạ tin sang năm tìm cơ hội đưa ngang nhau giá trị sản phẩm đi qua nhìn thấy bí thư tiểu lưu còn không đi tô bạch n g mở đầu lên còn có việc ôm a y tính bảng tiểu lưu cười hắc hắc tô tổng ngươi có việc không có vừa làm xong tạm thời không có chuyện làm thế nào chỉ gặp tiểu lưu dáng tươi cười càng tăng lên các bộ môn đều muốn thừa dịp nghỉ trước đem trong tay làm việc xử lý tốt thực sự rút không ra người đến chúng ta tổng hợp bộ phận hành chính tại từng cái nhóm lớn bên trong tìm đường này liền tiếp cận hơn mười người dỡ hàng ngài nếu là không bận điệu ngài cũng tới hỗ trợ chứ sao khá lắm để cho ta phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh coi như xong hiện tại còn muốn giúp đỡ g i hàng nhưng nếu người ta bí thư tiểu lưu có lá gan nâng vấn đề này đã nói lên tô bạch trước kia làm không ít loại sự tình này được a tiểu lưu bắt lính đều bắt được lão bản phòng làm việc tới có tiến bộ nói chuyện tô bạch tắt máy tính đứng dậy càng nghĩ càng thấy may bằng cái gì bắt lấy ta một lão bản làm lao động tay chân cái này không công bằng bằng vào ta danh nghĩa phát một phần thông c h i tập đoàn chủ quản trở lên cấp bậc tất cả đều đến dỡ hàng cái này gọi cái gì chính mình gặp mưa người khác cũng đừng hòng bung rủ rất nhanh đại mễ khoa ký khu công nghiệp cửa nhà kho liền tập kết gần trăm người vô luận là phòng thị trường người phụ trách hay là mang giày cao góc trang phục nghề nghiệp bộ phận đi a hoàng lâm hoặc làm vội vàng từ băng vệ sinh khu s ư ở n g chạy tới sự nghiệp bộ tô tĩnh một đám giá trị bản thân không ít chúng cao tầng lãnh đạo một cái đều không có chạy mất đám người một bên vén tay áo lên một bên từ mấy chiếc mười bảy m năm chạy vượt rào trên xe hàng g ỡ hàng một bên lẫn nhau đ ầ u đen rau uống lúc trước ta đến nhận lời mời đại mễ khoa ký thời điểm không nói cuối năm còn muốn làm việc tay chân a ha ha người không biết đi hàng năm công ty cho nhân viên phát đồ tết thời điểm đều là tô tổng bắt lấy chúng ta những n à y t ầ n quản lý g i hàng mỗi năm như vậy ai cũng chạy không thoát ai đừng nói nữa đám này nhận hóa nhà máy đưa đến cũng quá là nhiều cái này cũng bao nhiêu phê mấy ngày nay tay ta đều chuyển mềm nhún hh ta cảm giác rất tốt c h ỉ ít ta lão bản tự thân đi làm không giống mặt khác lão bản đừng nói cùng ngươi cùng làm việc quanh năm suốt tháng người đều không gặp được mấy lần một đám trung cao tầng quản lý dỡ hàng thời điểm mấy tên xe hàng lái xe vậy đứng ở một bên nói chuyện phiếm đánh cái g i á m hút thuốc đại mễ khoa ký tại long quốc như sấm bên hai bọn hắn lần đầu tiên tới đại mễ khoa ký khu công nghiệp nói chuyện trời đất chủ đề tự nhiên vậy tại đại mệ khoa ký c h í n thân muốn ta nói cái này tô đại lão bản t ha ậ t đúng là cái ha ngươi t u liền đi, s g mộng đi người ta cái gì cấp độ trăm tỷ tổng giám đốc ngươi không thấy trên mạng nói sao những này đại lóc bản đi ra ngoài đều mang một đống bảo tiêu ngồi không phải máy bay tư nhân, chính là một loạt xe sang trọng. có thể cho ngươi đụng phải. còn đi tên chủ ảnh c h u n g n g ư ơ i muốn cái dám ăn. chính trò chuyện đâu, đột nhiên, một cái mắt sắt chòm d â u dài lái xe, đột nhiên trông thấy trong luồng xe của chính mình, một cái quen thuộc bận rộn thân ảnh. định nhãn rối cổ nhìn mấy giây sau, t r ò m d â u dài lái xe vội vàng vô vô người bên ngoài bà bay. hắc hắc, các ngươi mau nhìn, người kia là ai, có phải hay không t ô tẩu. nghe vậy, đám người cùng nhau quay đầu, khi bọn hắn thấy rõ ràng tại trong luồng xe vén tay áo lên chuyển hàng tô m ạ c sau. lập tức mất rồi một chỗ cái cảm đã nói xong máy bay xe sang trọng đâu đã nói xong một đống bảo tiêu đâu ngươi một c á i trăm tỷ tổng giám đốc không đi xa hoa lãng phí hưởng thụ coi như xong ngươi ở chỗ này khi vận chuyển chương không ba sáu lãnh đạo ta bây giờ có thể cự tại sao chương không ba sáu lãnh đạo ta bây giờ có thể cự tại sao ngay tại lái xe các đại ca bị tô bạch hành vi chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh lúc tại phía xa mấy ngàn cây số bên ngoài thủ đô quốc gia điện thị đài sáu hảo phòng bay truyền hình tất các vị người xem hôm nay tiết mục đến đây là kết thúc chúng ta đang mong đợi cùng mọi người lần nữa gặp nhau gặp lại tiểu nô làm quốc gia điện thị đài nổi danh người chủ trì kỳ chủ cầm phong cách lấy hài hước khôi hài c h ứ a danh bị không ít long quốc người xem chỗ yêu thích lúc này chủ trì s o n g tiết mục tiểu nô đang đứng tại trên sân khấu phối hợp với nhân viên công tác gỡ súng m ì t r o p h o n mấy người cười cười nói nói nhìn ra được tại quốc gia điện thị đài nội bộ tiểu nô nhân duyên không sai trên giới đều có thể hòa mình trừ thực lực bản thân bên ngoài tiểu nô nhân phẩm cũng bị nhất trí công nhận tựa như năm nay xuân muộn đã liên tục chủ trì mấy lần xuân muộn tiểu nô vì trong đây à i người mới, có chủ chủ thể từ trì danh rèn luyện động năm nay lạch. đ bỏ cũng h h chủ í n Xuân Muộn là à, c trì không phải là ai, đều có thể giống tiểu loại tại người hội đều động Đây có có chủ cả nước người xem trước mặt cơ hội lộ mặt. Đây cũng thể một thể từ mặt mặt. ngô dạng, này xem lộ bỏ là vì cái gì tiểu ngô có thể tại đài truyền hình ăn đến lãi như vậy nguyên nhân đang cùng mấy tên nhân viên công tác nói chuyện thiếm nói g i ẫ n đầu đột nhiên một cái bóng người quen thuộc xuất hiện đang diễn truyền bã trong sảnh tiểu ngô t h ấ y thế lập tức cười đưa tay chào hỏi Nha, quốc gia điện thị đài nổi danh nhà sản xuất sáng tác bách niên long quốc đại hảo hà sơn các loại nổi danh phim phóng sự nhất là trên đầu lưới long quốc một khi truyền ra liền trở thành long quốc nổi tiếng hiện tượng cấp mỹ thực loại phim phóng sự danh s ư n g quốc gia điện thị đài hoàng kim nhà sản xuất mà một đám nhân viên công tác nhìn thấy lý thành viễn xuất hiện đang diễn truyền ba trong sảnh lập tức nghi hoặc không thôi lý thành viễn đúng vậy thường xuyên tại đài truyền hình xuất hiện nhưng hắn chỉ cần vừa xuất hiện liền đại biểu cho có đại động tác đây là trong đài lại có tiết mục mới còn để hoàng kim nhà sản xuất lý thành viễn tự mình cầm đao lại là một bộ đại chế tác mà lại vừa đến đã tìm tiểu ngô đây là muốn tìm tiểu ngô đương chủ bắt người tiết tấu mà nhìn thấy lý thành viễn tiểu ngô lúc này vậy trái tim đột nhiên tăng tốc phóng nhãn toàn bộ đài truyền hình ai không muốn tham gia lý lao sư chế tác tiết mục đây là bánh tử trên trời rớt xuống nện trên đ ầ u mình không cái này đoán chừng là trong đài lãnh đạo nhìn thấy chính mình chủ động từ bỏ xuân muộn chủ trì sợ sẽ chính mình bị uất tận lực cho mình bồi thường lý thành viễn một thân trang phục bình thường khoảng bốn mươi tuổi từ hói đầu trình độ đến xem thực lực mạnh ngoại hạng mà trong cuộc sống hiện thực lý thành viễn là một cái cực độ không yêu cười nói thẳng đến thẳng đi thiết thực phái từ trước tới giờ không ngớ thích vòng vo nói nhảm c u n g tiểu nô hàn nguyên b à i câu sau lý thành viễn liền đem tiểu nô kéo đến nơi hẻo lánh nâng cao một tấm vạn nằm không đổi nghiêm túc mặt trong đài mới nhất hạ đ ạ t nhiệm vụ trọng yếu muốn quay chụp hàng một phỏng vấn riêng phim phóng sự ta chuẩn bị để cho ngươi tới làm người chủ trì nghe được quả nhiên là muốn chính mình tới làm người chủ trì tiểu nô trong lòng vui mừng nhưng vậy chưa quên chính sự phỏng vấn riêng phim phóng sự phỏng vấn riêng ai vậy lý thành viễn nhìn chung quanh một vòng phát hiện không ai chú ý hai người bọn hàn sau tiến đến tiểu nô bên thai thấp giọng nói ra đại mê khoa kỹ tô mạch lại là tô mạch nghe nói năm nay sáu tháng cuối năm tại internet phát hỏa đến rối tinh rối mù liền ngay cả tiểu nô đều là dùng đại mễ điện thoại tốt như vậy b ư n g quả nhiên muốn phỏng vấn riêng tô bạch đã theo lý thành viễn một trận giải thích tiểu nô rốt cuộc minh bạch sở dĩ muốn phỏng vấn riêng tô bạch cùng trong khoảng thời gian này lên náo rất hòa cựu một chuyện môi tổng giám đốc triệu phong toàn có quan hệ triệu lao bản mang theo không tốt xí nghiệp ra vi phú bất nhân hình tượng tại rộng rãi dân chúng ở giữa tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí hiện tại dân chúng bên trong xuất hiện một thanh âm vậy chính là có tiền người không có một độ tốt làm phía con p ư ơ n g nên cha cha nên bắt thì bắt nhưng vậy ngăn không được đám này phú hào lao bản quá bất tranh khí không phòng được dân chúng ung dung nặng miệng ai cho nên tại trong lúc mấu chốt này dựng nên một cái chính diện điển hình cho đám này phú hào các lao bản khi tầm gương lộ ra rất là trọng yếu mà lần này phía quan phương muốn dựng nên điển hình chính là tô bạch dựng nên điển hình đồng thời cũng đúng lúc là tô bạch sang năm mười tốt xí nghiệp ra tạ o thế tương đương với nhất cử lưỡng thiện nghe được lý thành viễn giải thích tiểu n ô lập tức cảm thấy áp lực lớn như núi ngoan ngoãn cái này không phải hàn một tiết mục đơn giản như vậy a đây quả thực là chính trị nhiệm vụ a i trách không được trong đại để lý thành biễn rời núi đây là kết thúc không thành liền muốn biết kiểm điểm tiết t ấ u a i cho dù là e cờ khá cao tiểu n ô lúc này cũng không nhịn được rồi rè lý lao sư ngài đây là cho ta tiếp cái khoai lang bỏng tay a nếu phía quan phương muốn đem tô bạch xem như chính diện điển hình nói trắng ra là chính là chỉ có thể đợt tốt không có khả năng được hỏng muốn đem tô bạch gói lại chế tạo trưởng thành dân sĩ nghiệp ra hình tượng có thể chỗ mâu thuẫn ngay ở chỗ này đ ề u giá trị bản thân trăm tỷ tổng giám đốc đã sớm thoát ly nhân dân quần chúng thường ngày xuất hành có máy bay tư nhân tùy tiện một chiếc xe đều ba năm mấy triệu một bữa cơm một bình rượu liền đáng giá người khác một năm tiền lương người cho rằng triệu lão bản là các phú hào xa hoa lãng phí hạn mức cao nhất không hắn cả người giá chục tỷ lão bản đều có thể xa xỉ thành như thế cái kia giá trị bản thân trăm tỷ tô bạch còn không phải khoa trương hơn hắn tô bạch mặc dù sản xuất sản phẩm lương tâm tại dân chúng trong suy nghĩ nhân phẩm không sai nhưng đó là t ạ i internet bên trên hình tượng thực tế trong sinh hoạt không chừng tô bạch có bao nhiêu hào đâu nếu là đem những này đập tiến trong phim phóng sự dân chúng sẽ mua trướng cho nên tiểu ngô mới có thể nói chính mình tiếp cái khoai lang b ò n g tay đem một cái trăm tỷ tổng giám đốc sinh hoạt hàng ngày đánh ra đến đoán trường đập một ngày kéo không ra một phút đồng hồ có thể sử dụng đây không phải khó xử người sao áp lực lớn không chỉ là tiểu ngô làm toàn bộ tiết mục nhà sản xuất lý thành viễn nhận được nhiệm vụ thời điểm cũng là thẳng thở dài hắn có dự cảm cái này nếu là làm không tốt đoán trường chiêu bài của mình đều được đập khoa trương một chút nói toàn bộ quốc gia điện thị đại đều cảm giác á p lực to lớn loại này phía quan phương hạ đạt nhiệm vụ viết liền nhau kịch bản góp phân cảnh diễn một diễn đều không được nhất định phải nói đúng sự thật đến một chút cũng không giả được bây giờ lý thành viễn cũng chỉ có thể kiên trì lên nhìn thấy vẻ b à i tiểu n ô nói một cái không tính quá tốt tin tức tốt còn tốt ta sớm điều tra vị này tô lão bản tư liệu chí ít từ trên tư liệu đến xem hắn là trong nước trăm tỷ tổng giám đốc bên trong một cái duy nhất không có máy bay tư nhân lao bản nghe được câu này tiểu n ô c ư ờ i đến so với khóc còn khó coi hơn thì ra tại bây giờ phú hào bên trong không có máy bay tư nhân cũng coi là một cái ưu điểm thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng tiết mục nhất định phải đuổi tại tết xuân chức chuyển g a xế chiều hôm đó lý thành viễn cùng người chủ trì tiểu nô liền dẫn trùng trùng điệp điệp tổ tiết mục nhân viên công tác cưới máy bay bay hướng dung thành đáng nhắc tới chính là thẳng đến lên phi cơ trước tiết mục tên mới bị định ra đến lợi í t mạ ý nhiều năm chữ nhân dân xí nghiệp ra ngay tại tiết mục chạy v ộ i dung thành cùng ngày cũng là đại mễ khoa ký tết xuân trước ngày cuối cùng ngày làm việc toàn bộ khu vườn nắm chìm tại nghỉ t r ư ớ c vui sướng bầu không khí bên trong liền ngay cả tô bạch vậy đang chuẩn bị lấy nghỉ về nhà công việc đều nói giàu mà không về quê như cẩm ý dạ hành vô luận tô bạch sản nghiệp làm bao lớn giá trị bản thân cao bao nhiêu mỗi đến tết xuân hắn cũng sẽ cùng mỗi một cái bình thường người làm công mực dạng về nhà ăn tết mà coi như tô bạch đ ộ i vàng xử lý làm việc kết thúc công việc lúc hắn tư nhân điện thoại đột nhiên văng lên xem xét đ i chú từ thiếu thưởng uy lãnh đạo ta thật không thích xa giao ngài liền lòng từ bi thả ta về nhà ăn tết đi ngay từ đầu tô bạch còn tưởng rằng là dung thành phía quan phương muốn kéo hắn đi xa giao dù sao làm đại mễ khoa ký tại dung thành địa vị còn tại đó làm dung thành bản thổ sĩ nghiệp ra hàng năm thực chất dung thành phía quan phương đều sẽ mời tô bạch tham gia các loại thương hội cuối năm t i ệ tối đều không ngoại lệ tô bạch tất cả đều cự tuyệt đ o á n chừng tại toàn long quốc lão bản bên trong tô bạch xem như ít nhất tham gia ứng thủ một cái nghe được tô bạch cầu nhỏ bên đầu điện thoại kia từ thiếu thường lập tức g ử i đi ta còn không hiểu rõ tính tình của ngươi ngươi nhìn nhiều năm như vậy ta kéo ngươi tham gia qua mấy lần x ã g i a o nói chính sự ta vừa lấy được tin tức quốc gia điện thị đại chuẩn bị đối ngươi quay chụp hàng một phỏng vấn riêng phim phóng sự người ta tiền trạm hậu tấu người đã đang trên đường tới ta cho ngươi thấu cái gió đây là thủ đô lời n h ắ nhủ nhiệm vụ chỉ đang giúp ngươi dựng nên thành xí nghiệp ra điển hình cũng tốt là sang năm mười tốt xí nghiệp ra tạo thế nghe được là tiết mục phỏng vấn tô bạch lập tức đầu lớn một vòng hiểu rõ người của hắn đều biết tô bạch xưa nay không tham gia bất luận cái gì tiết mục tv ngay cả dung thành bản địa tiết mục đều không có trải qua lãnh đạo ta bây giờ có thể cự việc sao n g ư ơ i đoán yên tâm đi ta giúp ngươi g i ả i qua chính là hàng một phỏng vấn riêng tức h phim phóng sự người ta tổ tiết mục cũng sẽ không tận lực yêu cầu ngươi làm gì ngươi nên trở về nhà ăn tết liền về nhà ăn tết người ta liền phải mấy cái thợ quay phim đi theo ngươi đập mà thôi đập xong người ta chính mình sẽ biên tập cúp điện thoại tô bạch ngồi ở trong phòng làm việc một mặt im lặng cha mẹ một lòng muốn hắm mang cái bạn gái trở về kết quả bạn gái không có tô b ạ c h mang cái tổ tiết mục trở về ăn tết t r ư ơ n g không ba ư ơ i bảy ngươi nhìn phía trước người bình thường kia giống hay không tô tổng t r ư ơ n g không ba ư ơ i bảy ngươi nhìn phía trước người bình thường kia giống hay không tô tổng tất cả dung thành bất động sản môi giới tại gặp được không thiếu tiền hộ khách lúc mãi mãi cũng v ẫ n không ra một cái tên là lộc sơn quốc tế cư xá năm hai nghìn sáu một phát thuận liền trở thành trung tây bộ địa khu biệt thự cọc tiêu bị chủ lưu truyền thông định giá long quốc lớn nhất lực ảnh hưởng quốc tế cộng đồng nên cộng đồng giá phòng chưa chắc cao bao nhiêu giá cao nhất vẹn vẹn không đến ba trăm triệu nguyên một tòa phóng nhãn long quốc căn bản không có chỗ xếp hạng sở dĩ nổi danh là bởi vì toàn bộ lộc sơn quốc tế xã khu quy mô hùng vĩ chiếm diện tích vượt qua khoa t r ư ơ n g năm nghìn mẫu bị nhà đầu tư dựa theo cổ đ i ể n âu châu tiểu chấn phong cách chỉnh thể phục k h á c loại này đem tiểu chấn quy mô đại thú bút tại tấp đất tấp vàng bắc thượng quảng căn bản không bỏ ra nổi đến điều này cũng làm cho lộc sơn quốc tế trở thành siêu ngàn vạn nhân khẩu cấp trong thành thị lộc nhất vô nhị tồn tại cho nên cho dù đến từ thủ đô nổi danh người chủ trì tiểu nô bởi vì công tác nguyên nhân thấy qua biệt thự rộng g i i phủ vô số khi hắn cùng tổ tiết mục đón xe tiến vào lộc sơn quốc tế thời điểm cũng vì quy mô này vùng bi tiểu giáng châu âu tiểu trấn cảm thấy lưỡi l ư ớ i lý lao sư ngài xác định chúng ta thật có thể đem vị này nhân dân xí nghiệp ra hình tượng cho đứng lên tiểu ngô trong giọng nói tràn đầy không xác định tới trên máy bay bọn hắn liền thảo l u ậ n qua vì sao kêu nhân dân xí nghiệp ra trọng yếu nhất chính là phía trước hai chữ nhân dân nói trắng ra là chính là muốn từ quần chúng ở trong đến đến quần chúng ở trong đi lấy xí nghiệp ra thân phận đánh bắt lên vốn có xã hội trách nhiệm đổi lại cái không quá thích hợp thuyết pháp nhân dân xí nghiệp ra điều kiện trước tiên hắn trước tiên cần phải là người dân lại là xí nghiệp ra mà nhà ai nhân dân ở như thế xa hoa khu biệt thự á lúc này nhà sản xuất lý thành viễn trong lòng cũng thẳng khó khăn hắn biết lần này việc khó khăn nhưng là không biết độ khó lớn như vậy á nhưng lo lắng về lo lắng làm nhà sản xuất lý thành viễn lại không thể biểu hiện tại trên mặt độ khó mặc dù đ ạ i nhưng nên làm công việc vẫn là muốn tiếp tục làm không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải lên đừng sợ luôn có thể nghĩ đến biện pháp thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng cùng lúc đó tại lộc sơn quốc tế xã khu c h ỗ sâu một t ò a tên là hồng sam cốc bảy hào kiểu dáng châu âu trong biệt thự ngay tại dọn dẹp hành lý t ố bạch nhận được biệt thự quản gia gửi tới tin tức tô tổng ngài khách nhân đã đến vừa tiến vào số một cửa dự tính sau mười phút đến cư xá lớn chính là như vậy lái xe đến cửa chính đều muốn hơn mười phút lưu cái ngoặt đều có thể lạc đường thu đáo tạ tạ thăm dò điện thoại di động tốt tô bạch đi vào ngoài cửa mặt có trước lẳng lặng chờ đợi tổ tiết mục một đ o à n người thỉnh thoảng có dắt chó hoặc là lái xe hàng xóm chạy qua nao nhau, nhau chủ động dừng lại cùng tô bạch chào hỏi toàn bộ lộc sơn quốc tế là do một số cái khác biệt phong cách con khu biệt thự tạo thành nghe nói hai năm này bởi vì tô bạch giá trị bản thân cùng nổi tiếng tăng gọn liên đới tô bạch chỗ cái này hồng sam cốc biệt thự khu giá phòng vệ tăng không ít rất nhiều trung tây bộ địa khu phú hảo đều muốn chuyển đến cùng tô bạch làm hàng xóm đều nói đứng được tài cao t h ế xa không chừng đi tản bộ tản bộ gặp được tô bạch thời điểm tô bạch nói chuyện phiếm ở giữa nói điểm kinh tế xu thế cùng ngành nghề h ứ n g gió liền có thể để bọn hắn kiếm được đầy bồn u đầy bát đây cũng là vì cái gì tô bạch sẽ đem đến lộc sơn quốc tế nguyên nhân bởi vì bình thường trong sinh hoạt hàng ngày có quá nhiều người muốn tìm hắn nhất là rất nhiều nhu cầu cấp bách dung đầu tư lập nghiệp công ty mỗi ngày cầm một đống lập nghiệp dung đầu tư quy hoạch sách đối với tô bạch bao vây chặt đánh phiến phức vô cùng tại lộc sơn quốc tế từ hồng sang c ố c mai cho đến một hào môn hết thể có ba đạo môn cương vị trừ phi trải qua chủ sĩ nghiệp bản nhân đồng ý người không có phận sự căn bản vào không được rất tốt bang tô bạch tránh khỏi cái phiền phái này b a n g không đoán chừng lấy tô bạch tính tình sẽ còn ở tại nguyên lai bộ kê bộ bốn đại bình tầm bên trong sau mười phút một ô danh s ư n g đường cái thiểm điện đường khzl tám xuất hiện tại cuối đường trên thân xe còn dán đài truyền hình quốc gia tiêu chí chắc hẳn chính là mình người muốn chờ thấy thế, thế mặc một thân áo lông màu trắng tô bạch lập tức đưa tay vẫy vẫy ra hiệu vị trí của mình cùng lúc đó ZL8 trên, một c lực vì tận tô hoạt tư không ảnh hưởng tô bạch sinh tư nhân, đoàn bạch đ i phối r í bị t i nhóm giản đến cực hạn. n cực h Một nhóm chỉ có nhà sản xuất lý thành viễn người chủ trì tiểu n ô cộng thêm một cái thợ quay phim cùng một người tài xế tổng cộng bốn người lúc này lý thành viễn còn tại căn dặn thợ quay phim đâu hình ảnh phải tận lực tiếp địa khí không nên xuất hiện quá nhiều cao cấp xa hoa đồ vật như cái gì bảo tiêu a trợ lý a bảo mẫu a xe sang trọng a có thể không đập cũng đừng có đập phải tận lực đem tô tổng xí nghiệp ra hình tượng đập đến điệu thấp một chút giống một người bình thường lời nói này đến lý thành viễn chính mình cũng không có tự tin cả người giá trăm tỷ tổng giám đốc đập thành người bình thường đơn giản chính là làm khó thợ quay phim đang lúc lý thành viễn còn muốn an ủi một chút thợ quay phim để hắn đừng có áp lực lúc đột nhiên ngồi ở một bên tiểu nô xuyên thấu qua trước chẳng gió một chút liếc thấy phía trước b ê n đường một bóng người r ố i cổ một nhìn xác định đối phương là đang cùng mình một đoàn người ngót sau tiểu nô lập tức lấy tuổi trò thọc lý thành viễn lý lao sư ngươi nhìn phía trước người bình thường kia giống hay không tô tổng gặp mặt hàn viên quá trình trực tiếp tỉnh lược nhưng đáng nhắc tới chính là tại lý thành viễn cùng tô bạch lúc bắt tay một mặt kích động biểu thị ra cảm tạng tạ ơn tô tổng phối hợp ngay vậy tô bạch có chút buồn bực phối hợp lý thành viễn s ữ n g sở nhìn quanh một vòng sau n g a y không phải là vì phối hợp chúng ta quay trụ mới đem bảo tiêu trợ lý đều l ấ y ra liền ngay cả một bên tiểu nô cũng hơi gật đầu hắn thấy qua xí nghiệp ra vậy tại xỗi coi như phô trương nhỏ nhất bên người vậy đi theo một trợ lý căn bản sẽ không xuất hiện một cái trăm tỷ tổng giám đốc ngay cả cái phụ trách tiếp đai trợ lý đều không có mà là tự mình đứng ở ven đường một thân một mình tiếp người tình huống tô bạch cười bông u ra lý thành viễn tay khả năng hiểu lầm ta bình thường chỉ có một người không có bạc tiêu cũng không có trợ lý b í thư ngược lại là có một cái nhưng người ta nghỉ về nhà qua tết đoán chừng chỉ có ta ăn tết tại trong nhóm phát hồng bao thời điểm mới có thể xuất hiện nghe nói như thế lý thành viễn cùng tiểu nô cùng nhau s ữ n g sở liền ngay cả một bên chỉnh lý chính mình thiết bị thợ quen phim cũng nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn về phía tô bạch ngươi một cái trăm tỷ tổng giám đốc bình thường sinh hoạt liền tự mình một người ai mà tin a tiểu nô càng là khoa tay múa chân khoa tay lấy ngài có tiền như vậy liền không sợ giống trong phim ảnh như thế xuất hiện cái cầm bao t ả i lưu manh đem ngài cho không thể không nói tiểu n ô thật cùng t r ư ờ n g trình tạm kỹ bên trong một dạng khởi một cái bên dưới âu phục liền trở nên có chút đ ầ u bỉ đối với tiểu n ô tô bạch đ ớ n tượng không tệ liên đối đối lần này phỏng vấn riêng cũng biến thành không có như vậy b à i xích ngươi cũng nói đó là phim trong hiện thực sinh hoạt chỉ cần ta không xuất ngoại cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn đây cũng là lời nói thật ngươi có thể nói long quốc cái này không tốt cái kia không tốt nhưng ngươi nếu là nói long quốc chỉ an hoàn cảnh kém cái kia đoán chừng phóng nhãn toàn thế giới ngươi căn bản là tìm không thấy địa phương an toàn tựa như t ó c sâu thảo luận như thế long quốc bảo tiêu tác dụng lớn nhất không phải cam đoan an toàn mà là vì bang minh tinh ngăn trở f a n hâm mộ cái k i a trợ lý đâu trợ lý dù sao cũng phải muốn một cái đi muốn trợ lý làm gì giúp ngài chân chạy à mua ly cà phê à nên đón mang đến a ngươi nói những này chúng ta cũng có thể làm còn có thể tiết kiệm một bút tiền lương còn có thể tiết kiệm một bút tiền lương một câu chỉ để cho nổi danh người dẫn chương trình tiểu nô làm mơ hồ mà một bên lý thành viễn thì đến đến thợ quay phim bên cạnh một bên nhìn xem tiểu nô cùng tô bạch đối thoại một bên hỏi thăm thợ quay phim đập xuống đến không có a ngài không nói đợi ngài mệnh lệnh lại đập sao ngay vậy lý thành viễn hận không thể một bàn tay h ô thợ quay phim trên đầu một cái trăm tỷ tổng giám đốc không có bảo tiêu không có trợ lý lại thêm vừa rồi tô bạch đoạn kia nói chuyện đơn giản có thể còn nguyên c ắ t xuống tốt như vậy tài liệu ngươi thế mà nói cho ta biết ngươi không có đập t r ư ơ n g không ba tám vị này n g à nước n tổng giám đốc có chút bất thường a t r ư ơ n g không ba tám vị này n g à nước n tổng giám đốc có chút bất thường a ở xa tới là khách người ta tổ tiết mục thật xa tìm đến mình tự nhiên phải mời về đến trong nhà đi ngồi một chút chỉ bất quá lần này thợ quay phim học thông minh sau khi mở máy thành thành thật thật bưng máy móc đi theo tiểu nô cùng tô bạch sau lưng nguyên bản tiểu nô còn tưởng rằng tô bạch hướng hắn ba hoa trích t r ẻ giới thiệu biệt thự của mình tựa như tiểu nô phỏng vấn rất nhiều danh o nhân xí nghiệp ra một dạng mặt ngoài giả bộ như đĩa thấp lại kiểu gì cũng sẽ nhịn không được muốn khoe khoang chính mình tỷ như xuất ra chính mình cất giữ giá trị mấy ngàn vạn hơn ước đồ cổ tỷ như nói nhà mình thảm lại là cái nào cái nào cái nào hàng nhập khẩu bản số lượng có hạn cho dù là ăn cơm đua móc ra đều có thể kể cho ngươi một đoạn chức cố sự nhưng đến tô bạch nơi này phong cách vẽ lại hoàn toàn khác biệt phong này không được muốn ta nói thật muốn ở đến dễ chịu còn phải là đại bình t ầ n g biệt thự có tam hại chuột con mối cùng con mối、ối. vừa đến mùa hè phiền phức vô cùng còn có cái này hai tầng lâu biệt thự p h à m là quên v ậ t gì một ngày từ trên xuống dưới chạy mấy chục chuyến đủ n g ư ờ i dày v ò cư xá xanh hoa quá tốt cũng không được mùa hè tản bộ già có thể gặp được rắn ngay từ đầu đi theo tô bạch bên cạnh tiểu nô còn tưởng rằng tô bạch là đang giả vợ chén dù sao chính hắn chính là trang b ồ i cao thủ có thể nghe nghe tiểu nô vậy phân biệt rõ ra mùi vị đến cái này tô tổng không phải đang giả vờ chén hắn là thật không muốn ở biệt thự a hỏi một chút mới biết được tô bạch vì cái gì lựa chọn ở chỗ này tình cảm là sợ bị quay dối a mà đi theo thợ quay phim bên cạnh lý thành viễn ngay vậy vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu một đoạn này cũng có thể kéo đến trong phim phóng sự mặc dù người ta tô tổng ở là mấy chục triệu hơn ước đại biệt giã nhưng tô tổng có nỗi khổ tâm a đây coi là không lên xa xỉ lãng phí không tính là đơn giản giới thiệu một vòng biệt thự của mình sau tô bạch liền muốn khởi hành về nhà nguyên bản đêm qua hắn liền muốn về nhà vì các loại tổ tiết mục một mực kéo tới sáng hôm nay cái giờ này mà c ô n phải chạy trở về ăn cơm chưa đâu đều nói cuối tháng t r ạ n g mỗi ngày đều là tiết thân bằng hảo hữu bọn họ tất cả đều về nhà liền thừa chính mình còn chưa tới tô bạch tự nhiên muốn về sớm một chút mà tổ tiết mục tự nhiên vậy sớm biết tô bạch muốn về quê quán ăn tết sở dĩ phải toàn bộ hành trình đi theo mà hai hước tiểu nô tại phát hiện tô bạch không có giá đỡ sau vậy mười phần hai hước khách mời lên tô bạch trợ lý t ô tổng nếu ngài không có trợ lý cái kia từ giờ trở đi ta chính là ngài trợ lý tựa như ta nói mặc kệ là chân chạy hay là mua cà phê ngài trực tiếp n ô n ngữ là được ân còn không cần lĩnh lương tô bạch không còn gì để nói đài truyền hình quốc gia người dẫn chương trình cho mình làm phụ tá chính mình vậy không có lớn như vậy phổ a có thể đang lúc tô bạch chuẩn bị dẫn theo chính mình đóng gói tốt hành lý đi chứa lên xe thời điểm tay mắt lanh lẹ tiểu n ô lại một thanh tiếp nhận dương hành lý một bên hướng ngoài cửa lớn đi đến còn một bên h ỏ i thăm tô tổng giao cho ta là được đúng rồi ngài lái xe đâu theo tiểu n ô hỏi một chút này đám người lúc này mới kịp phản ứng tô bạch không có bảo tiêu không có trợ lý có thể lái xe dù sao cũng nên có một cái đi nhưng mới rồi nhìn hồi lâu vẫn thật là tô bạch một người tổng không đến mức đường đường trăm tỷ tổng giám đốc tô bạch ngay cả lái xe đều không có đi nhìn thấy tô bạch một mực không nói chuyện tiểu n ô lập tức cứ thế tại nguyên chỗ một mặt khó có thể tin tô tổng ngài cũng đừng nói cho ta biết ngài bình thường đều tự mình lái xe ngay cả lái xe đều không có đừng nói trăm tỷ tổng giám đốc p h à m là giá trị bản thân hơn ức l á o bản bên cạnh ngươi không có lái xe cho ngươi mở xe ngươi tốt ý tứ đi ra ngoài người ta l á o bản lúc họp trợ lý đem cửa sau vừa mở ra lão bản đùng một chút lộ ra một cái cọ sáng dày ra kết quả ngươi tô bạch đi họp còn phải trước tìm bãi đỗ xe đến cái chuyển xe nhỏ k o nào đâu nhìn thấy tiểu ngô khoa trương biểu lộ tô bạch n ố n nhún v a i nói ta đang chuẩn bị nói cho ngươi ta còn thực sự không có lái xe vậy ngài bình thường đi công tác họp đánh xe riêng xí nghiệp địch địch có thể thanh lý hình như là vì phối hợp thợ quay phim hình ảnh tiểu ngô lần nữa đem tô bạch lời nói lặp lại một lần ngài đi công tác họp đánh xe riêng ân đ â y này lần này không chỉ là tiểu ngô liền ngay cả bưng ca mê ra thợ quay phim đều có gật đầu ra tóc tê dại bay đầu nhìn về phía bên cạnh lý thành viễn một mặt tràn ngập ý vị biểu lộ lý lao sư vị này trăm tỷ tổng giám đốc có chút bất thường a nguyên lai、like、là sợ sệt hắn quá cao cấp không đủ tiếp địa khí nhưng bây giờ đập xuống đến mới biết được người ta chỗ nào là không đủ tiếp địa khí a cái này đều nhanh nhận được địa phủ đi một cái trăm tỷ tổng giám đốc đi công tác h ọ p đánh xe riêng người dám tin ai mà tin a cái này muốn cứ như vậy kéo tiến trong phim phóng sự không bị mắng là kịch bản mới là lạ lúc này lý thành viễn cũng là một cái đầu hai cái đại nếu không phải nhìn qua tô b ạ c h tấm hình hắn đều coi là tìm nhầm người trong đài một mã tiếp lại mà ba yêu cầu bọn hắn tổ tiết mục nhất định không cần làm kịch bản nhất định phải nói đúng sự thật đập có thể chúng ta ngược lại là không có viết kịch bản nhưng ta rất hoài nghi tô bạch hắn đang diễn chúng ta a cái này mẹ nó xe riêng đều chỉnh ra tới ngươi còn dám tiếp qua chia một ít không tô bạch thật đúng là dám mấy phút sau tô bạch mang theo tiểu ngô một đoàn người đi tới xe của mình kho bên cạnh khi xe chạy bằng điện kho cửa chậm rãi dâng lên thời điểm tô bạch vị này t r ă m t ỷ tổng giám đốc t ỏ a giá để tiểu ngô trận to trong mắt xem xét nửa này g cái này là của ngài xe chỉ gặp trong gaza ngừng lại một cỗ màu đen audi a s theo đạo lý làm b cấp xe audi a s vậy không tính kém danh xương tiền lương dài tầng trần nhà nhưng ngăn không được đây là một c ố mười hai năm xe linh a sáu a phóng tới chợ đồ cũ bên trên bán tám mươi không không không khối đều quá sức cả người giá trăm tỷ tổng giám đốc lái một xe không đến tám mươi không không không khối giá a sáu người nói không phải kịch bản ai mà tin đây này xác thực tô bạch làm một cái đại ló bản cho dù là không có lái xe cũng không trở thành mở như thế cũ xe làm như vậy hoàn toàn chính xác rất có giả vờ giả vị t h i ề m nghi nhưng tô bạch vậy có chính mình lời khó nói làm một cái nam nhân ai không muốn lái hảo xe đâu mấy năm trước đại mệ khoa k ý vừa mới đạt tới chục tỷ quy mô thời điểm tô bạch đã từng l i ề n xích tư mua một cố mạt lạc mai lạc nhưng chuyện cũ kể thật tốt người sợ nổi danh heo sợ mập tại dung thành trên một mẫu ba phần đất này thả cái rắm đều có thể chuyển ba dặm lúc đó chừng hai mươi tuổi tô bạch giá trị bản thân chục tỷ người lại lớn lên đẹp trai mấu chốt vẫn còn độc thân loại này trăm năm k h ó gặp con rể kỳ quy dung thành mấy triệu độc thân nữ tính có thể b ư n g tha không có cơ hội không có cơ hội vậy liền sáng tạo cơ hội cho nên tại trong đoạn thời gian đó chỉ cần tô bạch mở ra chính mình mạt l ạ mai lạc đi ra ngoài cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị chạm đôi mà lại đều không ngoại lệ đổi u chính mình bôi tất cả đều là các loại không thiếu tiền danh viện thiên kim thậm chí còn có là mẹ đến giúp nữ nhi của mình chạm đôi người ta đổi u xong đôi sau lập tức xuống xe quả quyết thừa nhận chính mình bằng trách thái độ tốt không được các loại tìm tô bạch muốn liên lạc với phương thức về sau tô bạch mới biết được lúc đó toàn bộ lộc sơn quốc tế phía ngoài trên đại lộ mỗi ngày đều có người đang chờ đổi u chính mình bôi rất nhiều người thậm chí chuyên môn đến lộc sơn quốc tế mua nhà theo đổi chính mình bôi một cố mặt l ạ mai l ạ tô bạch mở không đến hai tháng bảo hiểm thoát hiểm chín lần đâm đến một cái đằng sau đôi xe tìm không ra một cái nguyên xe kiện làm cho tô bạch thực sự không cách nào mới nghĩ đến như thế cái đần biện pháp mở mình nguyên lai、like、là giả a 6 hơn nữa còn treo ở công ty danh nghĩa thường cách một đoạn thời gian liền để bí thư tiểu lưu đi qua một lần hộ thay cái biển số xe dạng này mới tránh khỏi bị thường xuyên chạm đôi phiền não mà lại cũng đừng xem thường chiếc này a 6 đó là tô bạch dùng tới đại học lúc kiếm món tiền đầu tiên mua làm bạn chính mình nhiều năm cũng là đồng hội đồng thuyền lao hoặc kế tô bạch cũng nghĩ tốt dù là đến lúc đó năm thẩm qua không được vậy không chuẩn bị cầm lấy đi báo hỏng xử lý l i ê n dừng ở trong nhà chuyên môn làm cái nhà để xe cùng bái cũng coi như dưỡng lao t ổ n g trung nghe xong tô bạch g i ả n g thuật tiểu nô rốt cục có thể xác định tô bạch không phải đang làm dáng đồng thời hắn cũng rất m u ố n biết mỗi ngày bị mỹ nữ chặng đôi đến cùng là dạng gì cảm giác chương không a c h lao a 6 cũng là a 6 a chương không a c h lao a 6 cũng là a 6 a d u n g thành ra khỏi thành cao tốc vòng trên đường một cỗ màu đen audi a 6 đầu xe mới ra vòng nói bày ngay ngắn thân xe sau tốc độ xe rất nhanh n h ấ t lên ra a sáu cũng là a sáu h a lại khách mời lên tô bạch lái xe tiểu n ô ngồi đang điều khiển chỗ ngồi tiếp tục tay lái mặt mày mang cười thợ quay phim ở phía sau gl tám bên trên thừa cơ hội này tô bạch rốt cục có cơ hội cùng lý thành viễn hiểu rõ lần này tổ tiết mục mục đích làm tiết mục nhà sản xuất lý thành viễn vậy không có gì tốt giấu giếm nói thẳng ra nói cách khác t i ể u một chuyện n g ô i triệu lão bản tạo thành ảnh hưởng quá mức các liệt phía trên muốn đem ta lập làm điển hình dùng để lấy nhìn thẳng vào nghe đi lý thành viễn gật đầu nói c ũ coi là tại vì đầu năm nay mười tốt xí nghiệp g a tạo thế long quốc mười tốt xí nghiệp g a mỗi ba năm bình chọn một lần đánh lên phía quan phương nhãn hiệu sau h à m kim lượng mười phần dùng hàng một tiết mục sớm tạo thế vậy hoàn toàn nói còn nghe được còn có cái này hàng một tiết mục danh tự vậy rất có ý tứ nhân dân xí nghiệp gia tô tổng ngài hẳn là minh bạch là có ý gì đi tô bạch khẽ m ấ c c ầ m nhân dân xí nghiệp gia thôi tới khác biệt dĩ nhiên chính là quốc gia phương tây nhà tư bản cái này rất rõ ràng là phía quan phương cố ý thả ra tín hiệu tại nói cho những n à y có tiền đại ló bản phú hảo bình thường đ i u thất bản phận một chút c nếu g nâng thuyền cũng có thể thuyền một cái đạo lý, có rộng chúng người nước thuyền thuyền nhân dân quần chúng duy trì, các người mới có có cái có các có thể thể lật một trì, thể duy lý, rãi i đạo k m mới làm tiền, thể lái n có phú hào lái hào xe. ế là không có nhân dân quần chúng duy trì hạ trang liền cùng triệu lão bản một dạng công ty phá sản lang đang vào tù nghĩ không ra hàng một phỏng vấn riêng phim phóng sự phía sau thế mà ẩn chứa nhiều như vậy tâm ý tối thiểu hiện tại xem ra phía trên không có nhìn l ầ m người tô tổng bằng tâm mà nói ngài xác thực được sưng tụng nhân dân xí nghiệp ra nghe lý thành viễn lấy lỏng tô bạch cười cười cũ bởi vì ta không có bảo tiêu không có trợ lý mở đợi cũ a sáu liền một cái liền c h ữ để lý thành viễn cười không nói thật tình không biết cái này vô cùng đơn giản một cái liền c h ữ là bao nhiêu đại lao bản làm không được đó a đều nói từ kiệm thành xăng dễ từ sang thành kiệm khó coi n g ư ờ i có thể lái được ngàn vạn xe sang trọng thời điểm có mấy người biết lái một c ố bề ngoại xấu xí già a sáu a cho dù là lý thành viễn chính mình hắn đều làm không được tối thiểu nhất chúng ta đều nhất trí cho rằng tô tổng ngài rất tiếp địa khí nhân dân xí nghiệp gia lần này hạch tâm tài liệu chính là lấy tiếp địa khí làm chủ muốn đem tô bạch đập thành một cái từ q u n chúng bên trong đi ra xí nghiệp gia từ hiện tại đến xem k h ô nếu g có bảo tiêu, m như, như các ngươi muốn đập địa mặt khác ta còn thực sự không tốt lắm phối hợp nhưng nếu như các ngươi muốn đập tiếp địa khí nói chuyện tô bạch lộ ra chỉnh tề rõ ràng răng vậy các ngươi xem như đến đúng rồi tô bạch quê quán tại khoảng cách dung thành hai trăm cây số bên ngoài nghi thành danh sưng là vạn lý trường giang đệ nhất thành nhiều năm trước tới nay như g i t vậy trận này nhiều năm cựu thành chi tranh mới tính vẽ lên dấu t h ầ m tròn nhưng đau mất cựu thành danh hào nghi thành những năm gần đây vậy rút kinh nghiệm sương máu cắm đầu làm phát triển khoan hay nói mấy năm qua này thật đúng là bị nghi thành làm ra có chút lựa trọ đương nhiệm nghi thành lãnh đạo tô bạch vậy nhận biết là nguyên dung thành phân công quản lý chiêu thương lãnh đạo tại nghi thành tiền nhiệm sau một tay chiêu thương dẫn tư bản sự đùa bỡn tạc sáu ở tiên nhiệm sau tháng thứ hai liền chạy tìm đến tô bạch nói tô bạch là nghi thành đi ra xí nghiệp ra nghi thành cũng coi như tô bạch nhà mẹ đẻ cái này nhà mẹ đẻ nữ nhi cho dù là đến dung thành cũng là nhà mẹ đẻ ưa thích trong lòng nào có khuê nữ a không đau nhà mẹ đẻ đạo lý d i ọ n g g ã quáy dày đòi hỏi tô bạch hơn một cái tuần mỗi ngày chạy đến tô bạch phòng làm việc uống trà xem báo chí cho tô bạch m ã i đến thực sự không có biện pháp dứt khoát liền đem đại mễ khoa ký một cái nguyên bộ căn cứ nhà máy thiết chí tại nghi thành vì chuyện này mà t ư thiếu thường cùng vị này nghi thành đại c ò ra kém chút không có ở tô bạch phòng làm việc làm một cầm nguyên bản tô bạch đơn thuần chính là muốn trợ giúp một chút quê quán kiến thiết dù sao nghi thành muốn cái gì không có gì đầu tư xây nhà máy chi phí so dung thành cao hơn nhiều có thể tuyệt đối không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm không đến vị này nghi thành lãnh đạo liền để tòa này ngàn nắm cổ thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất không chỉ có lợi dụng đại mễ khoa kỹ tết tuổi đưa ra khoa sang thành thành thị chiến lược đại lượng đưa vào cao tân kỹ thuật xí nghiệp hơn nữa còn làm một cái thị trấn đại học đưa vào đa đ ạ t thập bát sở đại học tại nghi thành thiết trí phân hiệu ở trường sinh viên nhân số nhất cử đột phá mười ba người liên đối nghi thành gdp cũng liền năm đi cao từ mười năm trước cả nước gần hai trăm tên đã bay vọt cho tới bây giờ cả nước thứ tám mươi hai tên đã từ tứ tuyến thành nhỏ tấn thăng thành thành thị tuyến ba tại nghi thành vùng ngoại ô trên cao tốc lộ tô bạch vừa lai xe một bên hướng tiểu nô cùng lý thành viện giới thiệu quê hương của mình chỉ bất quá người khác giới thiệu quê quán thời điểm đều sẽ nói chỗ nào chỗ nào chơi vui nơi nào có ăn ngon mà đổi được tô bạch nơi này phong cách vẽ liền hoàn toàn khác nhau người ta là bỏ ra vàng dòng bạc trắng đến duy trì quê quán xây dựng dù sao ai cũng không có quê quán lãnh đạo chạy đến phòng làm việc của mình uống trà xe báo cọ sát lấy chính mình kéo đầu tư kinh lịch mặc dù thợ quay phim không tại nhưng tinh minh lý thành viễn vẫn là dùng thiết bị đem một đoạn này nói chuyện cho ghi lại duy chỉ quê quan kiến thiết lúc này mới giống một người dân xí nghiệp ra thôi so với có chính sự lý thành viễn lúc này tiểu nô hoàn toàn là đùa người bay chỉ gặp tiểu nô vậy cầm điện thoại mở ra tự chụp ghi chép video công năng mọi người trong nhà các bằng hưu ta là tiểu nô ta hiện tại ngay tại đi hướng nghi thành trên đường ân ta tại sao muốn đi nghi thành đầu chính như mọi người thấy ta hiện tại ngồi ở vị trí kế bên tài xế như vậy vấn đề tới tài xế của ta là ai đâu thừa nước đục thả câu sau tiểu nô màn ảnh nhất c h u y ề n quét về phía lái xe tô bạch đương đương đương đương đây chính là tài xế của ta đại mẹ khoa ký tô bạch tô tổng thằng đến tô bạch cười cùng màn ảnh lên tiếng chào hỏi sau tiểu nô lại đem màn ảnh cắt về mặt mình đối các ngươi không có nhìn lầm giá trị bản thân trăm tỷ đại lao bản tô tổng tại lái xe cho ta ha ha ha loại đãi ngộ này các ngươi là trải nghiệm không đến d ọ t khụ khụ cái kia tô tổng phiền thức lái ổn một chút ta có chút say xe â n ổn định một chút tô bạch bên này còn tiếp cha đâu được rồi nô tổng mà ngồi một mình ở hàng sau lý thành viễn nhìn xem càng ngày càng không hợp thói thường tiểu nô sắc mặt tối đen đài truyền hình nhiều như vậy người chủ trì chính mình làm sao hết lần này tới lần khác tìm cái như thế không đáng tin cậy đến tiểu nô còn vui đ â u quay người hướng về phía lý thành viễn thử ra một ngụm rõ ràng răng lý lao sư video này ta có thể phát nhà ta đ á m người không cha ta thế nhưng là tề nam chính bắt bậc gạo nguyên bản tiểu nô muốn nói n à n g lão bà cũng là m ì gạo dù sao tiểu nô trong nhà thấy qua nhiều lần đại mễ băng vệ sinh có thể đấu qua một lần sau hay là không dám nói đi ra mà lúc này lý thành viễn trên mặt c ư ơ n g ép g ạ t ra một cái dáng tươi cười người bán t r ư ơ n g không muốn không đây không phải là ta hát lịch sử mà là ta lúc tới lộ trường không muốn không đây không phải là ta hát lịch sử mà là ta lúc tới lộ nghi thành ở vào trường giang cùng dân giang nơi giao nhau chỗ khu vực đ ổ i l ú i bởi vì địa hình quan hệ cũng không thể giống bình nguyên thành thị dung thành như thế hào phóng sử dụng trung tâm phóng xạ hình thành thị b ộ cục mà là bị hai đầu sông chia cắt thành một số tiểu thành thị giống sơn thành như thế sử dụng mấy đầu cầu lớn bờ sông đem toàn bộ thành thị khâu lại thành một cái chính thể tô bạch một bên giới thiệu một bên lái giả a 6 xuyên qua nghi thành đại k i ể u cũng không có kẹo vào nội thành mà là hướng phía hướng đông nam mở đi ra cho đến lúc này tay lái phụ tiểu nô g mới chú ý tới hướng dẫn mục đích thế mà không tại nghi thành thị khu mà là một cái địa danh mười phần hiếm thấy thôn c ậ u nhi thôn tô tổng đây chẳng lẽ là ngài lái xe tô bạch dáng tươi cười bằng t h ẳ n g không sai ta quê quán dính đến tô bạch quê quán loại này tin tức tư nhân ngồi ở phía sau lý thành viễn lập tức đóng camera ngay tại lúc đó ngồi ghế cạnh tài xế tiểu nô trầm ngâm hai giây sau cho thấy cao như mình é ờ một mặt danh tự này thật đặc biệt ta đoán chừng cả một đời đều quên không được lái xe tô b ạ c h mở ra chuyển hướng đèn nhanh nhẹn siêu việt một cỗ tốc độ như rủa xe sau đó ngự a khí bình thản nói ta tại trong thôn đọc cấp hai thời điểm mười ba mười bốn tuổi rất mẫn cảm nghĩ kỳ các bạn học mỗi lần nâng lên nhà mình ở đâu thời điểm ta cũng hầu như là ngậm miệng không nói thời điểm đó ta luôn cảm thấy cầu nhi thôn danh tự này quá đất nói ra mất mặt đi trong huyện lên trung học đệ nhị cấp thời điểm ta vậy rất hâm mộ lớp học những cái kia điều kiện gia đình tốt đ ư n g học ở tại mộ mộ cư xá mộ mộ khu phố khi đó ta luôn mớn về sau có tiền nhất định phải tại thành phố lớn mua phòng ốc đem hộ khẩu đổi được trong thành thị làm gái có mặt mũi thành thị người nói xong vừa lúc gặp được hậu phương xe cộ đánh rẽ phải đèn ra hiệu muốn vượt qua tô bạch tranh thủ thời gian hoán đạo đường đường mà nghe một nửa chuyện xưa tiểu nô bị sâu đủ khẩu vị sau đó thì sao về sau tô bạch thản những cười một tay mở ra d ư ơ n g tay vị móc ra chính mình giấy lái xe đưa cho tiểu nô thấy thế liền ngay cả phía sau lý thành viễn đều hiếu kỳ thăm dò qua thân thể cùng tiểu nô cùng một chỗ nhìn lại chỉ gặp tô bạch giấy lái xe địa chỉ một、cột. t h ụ c t ì n h nghi thành thị cầu nhi thôn nhìn thấy địa chỉ này tiểu n ô cùng lý thành viễn lập tức trận mắt hốc m ồ m ai có thể nghĩ tới giá trị bản thân trăm tỷ tổng giám đốc tô bạch h ắ n hộ khẩu thế mà tại hắn quê quán đừng cảm thấy hai người biểu lộ quá mức khoa trường hiện nay rất nhiều lòng quốc phú hảo minh tinh đừng nói hộ khẩu rất nhiều người ngay cả quốc tịch đều đổi khi hai người biết được tô bạch muốn về nghi thành lúc sau tết còn tưởng rằng tô bạch nhà khẳng định tại nghi thành thị khu dù sao lấy tô bạch giá trị bản thân cho dù là nghi thành đắc nhất cư xá hắn đều có thể luận giải mua có thể sự thật cùng hai người nghĩ khác nhau một trời một cực Tô Bạch không Bạch chỉ có có không n ở vậy ta h nhà, hắn quán hay quê một ột, liền à kia h rất ngạc nhiên từ ngày đọc sách thời kỳ khó mà mở miệng lại đến ngày vừa rồi nâng lên chính mình quê quán lúc thản nhiên tự nhiên là cái gì lái ễ n g p xe tô mạch cũng không có chú ý tới phía sau khó chịu muốn tự vẫn lý thành viễn mà một bên thông qua kính chiếu hậu xem xét hậu phương xe cộ một bên giọng nói nhẹ nhàng trả lời tiểu ngô vấn đề bởi vì ta về sau mới ý thức tới đây không phải là ta lịch sử đen mà là ta lúc đến đường một câu cho tiểu ngô đều làm trầm mặc đúng vậy a nước chạy chỗ c h ú n g người thường đi chỗ cao xã hội này tất cả mọi người vội vàng n g ẩ n đầu hướng t i ề nhìn n ai lại sẽ quay đầu lúc đến đường đâu t h u giáo tô tổng tiểu ngô phục hắn là thật phục khi tô bạch nói ra đây không phải là ta lịch sử đen mà là ta lúc đến đường câu nói này thời điểm nhân dân sĩ nghiệp gia tiết mục này đã triệt để thăng hoa đến một cái khác cao độ tuần mới bọn hắn đã ý thức được nhân dân xí nghiệp gia đó cũng không phải một cái lạnh như băng nhãn hiệu cũng không phải một hạng mang theo chính trị sắc thái nhiệm vụ hắn là một cái người có máu có thịt hắn cũng không phải là cao cao tại thượng để cho người ta trùn bước hắn vậy cùng tất cả người bình thường mở dạng có chính mình h ỉ nộ ai ố bình phục tâm tình tiểu nô nhìn về phía tô bạch ánh mắt rốt cuộc không còn mang theo người chủ trì ý vị mà là giống một vị bằng hữu như thế xuất hiện tình cảm sắc thái tô tổng nếu như có thể mà nói ta muốn lưu lại ngài phương thức liên lạc hy vọng tiết mục thu kết thúc về sau chúng ta có thể thường liên hệ lái xe tô bạch quay đầu cười một tiếng tất có thể có ngư dạng này bằng hữu ta còn cầu còn không được đâu lập tức không khí trong xe lập tức sinh động mà một mực ngồi ở hàng sau lý thành viễn nhìn xem phía trước nói chuyện với nhau thật vui hai người trong lòng cảm khái rất nhiều hắn đối tiểu ngô lại hiểu rõ nhưng vị này nổi danh người dẫn chương trình nhìn xem khôi hài h à i h ư ớ c tự mình lại tính tình v á i vở rất ít vết g i a o bằng hữu liền ngay cả lý thành viễn chính mình đều không có tiểu ngô tư nhân phương thức liên lạc mà bây giờ vẹn vẹn m ấ y giờ tiểu ngô liền chủ động hướng tô bạch muốn lên phương thức liên lạc là bởi vì tô bạch thân phận ngươi sợ là xem thường tiểu ngô nghề nghiệp lý thành viễn ánh mắt rơi vào tô bạch trên gò má là bởi vì tô bạch nhân cách bị lực c h ắ c không được vị này vẫn chưa tới ba mươi tuổi người trẻ tuổi có thể tại không lên thị điều kiện tiên quyết đem chính mình tài sản làm đến trăm tỷ cấp bậc lấy hắn để tiểu nô cũng vì đó chết phục nhân cách bị lực đoán chừng tô bạch tương lai xa xa không chỉ hiện tại đơn giản như vậy c h ắ c không được c h ắ c không được phía trên điểm danh muốn để bọn hắn đến phỏng vấn riêng tô bạch nếu như tiết mục tiếp tục như vậy vô xuống vậy nơi nào là tại vì tô bạch tạo thế a cái kia rõ ràng chính là tại tạo thần ngẫm lại xem ngay cả tiểu nô đều đánh tâm nhãn bên trong đội phục người tiết mục vừa để sốn ra ngoài nhân dân cả nước có thể không thích t r ư ơ n g không bốn một cầu nhi thôn t r ư ơ n g không bốn một cầu nhi thôn từ nghi thành đi về phía nam ba mươi bên trong hạ cúc nói g h o vào một đầu quanh c ó k h ú c hiệu nông thôn đường cái t h ằ n g đến đi vào một cái cửa phân nhánh nhìn thấy màu làm con đường nhắc nhở bài bên trên cầu nhi thôn đây chính là tô bạch lao ra cầu nhi thôn không lớn chỉ có mấy chục gia đình bởi vì đồi núi địa hình nguyên nhân sớm mấy năm cầu nhi thôn thôn dân một mực hiện lên ở phân tán hình thái về sau trong thôn không ba năm thôn đường cái mười một năm thôn nước máy mười lăm năm thông khí thiên nhiên đồng nhiên nguyên bản mấp mô cục đá mà đường cũng bị tu thành bằng thẳng hắc ý đường cái mười tám năm nông thôn mới kiến thiết đem nguyên bản mấy chục hộ cầu nhi thôn thôn dân tập trung di chuyển cho tới bây giờ nông thôn mới đem sợi quang học băng thông rộng v ậ y kết nối từ đó từng nhà ở lại hai tầng lâu tiểu dương lâu từ trong ruộng làm việc trở về chuyện thứ nhất chuẩn là tại bên trong sân viện đem trên đùi bùn cọ rửa sạch sẽ miễn cho dẫm ố huế trong nhà trải d ạ c h những năm này thụ thành thị hóa ảnh hưởng người trẻ tuổi phần lớn ở bên ngoài làm việc bình thường cầu nhi thôn không gặp được mấy người trẻ tuổi phần lớn là lao nhân cùng hải tử về sau giáo dục vậy bắt đầu cuốn trong thành người trẻ tuổi không muốn nhìn thấy chính mình hải tử thua ở trên hàng bắt đầu Vậy nhận cậu lấy này nhao nhao đem tử nhận được trong thành đi đọc sách. Cho nên cậu nhi thôn phần lớn thời gian, lấy lưu thủ nhân chiếm đa số. Những nhân này trông hải sách. Cho thời thủ chiếm lão lão coi đem được đi đọc đa một mẫu tử lưu số. bởi a kia, đầy vườn rau xanh, nuôi con cái thích ăn nhất gà Sau tay bao bao phần thích nhất lịch vạch tính, tháng đầy trồng vườn ngôi con ăn ngỗng. ngày sáng sớm kéo xuống này, lên ngón còn đến còn đến đất đó đầu đêm vịt một tờ trạm, cái mỗi gà lâu đến trạc, lâu kéo mà. sớm b vì vừa đến cuối năm bọn hắn ở bên ngoài công tác hải tử liền sẽ trở lại mảnh này đời đời k i ế p kiếp, kiếp s i n h dưỡng thổ địa của bọn hắn vừa đến cuối năm bình thường một tiếng chó sủa đều có thể chuyển ra hai dặm cầu nhi thôn liền sẽ bao phủ tại một mảnh náo nhiệt ồn ào khói lửa bên trong phi thường náo nhiệt nóng trông nóng trông cuối năm rốt cuộc đã đến hôm nay là hai mươi ba tháng chạp bởi vì rất nhiều người trẻ tuổi sẽ đổi u tại hôm nay về thôn sáng sớm cầu nhi thôn liền huyên náo các nhà mẫu thân vội vàng hái rau cắt thịt phụ thân bọn họ vội vàng buồn cười làm thịt vịt đỏ rực t u ổ i lửa lò bên trong chất đầy bình thường không nỡ dùng khối lớn đầu gỗ tụi lửa từng nhà ống khói đều đang liều lĩnh có trắng trong thôn tỉnh vang lên tiếng pháo、đổ. thành quần kết đội hải t ử nổ xong hầm cầu nổ hốc cây doa đến toàn thôn cầu tử đều n u ố t ở trong nhà không dám ra đến một đám lao nhân ngồi tại cửa thôn cây n g o già bên dưới tất cả đều đổi lại sạch sẽ y phục vui v ẻ ra mặt nói chuyện phiếm ở giữa kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra xa t h ở đường cái cuối cùng không bao lâu nơi xa kiểu gì cũng sẽ t r u y ề n đến ô tô tiếng tội còi sau đó treo các tỉnh khác biệt bảng số xe hơi nhỏ nao nhao hướng phía cầu nhi thôn phương hướng lái tới cầu nhi thôn ở bên ngoài phiêu linh chó con bọn họ về nhà cầu nhi thôn hôm nay không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhưng muốn nói nhà ai náo nhiệt nhất vậy khẳng định là thôn đầu đông trong đ ì n h viện trồng hoa quế cây nhà kia đều nói nghèo ở chợ không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa câu nói này dùng để hình dung tôi ra không có gì thích hợp bằng tôi ra đi lên đ ổ đợi bốn tất cả đều là căn chính miêu hồng bần nông mãi cho đến tô b ạ c h phụ thân tô quốc lương thế hệ này dùng nợ tới hai lỗ gạo đi theo thôn bên cạnh thợ mộc học tay nghề dựa vào cho mười dặm tám hương đánh đổ dùng trong nhà xây cầu nhi thôn thứ nhất dãy gạch đỏ nhạc nói về sau tô quốc lương trải qua người giới thiệu cưới sắc vách đội sản xuất kế toán nữ nhi hứa ký vượng lúc này mới xem như lập gia đình sau khi tới năm thứ nhất sinh đại nhi t ử tô trấn hai năm sau có nhị nữ nhi tô vân sau đó là tiểu nhi t ử tô bạch người một nhà cũng coi như được nhi nữ s o n g toàn gia đình hòa thuận cố sự đến nơi này tô g i a cũng chỉ có thể nói là bình thường dù sao thập niên chín mươi duyên hải làm công triều cao hơn sau trong thôn gan lớn người trẻ tuổi đều đi duyên hải sông sinh hoạt trong đó không thiếu rất nhiều người s ô n g ra thành cựu về sau cầu nhi thôn gạch đỏ phòng càng ngày càng nhiều còn càng tu càng lớn càng tu càng tốt chỉ có tô quốc lương còn trông coi hắn thợ một tay nghề sớm nhất tu gạch đỏ phòng cũng thành trong thôn nhất cũ cái kia một tòa tô ra cũng thành c ậ u nhi thôn tầm thường nhất cái kia một hộ nếu như không phải hỏi tô ra có cái gì đem ra được khả năng chính là trong nhà cái kia dán dòng g ã bức tường thứ nhất giấy khen c ậ u nhi thôn lão nhân thường nói tô bạch là long vương g i a đưa tới bởi vì hắn xuất sinh ngày đó toàn bộ nghi thành mưa to như chút nước nước sông tăng một mảng lớn tô bạch vậy không phụ sự mong đợi của mọi người đọc sách mỗi năm đến thứ nhất mỗi lần mang về nhà giấy khen thời điểm c ậ u nhi thôn luôn có hải tử bị đánh ngao ngao khóc thàng đến mười năm trước mùa hè trong huyện lãnh đạo mang người khua chiên gõ trống đi vào cầu nhi thôn người cả thôn mới biết được cái kia bình thường luôn luôn dáng tươi c ư ờ i xấu hổ tô g i a tiểu nhi tự tô bạch thành nghi thành thị thi đại học c h ạ n g nguyên tô g i a lúc này mới tính triệt để mở mày mở mặt một lần về sau về sau tô g i a t à i biết bọn hắn mở mày mở mặt quá sớm thi đại học c h ạ n g nguyên không phải tô bạch đ ỉ n h phong vẹn vẹn chỉ là bắt đầu từ đại nhất kiêm chức lập nghiệp kiếm dưới đệ nhất cái một triệu bắt đầu lại đến đại học năm hai bỏ học sáng lập đại mễ khoa kỹ tô bạch tại bảng phú hào bên trên một đường phi nước đại liên đối cầu nhi thôn tô ra vậy gà chó phi thăng đều nói người nghèo đứng tại ngã tư phố đùa nghịch mới trôi t h á c câu biết không đến thân nhân cốt nhục kẻ có tiền tại rừng sâu núi thẳng đùa nghịch đau thương côn đồng đánh không tiêu tan vô nghĩa khách và bạn những năm này tô g i a môn đình chưa từng vắng vẻ qua liên s u ấ t liên tục ngũ phục họ hàng xa ngày lễ ngày tết cũng sẽ mang theo lễ vật đến tô g i a đi lại theo đạo lý có tiền vậy có có tiền t h ì não thì như luôn có thân thích hỏi ngươi vay tiền không mượn đi trên mặt m ũ i làm có dễ mượn đi đối phương sát xuất lớn kéo lấy không trả nhưng là tại tô ra loại này bực mình sự tỉnh chưa từng có xuất hiện qua một là lấy tô bạch hiện tại tài sản phạm là có chút đầu góc thân thích đều biết hỏi tô ra vay tiền ngu xuẩn nhất hành vi có thể có tô bạch dạng này thân thích khi nhân mạch so mượn bao nhiêu tiền đều tốt làm tựa như tô bạch tại trong huyện quên xây một chỗ cấp ba tô bạch làm lao sư đại ca tô chấn không có hai năm liền bị trong thành phố để bạn làm cấp ba hiệu trưởng liên đối mấy cái thân thích đều được giải quyết biên chế vấn đề tựa như tô bạch tại nghi thành đầu tư xây nhà máy tô bạch làm thầy thuốc nhị thị không bao lâu liền bị thành thị bệnh viện tầm quản lý cho nên tô ra thân thích đều rõ ràng so với vay tiền cùng tô bạch giữ gìn mối quan hệ đa lệ còn b ă n lai mới là ở trung tri đạo về phần nguyên nhân thứ hai thôi vậy liền không thể không nâng lên tô bạch mẫu thân hứa kim vượng hứa kim vượng lúc tuổi còn trẻ tính qua bắt tự thầy bói đối với hứa kim vượng bắt tự viết viết tính toán lửa này g nói hứa kim vượng bắt tự mang quý tử lúc tuổi già có thể hưởng con cái phúc lúc đó hứa kim vượng còn đang suy nghĩ chính mình cái này quý tử đến cùng có thể quý thành dạng gì hai năm trước hứa kim vượng hỏi mấy cái thôn rốt cuộc tìm được năm đó cái kia nửa m g thầy bói xa hoa đưa hai con dê không vì cái gì khác bởi vì hứa kim vượng tam nhi tử sắc thực quý còn đ ắ hơn đến tương đương không hợp thói thường đều giá trị bản thân trăm tỷ cái này mười dăm tám hương bà gì, ai không nói từ kim phượng bụng nhất biết sinh mà năm nay năm mươi ra mặt hứa kim phượng cũng không có giống mọi người nghĩ như vậy đi trong thành ở căn phòng lớn t h ư ợ n g phú hảo nhi t ử thanh phúc mấy năm trước tại tiểu nhi t ử tô bạch hồng sam cốc trong biệt thự buồn bực ngán ngẩm ở lại một tuần lễ cùng sát vách nói tiếng anh ngoại quốc giáo sư chống lạnh mắng nhau nửa ngày sau ngày thứ hai liền giấu giếm tô bạch chính mình mua vé về cầu nhi thôn trở lại cầu nhi thôn hứa kim phượng đầy máu phục sinh k h i ê n cái quốc cho tới chưa có thể đảo hai khối chọn một chừng trăm cân khoai lang tại trên bờ ruộng bước đi như bay cách nửa dặm có thể đem thôn bên cạnh mấy cái côn đồ đại thẩm m ắ n g mấy ngày không dám ra ngoài các lao nhân trong thôn đều nói thứa kim vượng là cái lao l ự c m ệ n h dù là nàng từ năm tháng b ậ n đến cuối năm thu hoạch vẫn còn so sánh không lên nhi t ử một giờ tiền kiếm được nàng vậy hưởng không đến nhi t ử thanh phúc thứa kim vượng ngược lại là nhìn rất thoáng dù là ngân hàng của nàng trong thẻ tiền đều có thể ở trong thành mua xong mấy bộ phòng thứa kim vượng đi chợ thời điểm dết lên giá đến cũng không chút nương tay cũng chính bởi vì có như thế một tôn đại thần tại tôi a chân lấy cho nên cứ việc những năm gần đây tôi bạch tài sản lên trăm tỷ tại tôi a cũng không có cái nào đuôi mù dám lên mặt xem thường người tựa như tô quốc lương vẫn như c ũ còn muốn hạ điền trồng trọt nông nhàn thời điểm vẫn như c ũ còn muốn đánh đ ồ dùng trong nhà bán lấy tiền tựa như tô bạch đại ca tô chấn cho dù làm cấp ba hiệu trưởng vẫn còn mở ra hắn chiếc kia luôn đốt dầu máy bước đẳng tựa như tô bạch nhị tỷ tô vân các thân thích cầu làm việc trong vòng quyền hạn tận lực thuận tiện quyền hạn bên ngoài một mực cự tuyệt tựa như tô bạch mấy cái đọc sách chất nhi chất nữ bình thường c ộ n lại tiền tiêu bạt còn thu thập không đủ một trăm khối cái này chính là cầu nhi thôn cái này chính là tô bạch nhà chương không bốn hai giá trị bản thân nga nữ thế nào giá trị bản thân ngàn ức nhiều lắm là không rửa chén trường không bốn i hai giá trị bản thân ngàn ức thế nào giá trị bản thân ngàn ức nhiều lắm là không rửa chén tô bạch tận lực tại cửa thôn sắt m ộ t c ước từ trong d ư ơ n g tay vịn móc ra một hộp đã sớm chuẩn bị xong tử vân thuốc lá đi hướng mấy cái ngồi tại cây ngoẹ già dưới lao ra ra lần lượt dâng lên thuốc lá mấy cái lao ra tử cười tiếp nhận tô bạch thuốc lá nhao nhao chơi g ẹ o nói tô bạch quá móc đại cá như vậy lao bản còn rút mười một khối một bao thuốc lá mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là mấy cái lao ra tử trong lòng so với ai khác đều vui vẻ bởi bị bọn hắn bình bởi vì trong thôn có cái trăm tỷ tài sản hậu sinh giống như bọn họ vậy rút tử vân loại sự tình này nói ra so rút tốt bao nhiêu khói đều có mặt mà nhập ra tùy tục t i ể u ngô lại khách mời lên tô bạch trợ lý nhân vật đi theo tô bạch phía sau lần l ư ợ t bút thuốc bị bên trong một cái lao ra tử nhận ra sau vậy hết sức phối hợp cùng đám lao ra tử trò chuyện lửa nóng cách đó không xa lý thành viễn sau khi xuống xe chỉ huy d l 8 bên trên xuống tới thợ quay phim tranh thủ thời gian đập xuống dưới cây huệ lớn h ả i hòa một màn nguyên lai trăm tỷ tổng giám đốc về đến cô hương không hề giống trong ti vi diễn như thế một đống đuôi m ù nhân vật phản diện nhân vật các loại kéo cựu h ậ n chờ lấy nhân vật chính về nhà lần lượt đánh mặt rất nhanh khi một đám hải tử đem cửa thôn ngừng một cố già a sáu tin tức truyền khắp thôn sau vốn là n á o n h i ệ t cầu nhi thôn càng vui mừng hơn một đám cùng tô bạch không t r a n h lệch nhiều người trẻ tuổi t ố t năm top ba đi vào cửa thôn nhìn thấy về nhà tô bạch sau nhao nhao chào đón chào hỏi sư ngô h vậy loạn thất bắt a o từ tô bạch đến bạch ca gọi cái gì đều có cũng không ít người nhìn thấy tiểu n ô sau n h o nhao lôi kéo tiểu n ô muốn ký tên muốn chụp ảnh điểm này cùng tổ tiết mục dự đoán không giống nguyên bản bọn hắn coi là lấy tô bạch địa vị bây giờ tại nho nhỏ cầu nhi thôn hẳn là địa vị cao cả tồn tại dù sao tài sản đặt ở c h ỗ đó đã triệt để thoát ly người bình thường theo đạo lý cùng tuổi người trẻ tuổi đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đối tô bạch tính nhi viết chi nghĩ không ra tô bạch thế mà lại cùng trong thôn người đồng lứa hòa mình ngược lại là tiểu ngâu ngược lại thành chúng tinh cùng nguyện tồn tại điều này thực vượt quá tổ tiết mục năm trước mấy cái ngồi tại dưới tàng cây mẹ lão nhân hình như là nhìn ra tổ tiết mục nghĩ hoặc lại tất cả đều cười không nói tổ tiết mục hiển nhiên không biết ở bên ngoài tô bạch là trăm tỷ tổng giám đốc nhưng tại cầu nhi thôn chỉ cần tô bạch vừa về đến hắn từ đầu đến cuối đều là năm đó cái kia bạch của m à cái kia trong túi từ đầu đến cuối cất một bao tử vân khói bạch của mạ hình như là sớm đạt được thông chi biết có tổ tiết mục đi theo tô bạch cùng nhau về nhà khi tô bạch già a sáu chậm rãi lái vào rộng lớn sân viện tô bạch phụ thân tô quốc lương mẫu thân hứa ký vượng đại ca tô trấn nhị tỷ tô vân tất cả đều đứng bên trong sân viện trở lấy một b à n người nhìn thấy chiến trận này tiểu nô cùng lý thành viễn vội vàng đem sớm chuẩn bị tốt lễ vật sách ra theo tô bạch giới thiệu từng cái vân an m càng càng bị, bị đầu tiên khác Tô g t h c là đập một vòng ngoại cảnh tô ra dương lâu tiểu viện cùng nông thôn mới bên trong những gia đình khác tiểu viện căn bản không có khác nhau trong nhà sửa sang cũng chỉ có thể nói sạch sẽ gọt đàn không có giá trị ngàn vạn đắt đỏ đồ dùng trong nhà cũng không có một chút mở rộng cửa đồ cổ danh h o ạ nhìn rõ ràng chính là gia đình bình thường cùng trăm tỷ phú hảo căn bản không hợp cái này một trận đập xuống đến cho lý thành viễn đều cả không tự tin cái này phim phóng sự nếu là dạng này thả ra nói là tô bạch quê quán có thể có người tin có thể tin mới có quỷ cái này đập chính là nhân dân sĩ nghiệp ta không phải hương chấn bao công đầu a tính toán hậu kỳ biên tập thời điểm vẫn là đem chủ yếu màn ảnh đặt ở nhân vật chính tô bạch lên đ liền tô bạch nhà cái này thường thường bậc trùng sửa sang trình độ bỏ vào trong phim phóng sự khẳng định bị chửi là kịch bản có thể đang lúc lý thành viễn để thợ quay phim quay chụp tô bạch lúc càng bắn nổ một màn xuất hiện chỉ gặp nguyên bản tô bạch còn tại mang theo tiểu ngô lần lượt giới thiệu chính mình một đám thân thích đâu đột nhiên trong phòng bếp chuyển đến một thanh âm đi chuẩn bị đến không sai b i ệ t lắm các nhà đàn ông đến lượt các ngôi ư r a s â n a đang lúc lý thành viễn cùng tiểu ngô cũng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì lúc chỉ gặp cách đó không xa vây quanh ở bên cạnh bàn đánh bài mấy nam nhân tất cả đều càng xuống bài trong tay nao nhao từ chính mình trong túi móc ra một khối vây nai lưng ở trên người tô mạch phụ thân tô quốc lương vậy mang lên trên ống veo tay、áo. tay i ệ n t cầm môi chớ chút tô tổng ngài đây là muốn đi xào rau không đợi tô bạch đắp lời đứng tô bạch sau lưng bang tô bạch hệ vây eo hứa kim phượng cười cười nhiều mới mẻ xuyên du nam nhân người cùng đại chủ xuyên nổi tiếng nhất tập rể làm nhất tay đồ ăn một câu nói làm cho tiểu ngô hoài nghi nhân sinh người khoan hay nói tại xuyên du địa khu nam nhân không nhất định mỗi ngày đều muốn làm cơm nhưng nếu là đến ngày lễ ngày tết mở tiệc chiêu đãi tân khách thời điểm thật đúng là phải dựa vào từng nhà đàn ông c h ấ n trang tử nếu như nói phương bắc nam nhân vừa ra đời liền đốt sáng lên t i ể u lượng tiên phú tự mang hai lượng t i ể u lượng cái kia xuyên du nam nhân thì là đốt sáng lên nấu n ư ớ n g kỹ năng có thể xưng người cùng đại chủ cái kia tô tổng không giống với a hắn nhưng là hứa kim phượng một mép nhanh nhẹn động tác vậy nhanh đem dây t h ư n g nhất hệ vô vô tô bạch phía sau lưng thế nhưng là cái gì giá trị bản thân trăm tỷ thế nào giá trị bản thân trăm tỷ nhiều lắm là không rửa chén ngoan ngoãn giá trị bản thân trăm tỷ nhiều lắm là không rửa chén trách không được trách không được tô tổng như thế tiếp địa khí mà làm nửa ngày nguyên lai、like、là gia tộc văn hóa a vô luận ngươi ở bên ngoài quan nhi bao lớn tài sản nhiều ngang t ả n g địa vị cao bao nhiêu chỉ cần trở về quê quán làm theo đến mặc vào tập rể đi phòng bếp vung mạnh cái nổi làm đồ bếp ân còn có một đầu muốn không rửa chén ngươi đến giá trị bản thân trăm tỷ mới được hứa kim vượng một câu kém chút để tiểu n ô biện xuất nội lương thì ra hắn cái này cả nước nổi danh người chủ trì nếu là sinh ra ở xuyên du không chỉ có muốn rửa chén còn phải đem cho q u é t thôi nếu như nói tiểu ngô đều bị chấn động vậy cùng tại thợ quay phim phía sau lý thành viễn hiện tại đã triệt để hầm mất không phải ngươi đường đường một cái tập đoàn tổng giám đốc sang năm cả nước mười tốt xí nghiệp ra không nói phóng khoáng tự do chỉ điểm giang sơn ngươi tốt xấu đến có cái xí nghiệp ra phong phạm đi kết quả ngươi ngược lại tốt về nhà một lần trước tiên đem vây eo trò mặc vào là để cho ngươi tiếp địa khí mà cũng không có để cho ngươi như thế tiếp địa khí con a liền ngay cả thợ q a y phim nhìn xem hình ảnh đều thê thảm không nỡ nhìn quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lý thành viễn một mặt hỏi thăm ánh mắt lý thành viễn thống khổ sờ lên cái chăn sau một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu gần sang năm mới đến đều tới còn có thể làm sao xử lý tiếp tục đập thôi đập tô bạch vung mạnh cái nổi dù sao cũng so đập tô bạch ngồi máy bay tư nhân uống rượu đỏ tốt đã hoàn toàn tốt trong đài lãnh đạo cũng tới điện thoại lo lắng tổ tiết mục có khó khăn dù sao muốn đem một cái trăm tỷ tổng giám đốc đập đến tiếp địa khí trên lý luận hay làm huệ phần khó khăn hy vọng tổ tiết mục đừng có sợ khó cảm xúc phải cố gắng vượi qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được điện thoại lý thành viễn nhìn xem trong phòng bếp l i ệ t hỏa nấu dầu tô bạch nước mắt đều nhanh xuống lãnh đạo tình huống so với chúng ta tưởng tượng phức tạp được nhiều khi điện thoại đối diện lãnh đạo biết được tô bạch ngay tại nông thôn quê q u á n trong phòng bếp vung mạnh môi lớn lúc dù là thường thấy sóng to gió lớn vậy trở mặc hơn nửa ngày hai người lo lắng đều không có sai biệt sợ sệt người xem mắng kịch bản mắng tổ tiết mục tại cho tô bạch lập nhân thiết dù sao thế giới này chính là một cái cự đại gánh hát rong liền ngay cả lao ư n g quốc mang người lên mặt trăng đều có người hoài nghi là k ị c bản h u n g chi là tô bạch đâu tô bạch hình tượng và thân phận tương phản quá lớn rất khó không khiến người ta hoài nghi thương nghị sau một lúc lý thành viễn nhìn xa xa trong phòng bếp tô bạch trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ lãnh đạo ta có một cái không thành thục ý nghĩ t r ư ơ n g không bốn m ba nga nước tổng giám đốc trực tiếp theo heo ngươi xem qua không có t r ư ơ n g không bốn m ba nga nước tổng giám đốc trực tiếp theo heo ngươi xem qua không có phát sóng trực tiếp tốt như vậy bình thường phim phóng sự muốn đổi thành phát sóng trực tiếp sáng ngày thứ hai tô bạch vừa ăn xong bữa sáng đang chuẩn bị mang theo tổ tiết mục ở trong thôn đi dạo một vòng liền nghe đến lý thành viễn mang tới tin tức đương nhiên chuyện này chỉ là tổ tiết mục đề nghị cuối cùng vẫn muốn tô bạch đồng ý mới được trải qua lý thành viễn một trận giải thích tô bạch mới hiểu được nguyên nhân hay là xuất hiện ở trên người mình dù sao mình mở ra a sáu cũng còn miễn cưỡng nói còn nghe được quê quan tại nông thôn cũng có thể chịu được một chút có thể trong nhà sửa sang s ắ c thực không giống một cái trăm tỷ phú hào nhà nhất là tấm kêu bàn bắt tiên sạch sẽ là sạch sẽ nhưng ngăn không được n i ề n những kỷ so tô bạch còn lớn hơn a lại thêm tô bạch một tay mặc vây eo vung mạnh môi lớn tiểu chiều chỗ nào còn giống một cái ẩn hình phú hào a căn bản chính là một người bình thường a bằng tâm mà nói dạng này tô bạch xác thực rất phù hợp tổ tiết mục dự tính ban đầu đầy đủ tiếp địa khí nhưng cũng chính là bởi vì quá tiếp địa khí mà dẫn đến tổ tiết mục lo lắng sẽ bị người xem hoài nghi tại làm giả đừng đến lúc đó không có đem người dân xí nghiệp ra hình tượng đứng lên ngược lại đem tô bạch người của mình thiết cho làm sập cái kia việc vui l i ề n lớn cho nên lý thành viễn mới cái khó lo cái khôn nghĩ đến phát sóng trực tiếp biện pháp này nếu biên tập qua đi phim phóng sự không ai tin cái kia phát sóng trực tiếp tổng sẽ không bị hoài nghi làm giả đi đến lúc đó vừa mở truyền bá ngươi tô bạch muốn làm gì làm gì đừng nói vung mạnh m ô i xảo d a o ngươi coi như vung mạnh m ô i phân tới địa lô đi phát sóng trực tiếp hiệu quả mặc dù tốt nhưng vẫn là có một vấn đề đó chính là cần đạt được tô bạch bản nhân đồng ý đối với chuyện này lý thành viễn cũng chỉ là ô m thử nhìn một chút ý nghĩ dù sao tô bạch thân phận còn tại đó cũng không phải cái gì dựa vào phát sóng trực tiếp ăn cơm nổi tiếng internet lại thêm nơi này là tô bạch quế quán khó tránh khỏi dính đến một chút tô bạch tư ẩ n đối với tô bạch tới nói hắn sát s u ấ t lớn sẽ không đồng ý nhưng ai biết khi lý thành viễn đưa ra muốn đổi thành phát sóng trực tiếp phương thức sau tô bạch cũng không có cự tuyệt đối với tô bạch tôi nói thật sự là hắn không phải dựa vào phát sóng trực tiếp ăn cơm nổi tiếng internet nhưng hắn bây giờ địa vị không thể rời bỏ mỗi một cái duy trì hắn duy trì đại mệ khoa kỹ f a n hâm mộ về phần tư ẩn tôi h lúc trước mỗi ngày bị chạm đôi u tô bạch đã sớm minh bạch một cái đạo lý lấy hắn địa vị bây giờ rất nhiều trong cuộc đời mình tư ẩn sớm muộn đều là bí mật công khai không phải liền là phát sóng trực tiếp sao cuộc sống của hắn vậy không có gì nhận không ra người trọng yếu nhất chính là tổ tiết mục muốn đem tô bạch chế tạo trưởng thành dân xí nghiệp ra cái kia tô bạch làm sao lại không muốn lợi dụng tổ tiết mục lực ảnh hưởng h ô n g hăng hút một đợt phấn đâu ở thời đại này lưu lượng làm vua tô bạch có n ắ m chắc đem tận khả năng nhiều f a n hâm mộ chuyển hóa làm đại mệ khoa kỹ lưu hiệu hộ khách vậy dĩ nhiên là f a n hâm mộ càng nhiều càng tốt được chưa ta đồng ý đổi thành phát sóng trực tiếp vậy lúc nào thì bắt đầu nghe được tô bạch đồng ý phát sóng trực tiếp lý thành biễn cao hứng thẳng n i ế t miệng vừa định nói tùy thời đều có thể bắt đầu có thể một giây sau liền nghe đến tô m ậ u hứa kim p ư ợ n g đứng tại cửa nhà mình dù chính mình mang tính tiêu chí giọng nói lớn heo cúng h o ngô tam nhi hôm nay ngươi nhị bá nhà rét qua lợi tết bảo ngươi đi qua theo heo đứng ở một bên tiểu n g ô bởi vì sáng sớm ăn đến quá chống đỡ đánh thẳng ở một cái đâu kết quả hứa kim phượng cái này một cúng họng đem ở một cái đều dọa trò không có cái gì theo heo không phải tô tổng ngài đi theo heo cái gì heo a thành tinh rồi cần ngươi một cái for vở trên bảng xếp hạng phú hào đi theo mà nghe được tô b ạ c h muốn đi theo heo lý thành viễn thận không thể móc ra roi đem điều chỉnh thiết bị thợ quay phim cho q u ấ t đến chuyển đứng lên làm nhanh lên tổng giám đốc theo heo ngươi gặp qua không có chưa thấy qua là được rồi hôm nay vừa vận để cho ngươi được thêm kiến thức nguyên bản còn lo lắng người xem mắng tổ tiết mục làm giả hiện tại rốt cuộc không cần phải sợ chỉ cần tô b ạ c h theo heo hình e o h ảnh vừa để xuống đi ra cái gì già a sáu cái gì vung mạnh môi xào rau tất cả đều không phải sự tình chính vào hai mươi bốn tháng t r ạ p rất nhiều học sinh cùng bạch lĩnh đều nghỉ về nhà lớn hơn b u ổ i t r ư a rất nhiều người đều nằm ở trong chăn hưởng thụ khó được ngày nghỉ thời gian tình ngủ lại không muốn rời đi chăn ấm áp làm sao xử lý lấy điện thoại cầm tay ra soát giờ o ui in thôi rất nhiều nổi tiếng internet cũng biết ngày nghỉ lễ là lưu lượng giờ cao điểm nao nhau tại riêng phần mình trong phát xong trực tiếp xử suất tất cả bốn liếng mời chào người xem nhất là rất nhiều fan hâm mộ ngàn bạn đầu người nổi tiếng internet mặc dù ăn tết về nhà vậy chưa quên bắt lấy cơ hội khó được này nhao nhao mở ra phát sóng trực tiếp nổi tiếng internet bọn họ không n g ố c dựa vào fan hâm mộ ăn cơm mình tinh vậy không ngu ngốc cả phát sóng trực tiếp mở một cái so một cái sớm về phần phát sóng trực tiếp nội dung thôi đều không hiểu mấy phương châm chính một cái cả nước các nơi tết xuân phong thổ các phương nhân mạ n gia g nhập bên dưới trong lúc nhất thời toàn bộ giờ oi n phát sóng trực tiếp khu đơn giản quần ma là vũ náo nhiệt khó phân ngay tại số lượng khổng lồ dân mạng làm không biết mệnh soát lấy phát sóng trực tiếp lúc ở vào thủ đô yến kinh giờ o u i n tổng bộ bởi vì tết xuân lúc nghỉ ở giữa m u ộ n tăng thêm tết xuân lưu lượng đại toàn bộ giờ o u i n tổng bộ bận tối mày tối mặt không có cách nào an tết trong lúc đó người xem nhiều gấp bội liên đối minh tinh nổi tiếng internet tụ tập phát sóng t h ô n g thả mới là lạ đang bệ bột đến chân không chạm đất đâu đột nhiên phụ trách phát sóng trực tiếp người phụ trách nhận được một trận điện thoại sau sát mặt đại biến sau khi cúp điện thoại lập tức ở công ty nhóm lớn gào tò đứng lên nhiệm vụ khẩn cấp ưu tiên cấp cao nhất quốc gia điện thị đài đặc chế tiết mục nhân dân xí nghiệp r a muốn cùng chúng ta bình đài mở ra đồng bộ phát sóng trực tiếp lập tức liền muốn bắt đầu bộ hoạt động chú ý lưu lượng trực tiếp tối đại hóa để đưa có bao nhiêu n g n bao nhiêu toàn n g n vào đi mở rộng bộ môn chú ý thời gian qua gấp tiền hoặc kỳ dẫn lưu không còn kịp rồi lập tức làm một cái xoể bồi quảng cáo thông dụng mua bản văn án đổi là được bộ phận tia lập tức liên hệ các đại bình đài đầy họ sẽ ở đi không cần bọn hắn động tác so với chúng ta còn nhanh không thể không nói làm hoạt động trong ngày bọn người sử dụng siêu bảy ức video truyền thông bây giờ giờ oi n video đã cường đ ạ đến liền ngay cả quốc gia điện thị đại đều cần mượn nhờ giờ、H、u i n đến trong truyền bá cho khoan hay nói có giờ、H、u i n phía quan vương đại lực duy trì tô bạch muốn phát sóng trực tiếp tin tức vô cùng ngắn tốc độ chuyển khắp khắp internet không ít vừa mới mở ra giờ、H、u i n dân mạng đều bị t i k t ộ c hơi có vẻ thô giáp x u ề đôi giao diện hấp dẫn chú ý quốc gia điện thị đại tết xuân đặc chế nhân dân sĩ nghiệp ra để cho chúng ta đến gần đại mễ khoa kỹ người sáng lập tô bạch đến gần nhân dân sĩ nghiệp ra tết xuân ngày nghỉ lao bản g à y nghỉ đợi ngài đến xem không thể không nói không hổ giờ、H、u i n tiêu đề đảng phía trên một mực rất tiêu đề đảng tổng cộng bốn câu văn án câu câu câu hồn dù là không đề cập tới tô bạch r i ê n g là một lão bản ngày nghỉ liền sâu đủ khẩu vị lại đem tô bạch đại danh một tăng thêm liền cùng phê thuốc kích thích như leo nhiệt độ một đường bao tác mấu chốt là này thời gian rất mất cảm trước mấy ngày cựu một chuyện môi triệu lão bản xa hoa lãng phí vô độ nhiệt độ còn không có hạ xuống đi đâu hai ngày này đối đám này vi phú bất nhân kẻ có tiền chính m a n g t ú i bụi nghĩ không ra trong lúc mấu chốt này phía quan vương thế mà đem tô bạch khiên ra tới còn là một cái tết xuân đặc chế nhân dân xí nghiệp gia phạm là người có chút đầu ó c đều không khó đón được đây là phía quan phương hạ tràng muốn nghiêm mặt điển hình lấy nhìn thẳng vào nghe a nhưng là nhìn lấy tô bạch danh tự không ít người âm thầm lo lắng châu ngọc phía trước m ộ t độc ở phía sau giá trị bản thân chục tỷ triệu lao bản đều xa xỉ thành như vậy cứ việc đại mễ khoa kỹ sản phẩm lương tâm giá cả vừa phải nhưng tô bạch thân ra dù sao còn tại đó một cái trăm tỷ giá trị bản thân tổng giám đốc tết xuân ngày nghỉ không cần nghĩ bởi vì người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi cái kia đến xa xỉ thành dạng gì a khả năng lấy tô bạch nhân phẩm cùng triệu lao bản khác biệt duy nhất chính là triệu lão bản hai mươi ba vạn nhất đống nhiên cơm tối ăn không hết liền sẽ đổ sạch mà tô bạch có thể sẽ thả tủ lạnh giữ lại bữa tiếp theo tiếp tục ăn vậy cũng không chậm trễ tô bạch một bữa cơm hai mươi ba vạn à dù sao người ta tài sản bảy chỗ nào tổng không đến mức đi ăn nhà bình dân bách tính đồ ăn thường ngày đi nhưng nếu như thật d ạ n g này tô bạch nhiều lắm là xem như một tên thành công sĩ nghiệp gia cùng tiết mục danh sưng nhân dân sĩ nghiệp gia rõ ràng không có nửa xu quan hệ cái kêu phía quan phương đ ộ i vàng đem tô bạch đầy ra làm gì đâu để dân chúng nhìn xem trăm tỷ lão bản tết xuân ngày nghỉ đề cao một chút mọi người sức tưởng tượng hạn mức cao nhất nhìn xem tô bạch đan tết phát hờ bao đến cùng là phát chi phiếu hay là phát thẻ ngân hàng Trưng Tết Xuân. Đây là muốn giết người tru tâm tết Trưng Tết Xuân. Đây là muốn giết người tru tâm người người không muốn muốn, Bản Xuân. muốn không muốn muốn, Bản Xuân. muốn ấu. ấu. Lão là Lão là tết Đây Đây sự thật chứng minh đương long quốc phía quan phương cùng giờ o u i n muốn liên thủ đẩy chạy lúc cho dù ngươi trước một giây hay là không có tiếng t â m gì đầu đường người qua đường một giây sau cũng có thể bị nâng thành lưu lượng ngôi sao loại hỏa lực này toàn bộ triển khai khắp internet đẩy chạy đoán chừng bất kỳ một cái nào mình t h í h gặp đều muốn hâm mộ chạy nước miếng bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ chưa nói tới một chút ghen ghét hận bởi vì bị đẩy c h ạ y người là tô bạch là đại mễ khoa k ỹ trưởng ngôn nhân là cho toàn thể long quốc nữ tính tạo băng vệ sinh nam nhân là để lão ương quốc tổng thống xóa twitter nam nhân cho nên khi tô bạch giờ ó ui nở f a n fan hâm mộ biết được tô bạch muốn phát sóng trực tiếp thời điểm n h a o nhau trước tiên tiến n h ậ p phát sóng trực tiếp t r ờ i ạ ta không nhìn lầm đi tô bạch thế mà lại phát sóng trực tiếp nhân dân xí nghiệp ra phía quan vương rốt cục chú ý tới tô tổng lương tâm sao dạng này xí nghiệp ra nên đại lực tuyên truyền ta đi phía quan phương cùng giờ o u i n liên hợp để chạy tô tổng mở phát sóng trực tiếp mặt bài lớn như vậy lúc này trong phát sóng trực tiếp cũng không có trực tiếp hoán đổi đến tô b ạ c h quê quán hiện trường hình ảnh còn dừng lại tại quốc gia điện thị đài lâm thời phòng quay truyền hình bên trong người chủ trì tỉnh cảm giạt rào giới thiệu lấy tô b ạ c h tư liệu là sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp tiến hành hâm nóng sân khấu theo tiến vào phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều nguyên bản đối với tô b ạ c h một mảnh tán dương thanh âm cũng biến thành phức tạp mọi thứ nhìn hai mặt có người khen tự nhiên vậy có người mắng ha <laughs> ha triệu phong toàn sự tình còn không có xử lý minh bạch hiện đại lại bắt đầu tuyên truyền tô bạch liền không sợ hai người bọn họ là kẻ giống nhau ta vẫn là câu nói kia kẻ có tiền đều không có một đồ tốt còn lão b à ngày nghỉ tô bạch có tiền như vậy hàn tết xuân ta cũng không dám muốn có bao nhiêu xa xỉ ha ha đây là xem chúng ta tết xuân quá nghèo để cho chúng ta thể nghiệm một chút kẻ có tiền tết xuân đây là muốn giết người chu tâm thậm chí bởi vì triệu phong toàn một trận cơm tối hai mươi ba v ạ n lạnh trực tiếp tại trong khu bình luận mang theo tiết tấu để mọi người bắn xem tô bạch vị này trăm tỷ tổng giám đốc cơm đem giao thừa giá trị bao nhiêu tiền có đoán mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí kết nối lại mấy triệu đều có nhìn ra được cựu một chuyện môi triệu phong toàn sự kiện ảnh hưởng thực sự quá mức c ác liệt liên đối đại bộ phận dân mạng đối tô b ạ c h dạng này xí nghiệp ra đều không có một tia hào cảm cùng lúc đó giờ ho a ui n tổng bộ vậy chú ý tới những n à y mặt trái bình luận đầu n h i cần chúng ta tham gia sao mấy tên nhân viên công tác hướng người phụ trách xin chỉ thị hoàn toàn có thể thông qua thiết trí tương quan mẫn cảm tử cấm chỉ những n à y mặt trái bình luận nhưng người phụ trách lại lắc đầu hắn vừa rồi đã cùng quốc gia điện thị đài liên lạc qua đối phương trả lời rất thẳng thắn không dành để ý liền ngay cả người phụ trách đều hiếu kỳ đứng lên triệu phong toàn ảnh hưởng còn không có đi qua tại trong lúc mấu chốt này đẩy tô bạch đi ra rõ ràng không đúng lúc nhưng từ phía quan phương thái độ đến xem bọn hắn có vẻ như lại rất có lòng tin bộ dáng nhưng bọn hắn lòng tin lại từ đâu mà đến đâu bọn hắn cứ như vậy xác định chế tạo ra tô bạch nhân dân xí nghiệp ra hình tượng cứ như vậy dễ dàng bị quần chúng tiếp nhận hết thể vấn đề đều muốn từ trận này sắp bắt đầu trong phát sóng trực tiếp tìm kiếm đáp án từ người đứng xem đến xem đây là một lần long quốc phía quan phương phát khởi đ n h cược cực thắng đem tô bạch nhân dân xí nghiệp ra hình tượng đứng lên nhất cử tiêu trừ triệu phong toàn mang tới ác liệt ảnh hưởng cũng cho cả nước xí nghiệp ra dựng nên một tốt tấm gương chỉ khi nào thua cuộc đoán trừng triệu phong toàn sự kiện sẽ ở tô bạch trên thân tái diễn một lần vị này bị cả nước nữ tính phục làm hà nội g n lương t â m tô lao bản cũng sẽ triệt để ngã xuống thần đàn mà liên tại tất cả mọi người hiếu kỳ tô bạch t ế t xuân đến cùng là dạng g ì lúc cầu nhi thôn bởi vì phim phóng sự lâm thời biến thành phát sóng trực tiếp dính đến lượng công việc đột nhiên tăng lớn cho nên lý thành viễn chỉ huy từ nghi thành điện thị đài mượn tới một đám viện binh khẩn trương có thứ tự tiến hành lấy phát sóng trực tiếp chuẩn bị trước thủ đô bên kia hâm nóng sân khấu người chủ trị đều nhanh không có gì để nói nói mà n theo dõi vậy thúc giục nhiều lần cuối cùng lý thành viễn đem phát sóng trực tiếp đến ngược tiết trí là một m phút đồng hồ mà lúc này nhân vật chính t ố bạch hắn đang làm gì đâu hắn đã mặc tốt xuyên du nam nhân chí bảo đỏ trắng ngăn chứa vây e o đi tới nhị bá trong nhà cùng mấy cái đường huynh đệ đứng tại bên cạnh đống lửa nói chuyển h i ế m một bên chở lấy thợ mổ heo đến vừa hướng một bên nhốt tại trong lồng sắt đại bạch chư chỉ trọ bởi vì tất cả đều tiến vào nông thôn mới. từng nhà không có chuồng heo cho nên cái gọi là giết qua lợi tết nhưng thật ra là mua được heo hơi những n à y heo đều là quen biết heo lao bản từ phụ cận nông thôn thu lại lương từ heo nghiêm ngặt trên ý nghĩa g i ả n g và nhà mình nuôi không có khác biệt lớn đáng nhắc tới chính là tại quốc gia phương tây có lễ thành nhân nói chuyện mà tại cầu nhi thôn cái gọi là lễ thành nhân chính là theo heo nếu như một cái nam hải theo được a n tết heo vậy liền đại biểu hắn trưởng thành tựa như tô bạch mười sáu tuổi năm đó liền quang v i n h gia nhập trong thôn theo heo đại đội tựa như hôm nay khi tô bạch cùng mấy cái đường minh đệ v â y tại một chỗ nói chuyện trời đất mấy cái t r a i t r a i hải tử đứng ở một bên nhìn xem mấy cái đại ca ca đẩy mắt hâm mộ bọn hắn bao giờ cũng không chờ mong lấy gia nhập trong thôn theo heo đại đội tô bạch đang cùng một cái đường đệ nói chuyện t h i ế n đâu đột nhiên hắn chú ý tới vài mét ngoại trạm tại ca mê ra trước tiểu n ô quay người đối với mình dựng lên một cái ok thủ thế đây là phát sóng trực tiếp đ ế m ngược ba mươi giây tín hiệu biết thời gian là được tô bạch mặt khác không cần phải để ý đến chính mình nên làm cái gì làm cái gì màn ảnh lời nói cứ việc giao cho tiểu n ô là được tô bạch vậy hướng về phía tiểu n ô nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía mình mấy cái đường huynh đệ phát sóng trực tiếp muốn bắt đầu không khẩn trương đi mấy cái đường huynh đệ cười toét toét khẩn trương làm sao có thể ta cùng ngươi tẩu t ử nói xong để nàng nhất định phải ghi chép bình p h ò n g đây chính là ta lần thứ nhất lên tv hh bạch ca nhờ hồng phúc của ngươi đã lớn như vậy ta cũng là lần thứ nhất lên tv mau giúp ta nhìn xem tiểu tóc loạn không có loạn ta thao chơi thì chơi náo thì náo đường hao tóc của ta à. trong lúc nói cười nhị bá mời tới thợ mổ heo cưới một mộ tờ giết tới cửa viện trong miệng ngậm một điếu thuốc lá đem cột vào sau xe gắn máy tòa ra h ỏ a sự tình một giải t h é t làm việc theo tô b ạ c h mở ra quan heo lồng sắt một giây sau theo tiếng kêu vang vọng toàn bộ cầu nhi thôn ngay tại lúc đó thủ đô phòng quay truyền hình bên trong vài câu lặp đi lặp lại vừa đi vừa về nói người chủ trì thấy được màn theo dõi cho ra tín hiệu sau đều nhanh cảm động khóc Tốt, người xem các hưu, hiện trường phát sóng trực tiếp ta tuyến tiết trường trì tiểu người bằng hiện sóng chuẩn sẵn sàng, chúng đến liên bản hiện người n hưu, việc xem làm mục các cho chú chủ bị đã để ta thao tiểu n ô chẳng lẽ tiểu n ô cùng tô tổng cùng một chỗ phát sóng trực tiếp ngoan ngoãn một trận phát sóng trực tiếp tiểu n ô đương chủ bắt người mặt bài nịch thiên a đến rồi đến rồi để cho chúng ta nhìn xem trăm tỷ phú hào cơm đ ê m g i a o t h ử a đến cùng giá trị bao nhiêu tiền đang lúc mọi người nghị luận ở mỹ lúc hình ảnh hoán đổi thành công chỉ gặp quen thuộc tiểu n ô đứng tại ca mê ra trước mặc áo lông màu đen cổ áo cải lấy m ị t ử a phồn người chủ trì người tốt ta là tiểu n ô tín hiệu tốt đẹp theo tiểu n ô hai tay ở trước ngực gỗ tốt các vị người xem nơi này là quốc gia điện thị đại tết xuân đặc chế tiết mục nhân dân xí nghiệp ra ta là người chủ trì tiểu nô theo chúng ta âm lịch tết xuân từng bước tới gần ta rất muốn hỏi một chút trong phát sóng trực tiếp các vị dân mạng các ngươi nghỉ sao tiểu nô một tay hết chuyện để nói lập tức để trong phát sóng trực tiếp một đám còn không có ngày nghỉ dân mạng kêu jên không thôi không thể không nói đang làm tiết mục hiệu quả khối này mà tiểu nô xác thực có có chút tài năng nhưng vậy có rất nhiều dân mạng chú ý tới phát sóng trực tiếp trong tấm hình tiểu nô có vẻ như ngay tại nông thôn sau lưng trong tấm hình lờ mờ còn có thể nhìn thấy nông gia tiểu viện cùng đi ngang qua đối với màn ảnh mark lập tức không ít dân mạng hiếu kỳ không thôi không phải phát sóng trực tiếp tô bạch tết xuân sao làm sao còn chạy nông thôn tới vừa xem xét này chính là tây nam địa khu nông thôn cùng chúng ta quê quán rất giống tuyệt đối không có sai chẳng lẽ tô bạch quê quán tại nông thôn đây là hắn tại nông thôn ăn tết ha ha làm sao có thể giống hắn loại này đại phú hảo sẽ còn ở tại nông thôn đồng ý quốc tịch không lặng lẽ sờ đổi được nước ngoài đi cũng không tệ có thể ở trong nước ăn tết ta đều tính toán hắn tô bạch lương tâm còn nông thôn ngươi đang muốn ăn dám chương không bốn năm kịch bản tuyệt đối là kịch bản chương không bốn m ư ơ bản tuyệt đối là kịch bản theo phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều đám dân mạng vậy thảo luận đến càng ngày càng nhiệt liệt nhưng là m người dẫn chương trình tiểu n ô cũng không có nóng lòng công bố đáp án mà là bắt đầu bản cái nút tin tưởng mọi người nhất định rất ngạc nhiên ta hiện tại ở đ â u chút đấy chúng ta tiết mục gọi là nhân dân xí nghiệp ra nhân vật chính là tô bạch cái k i a tô bạch người lại đang chỗ nào đâu hắn vừa đang làm gì đâu làm đại mễ khoa kỹ người sáng lập tô bạch tô tổng tiết xuân đến cùng lại là làm sao vượt qua đâu đợi đến sâu đủ khán giả khẩu vị sau đứng tại ca mê ra trước tiểu n ô đối với màn ảnh vung tay lên cười nói mọi người đ ừ n g đội xin mời đi theo chúng ta thị giác nhìn qua một giây sau phát sóng trực tiếp hình ảnh lần nữa hoán đổi giao cho chính phi hành tại cầu nhi thôn trên không phát sóng trực tiếp máy không người lái theo máy không người lái chụp xuống hình ảnh toàn bộ cầu nhi thôn nhìn một cái không xót gì có thật sự là tại nông thôn a không phải đâu một cái trăm tỷ phú hảo sẽ còn về nông thôn quê quán ăn tết kịch bản tuyệt đối là kịch bản nói kịch bản đề nghị đi xem một chút đầu góc nhà ngươi phát sóng trực tiếp dùng kịch bản tại đám dân mạng trong tiếng nghị luật phối hợp với máy không người lái chụp xuống hình ảnh tiểu n ô lời thuyết minh bắt đầu xuất hiện chính như mọi người nhìn thấy chúng ta bây giờ vị trí là nằm ở nghi thành thị cầu nhi thôn nghe được cầu nhi thôn cái tên này không ít dân mạng vừa cười nghĩ không ra còn có quê mùa như thế địa danh ngay sau đó máy không người lái chụp xuống thị giác kết thúc hình ảnh lần nữa trở lại tiểu ngô trên thân vậy chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu nói chuyện tiểu ngô trên mặt hiện ra dáng tươi cười ta tin tưởng rất nhiều thông minh dân mạng đã đ o á n được không có sai nơi này đúng là chúng ta xí nghiệp nổi tiếng tô b ạ c h tô tổng quê quán theo chúng ta hiểu tô tổng hàng năm đều sẽ về nhà ăn tết mà năm nay chúng ta tổ tiết mục vậy đi theo tô tổng cùng một chỗ đi tới hắn quê quán cầu n h i thôn t h ô n g qua phát sóng trực tiếp phương thức cùng đi nhìn xem làm đại mệ khoa kỹ người sáng lập làm trăm tỷ phú hào tô tổng hắn tết xuân lại sẽ như thế nào vượt qua đâu theo người chủ trì tiểu n g ô giới thiệu toàn bộ phát sóng trực tiếp khu bình luận lập tức sôi trào lên vô số dấu chấm hỏi thổi qua cái gì tô bạch quê quán thật tại nông thôn một cái trăm tỷ tổng giám đốc thế mà lại còn về nông thôn ăn tết ta đi đã nói xong máy bay tư nhân đã nói xong biệt thự biệt từ đâu ngươi trực tiếp làm cho ta nông thôn tới không phải ta đều ở trong thành mua nhà qua tết tô tổng còn tại nông thôn nào đâu ngay từ đầu đám dân mạng còn không tin có thể nghĩ lại đây chính là phát sóng trực tiếp a đây chính là đài truyền hình quốc gia phát khởi phát sóng trực tiếp a tên người địa danh tất cả đều là có thể tra được căn bản không có khả năng làm bộ ngay tại mọi người hoảng hốt không thôi lúc mà khác một đám đặc thù dân mạng xuất hiện tại khu bình luận bên trong ha ha ha nghi thành đồng hương đến tập hợp không có sai tô tổng chính là chúng ta nghi thành người ta đến thay tô tổng nói câu công đạo tiểu ngô nói không có sai tô tổng hàng năm đều muốn về nhà ăn tết nhà ta ngay tại c ầ nhi thôn sắt bách an tết thường xuyên nhìn thấy tô tổng giả a sáu lần này rốt cục thực truy tô bạch quê quán thật tại nông thôn đồng thời mỗi năm về nhà an tết càng m â u chốt chính là bởi vì nào đó dân mạng bạch trần tô bạch giả a sáu cũng bị mắt sắc dân mạng phát hiện cái gì giả a sáu tô tổng khai giả a sáu hắn thế mà mở a sáu không phải tô tổng cái gì cấp bậc ta cái gì cấp bậc ta thế mà cùng tô tổng khai một dạng xe việc này ta biết tô tổng xe là một c ố mười hai năm a sáu còn không có lái xe đến từ nào đó đại mệ khoa kỹ không muốn lộ ra tính danh nhân viên khi tin tức này chuyển ra thời điểm toàn bộ trong phát sóng trực tiếp bình luận lập tức thiếu một hơn phân nửa vô số dân mạng trực tiếp bị cái này hai đầu tin tức trực tiếp làm trầm mặc nhất là vừa rồi đóng kia đ o á n tô bạch một trận cơm tất niên h giá trị mấy triệu dân mạng người đều trong váng không có máy bay tư nhân không có biệt thự xe sang trọng chỉ có một cố hơn mười năm xe linh giả a 6 cùng một cái tên đất bỏ đi thốt l dân nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy đó cũng không có gì đặc biệt nhiều lắm là xem như tô bạch sinh hoạt địa thấp tác phong đơn giản nhưng được bên tô bạch hắn còn có một thân phận khác cá lấy nhất lương tâm giá cả tốt nhất chất lượng tạo ra được mỗi một cái long q u ố c người đều có thể sử dụng lên đại mễ điện thoại lực vừa nhận hóa cự đầu bạn tốt nghi dùng một cái tiện nghi đến mấy triệu bạn gái trên mạng tập thể hô tăng giá đại mễ b ă n g vệ sinh bảo đảm cả nước đồng bào phái nữ khỏe mạnh phát khởi đại mễ tiêu chuẩn để hà nội g n điệu nhận hóa ngành nghề một lần nữa có khởi giá cả lương tâm đến phát rộ từ tô bạch đủ loại sự tích đến xem hắn không thể nghi ngờ là một vị thành công xí nghiệp gia một vị lương tâm xí nghiệp gia hôm nay phát sóng trực tiếp thì lại cho thấy tô bạch một mặt khác hắn điệu thấp một mặt đến cùng người bình thường không khác một mặt khác hắn mở ra chính mình g i ả a 6 về nông thôn quê quán ăn tết không có lãng phí cũng không có cao cao tại thượng phổ thông đến tựa như bên người chúng ta nào đó một vị bằng hữu hoặc là nói đại mễ khoa kỹ tô bạch là một vị thành công sĩ nghiệp gia mà quay về quê quán ăn tết tô bạch chính là một cái người bình thường đám dân chúng có lẽ đây chính là tiết mục này vì sao gọi là nhân dân sĩ nghiệp g i a nguyên nhân bởi vì tô bạch hắn từ nhân dân quần chúng bên trong đến lại về tới nhân dân quần chúng ở trong, đi. trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn đang mắng tô bạch đám kia dân mạng lần này triệt để không phản đối khu c u ta thừa nhận ta vừa rồi thanh â m có chút đ ạ i tô tổng gia châu xứng với nhân dân xí nghiệp r a cái danh xưng này phục nghị không ra một cái trăm tỷ phú hảo sinh hoạt cá nhân thế mà biết đ i ề u như vậy một mạng tô tổng có tiền như vậy đều còn tại mở giả a sáu ta xem nhìn ta vay mua bm e đút hung hăng cho mình một b ạ n hai theo bình luận hướng gió chuyển biến tô bạch phan hâm mộ của mình tất cả đều đứng dậy thư h ừ cái gì gọi là nhân dân xí nghiệp g a đây mới gọi là nhân dân xí nghiệp g a không bên sơ tâm biết hay không tô tổng tốt cả nước xí nghiệp r a đều hẳn là hướng tô tổng học tập này mới đúng mà nếu là cũng giống như tô tổng dạng này chúng ta cũng không trở thành mỗi ngày mắng bọn này kẻ có tiền tựa như nổi tiếng tướng thanh diễn viên quách đức cương nói như vậy tướng thanh diễn viên ở trên đài hết thệ không cho phép đeo đồng hồ chức nhận dây c h u y ể n bởi vì d ư ớ i đài người xem thấy được trong lòng liền sẽ không thoải mái t i ể u gì cũng sẽ hoài nghi những cái kia đồng hồ chức nhận là từ trên người chính mình kiếm tiền mua đồng dạng đạo lý đặt ở tô bạch trên thân một dạng nói t h ô n g được m ở già a sáu về nông thôn quê quán ăn tết tô bạch người ta không phải không tiền mà là đem tiền đề hoa đến trên lưới lao dùng tại cho những người tiêu thụ tạo lương tâm sản phẩm bên trên trong lúc nhất thời não b ổ s o n g khán giả đặc biệt là lúc đầu đối tô bạch liền có hảo cảm nữ tính đám dân mạng tất cả đều cảm động đến không được trách không được trách không được đại mễ khoa kỹ sản phẩm giá cả đều thấp như vậy ta hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân Ô ô ô, nghĩ không ra ta lại bị một lão bản cảm động là cái này đến từ xí nghiệp ra ấm áp sao sai xin mời dùng tên đầy đủ nhân dân xí nghiệp ra từ trái nghĩa là không có chút nào nhân tính nhà tư bản cùng lúc đó tiến kinh đài truyền hình quốc gia tổng bộ một đám đầu đầu não, não nhìn xem hướng gió đại biến khu bình luận n h o n h o kích động không thôi nghĩ không ra vừa mới phát sóng người ta tô bạch cũng còn không có hiện thân cái này nhân dân xí nghiệp ra hình tượng liền đứng lên a một đám lãnh đạo không chút nào biết bọn hắn cao hơn q u a sớm không sai tô bạch nhân dân xí nghiệp ra hình tượng s á c thực đứng lên nhưng là bọn hắn lại không để ý đến một sự kiện lần này phát sóng trực tiếp nhân vật chính tô bạch còn chưa có xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong tấm hình bởi vì tại không lâu sau đó tự mình đem người một nhà dân xí nghiệp ra hình tượng đứng lên tô bạch lại sẽ thông qua chính mình tạo thao tác đem người của mình thiết dẫn hướng một cái không hiểu thấu phương hướng chương không bốn sáu theo heo nhân dân sĩ nghiệp gia chương không bốn sáu theo heo nhân dân sĩ nghiệp gia thông qua quốc gia điện thị đài dốc sức chế tạo đ ầ u nền tảng âm nhạc toàn lực ủng hộ thông qua phát sóng trực tiếp hình thức lại thêm kim bài người chủ trì tiểu l ô một bộ chuyên nghiệp tam liên đủ loại bờ uff điệp ra bên dưới tết xuân đặc chế nhân dân sĩ nghiệp gia vừa mới phát sóng hiệu quả liền cực kỳ tốt đều nói không bột đấu gột nên hồ mặc dù phát sóng trực tiếp phía sau màn đội hình mạnh ngoại hạng nhưng nếu là tô mạnh chân thực hình tượng kéo ông lời nói muốn e m cái này nhân dân xí nghiệp ra hình tượng cho đứng lên căn bản sẽ không dễ dàng như vậy mấu chốt vẫn là ở tô b ạ c h trên thân làm một c á i trăm tỷ tổng giám đốc nó điệu thấp giản dị tác phong vừa mở truyền bá liền nhận lấy rộng rãi người xem yêu thích nếu hình tượng đứng lên tiết mục này mục đích cũng liền đạt đến theo trong khu bình luận đám dân mạng đối tô b ạ c h một mảnh tán dương vậy mang ý nghĩa triệu phong toàn sự kiện ảnh hưởng ngay tại nhanh chóng tiêu trừ đây chính là dựng nên chính diện điển hình mang tới tích cực tác dụng nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy quốc gia điện thị đài mấy vị đầu, đầu não não đều nhanh cao hứng mở trảng k ế n trúc mừng đi lên rất tốt nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành hiện tại quan sát phát sóng trực tiếp người xem có bao nhiêu một tên phụ trách số liệu giám sát nhân viên công tác nhìn chằm chằm màn hình lớn online người xem tám trăm hai mươi vạn còn tại trường không thể không nói phía quan vương xuất thủ hiệu quả chính là không giống v ớ i tô b ạ c h phát sóng trực tiếp bán hàng online người xem liền không có vượt qua hai triệu thời điểm kết quả hàng một tiết mục xuống tới quan sát tô b ạ c h người xem trực tiếp vượt qua tám triệu cứ theo đà này vượt qua ngàn vạn cửa ải lớn cũng không phải là không có khả năng nghe được cái số này lãnh đạo vậy rất là cao hứng phát sóng trực tiếp người xem càng nhiều mang ý nghĩa tiết mục này hiệu quả lại càng tốt Rất tốt, nói cho hiện Thành nhất Viễn, trường Lý đùa ị ị n ổn h phải đ quốc gia điện thị đại đều xuất thủ người coi trò đùa a cùng lúc đó hơn tám triệu dân mạng tể tụ chống phát sóng trực tiếp theo tô bạch nhân dân sĩ nghiệp ra hình tượng bị dựng nên đứng lên nguyên bản bên nào cũng cho là mình phải phát sóng trực tiếp khu bình luận mắt trần có thể thấy trở nên hài hòa đứng lên vốn là gần sang năm mới ai không muốn thật vui vẻ t ấ t nhất hiện tại tốt tô bạch trạm này đi ra lấy chính mình điệu thấp một m ạ c t á t phong tiêu trừ triệu phong toàn sự kiện mang tới ảnh hưởng trái t r i ệ u đám dân mạng tự nhiên cũng sẽ không tại n ế u lấy không thả chủ đề cùng tiêu điểm vậy theo người chủ trì tiểu nô giới thiệu chuyển rời đến trận này phát sóng trực tiếp bên trên tựa như tiểu nô nói làm đại mệ khoa kỹ người sáng lập làm một cái bảng phú hào bên trên trăm tỷ tổng giám đốc nếu tô bạch biết đ i ề u như vậy một mạng vậy hắn tết xuân lại là làm sao vượt qua đây này nhìn thấy trong tấm hình còn chưa có xuất hiện tô bạch thân ảnh không ít dân mạng đều ngồi không yên được rồi được rồi ta thừa nhận tô bạch được cho thực c h í danh quy nhân dân sĩ nghiệp ra cái kia ngược lại là để cho chúng ta nhìn xem hắn tết xuân đến cùng thế nào qua a chính là chính là phát hiện tiểu nô hôm nay hơi nhiều lời ngươi ngược lại để chúng ta nhìn xem tô bạch ở đâu a i nhìn ra được hình tượng đứng lên sau khán giả hiện tại cũng rất là hiếu kỳ nếu tô bạch sinh hoạt cá nhân biết điệu như vậy, vậy hắn tết xuân đến cùng lại là như thế nào đâu lúc này phát sóng trực tiếp trong tấm hình đứng tại ca mê ra trước tiểu n ô tự nhiên không biết đám dân mạng đang nói cái gì chỉ là từ lý thành viễn thủ thế biết được hiện tại phát sóng trực tiếp hiệu quả không tệ nếu hiệu quả không tệ cái tia tiểu n ô cũng yên lòng không í t bắt đầu làm từng bước tiếp tục giới thiệu đi người xem các bằng hữu giới thiệu nhiều như vậy tin tưởng mọi người đều giống như ta đã đợi không kịp vậy liền không nói nhiều mọi người xin mời đi theo chúng ta màn ảnh cùng đi đi theo tiểu n ô vung tay lên bưng ca mê ra thợ quay phim vậy đi theo tiểu n ô bộ pháp vững bảng bưng thiết bị hướng phía phía trước đi đến theo hình ảnh chuyện gì hơn tám triệu dân mạng đều rối cổ t r ợ t o mắt nhìn điện thoại di động của mình màn hình tô bạch đang ở đâu hắn vừa đang làm gì đâu tại tám triệu dân mạng nhìn soi mói phát sóng trực tiếp màn ảnh chầm dai đi vào một tòa nông gia thôn i viện ể u Muốn con bên trong. đập ỏ i n g thôn lúc nào náo nhiệt nhất cái kêu đ o á n chừng rết qua lợn tết thời điểm có thể xếp được ba vị trí đầu lúc này tô bạch nhị b á nhà đập con bên trong gọi là một cái náo nhiệt sân bóng rổ lớn nhỏ xi măng sân viện bên trong đứng đầy người đập tí nhất sừng c ụ gạch lũy thành tủi lửa trên lò một nồi lớn nước nóng hơi nước bốc hơi mấy cái hoan thanh tiếu nữ phụ nữ đang ngồi ở trên ghế đầu hái rau mang thai màu vàng đất đại quất miêu ngồi ở dưới mái hiên liếm lắp chính mình móc bớt theo một tiếng pháo nổ v a n g mấy người mặc áo đông tiểu thí hải từ đập con bên trong chạy qua dẫn tới trưởng bối trong nhà một trận quất lớn bị dây thừng buộc lại đại hoàng cầu nút ở đập con nơi hẻo lánh run lầy bẫy chủ nhà tô bạch nhị ba chính cầm một hộp thuốc lá vẻ mặt tươi c ư ờ i khắp nơi dâng thuốc lá vừa m a i song đao thợ mổ heo tiếp nhận thuốc lá kẹp ở trên l ô thai một n g ụ m cung ra trong miệm sắc đốt hết tàn thuốc thay đổi một thanh thiết câu trong lúc nói cởi hướng phía trong lồng nguyên bản còn ở bên cạnh nói chuyện trời đất mấy người mặc vây heo giết heo đại đội thành viên bao quát tô bạch ở bên trong tất cả đều vây lại một trận hàng năm giết heo vợ kịch lớn như vậy kéo lên màn mở đầu hình ảnh ngược lại là thật náo nhiệt có thể trong phát sóng trực tiếp một đám dân mạng vội vàng tại trong đám người tìm tô bạch thân ảnh đây không phải tại giết qua lợn tết sao chúng ta phương nam nông thôn mỗi cuối năm giữ lại tiết m ụ g náo loạn đường này tô bạch người đâu đây là cái gì a tô tổng nhà vậy hắn người đâu tô tổng nhà ăn tết cũng sẽ giết heo cảm giác cùng chúng ta gia đình bình thường một dạng a thợ quay phim người hôm nay lùi gà không có đập đ ử a n g à y đập cái gì người đâu tô bạch người đâu nói thật thật đúng là không trách được thợ quay phim một là hiện trường quá nhiều người mà là tô bạch mặc vây heo chen tại theo heo đại đội bên trong còn đưa lưng về phía camera căn bản là không phát hiện được hắn mà kinh nghiệm phong phú tiểu n ô có vẻ như cũng biết tình huống như vậy liền chen qua đám người mang theo thợ quay phim màn ảnh cùng một chỗ hướng phía tô bạch đi đến phiên phức nhường một chút tô tổng tô tổng theo người chủ trì tiểu n ô kêu gọi tất cả dân mạng đều chừng lớn hai mắt tất cả đều muốn nhìn một chút làm trăm tỷ tổng giám đốc tô bạch tết xuân đến cùng thế nào qua tô bạch hiện tại lại đang làm gì đâu tại mấy trăm vạn dân mạng chú ý xuống một giây sau trong đám người truyền đến một tiếng cao vút heo tiếng tê、ực. ngang theo vây xem đám người tản ra chỉ gặp phát sóng trực tiếp trong tấm hình bốn năm cái tên đô con k é o kéo ơn h e o tại thợ mổ heo t r o n g tiếng hét to đem một đầu hơn ba trăm cân heo mập lớn một mực đẻ xuống đất mà tại một đám tiểu hỏa t ử ở trong mặc đỏ trắng ngăn chứa vây e o tô bạch lúc này chính một tay bắt heo đó một tay bắt heo cái đôi nửa người đều đặt ở heo bên trên nghe được vừa rồi tiểu nô kêu gọi chính ngẩng đ ầ u lên vừa b ặ n đối mặt ống kính phương hướng chỗ này đâu cùng lúc đó trong phát sóng trực tiếp sắp tiếp cận chín triệu dân mạng thông qua hình ảnh nhìn thấy chính nào vào heo bên trên tô bạch sau trầm mặc là đêm nay khan thiểu khi thợ quay phim hình ảnh tiêu điểm hoàn mỹ không sai lầm đối đến tô bạch trên khuôn mặt khi trong tấm hình heo tiếng t từ chín triệu dân mạng điện thoại loa bên trong chuyển tới toàn bộ thế giới đều trầm mặc cho dù là bình thường nói lại nhiều tốc độ tay lại nhanh dân mạng lúc này cũng chỉ có thể cầm điện thoại hoài nghi nhân sinh dung thành Ngay tại dương thành vừa đi đường một bên nhìn phát sóng trực tiếp hà hiếu khải nhìn thấy trong t ấ m hình theo heo tô bạch sau một đầu ngã vào trong giải cây xanh người đổ cơ bay đến từ chín triệu dân mạng trầm mặc dòng giã tiếp tục năm dây sau rốt cục một tên đến từ đông bắc dân mạng bình luận lạng yên đổi mới là cái này quốc gia điện thị đài tết xuân đặc chế tiết ngủ, theo heo nhân dân sĩ nghiệp r a t r ư ơ n g không bốn bảy trận này trực tiếp hàm kim lượng càng lúc càng lớn t r ư ơ n g không bốn bảy trận này trực tiếp hàm kim lượng càng lúc càng lớn heo tiếng gà o thét q u a n quần tại lớn như vậy cầu nhi thôn vậy thông qua tiên tiến phát s ó n g trực tiếp thiết bị q u a n quần tại long quốc đại giang nam bắc từng nhà nhìn chung văn minh nhân loại sử khả năng rốt cuộc tìm không r a dạng này một con lợn có thể bị chín triệu người xem chứng kiến lấy sinh mệnh mình một khắc cuối cùng đồng dạng khởi nguyên từ một trận chiến thời kỳ for、Brazil. trải qua hơn trăm năm trên bảng nổi danh thế giới phú hảo làm sao nó nhiều nhưng chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai theo heo trăm tỷ phú hảo cho nên khi một đầu có được quang i n h đã chết oanh liệt heo đ ụ n g phải một cái điệu thấp đến vượt qua tưởng tượng trăm tỷ phú hảo một heo một người cứ như vậy sinh ra vi diệu phản ứng hóa học loại này phản ứng hóa học tại chín triệu dân mạng cộng đồng chứng kiến b ê n d ư ớ i biến thành một cái hoàn toàn mới từ ngữ tiết mục hiệu quả có sao nói vậy từ phát sóng trực tiếp cái đồ chơi này sinh ra đến nay qua nhiều năm như vậy tô bạch theo heo hình ảnh luận tiết mục hiệu quả cho dù đặt ở n ộ tung giới cũng là nổ tung giới thủy tổ tồn tại nguyên bản rất nhiều mở phát sóng trực tiếp nổi tiếng internet minh tinh cũng bởi vì phía quan phương để chạy dẫn đến bọn hắn phát sóng trực tiếp nhân khí sói mòn mà cảm thấy ván g i ậ n không thôi nhưng khi bọn hắn đi vào tô bạch phát sóng trực tiếp nhìn thấy theo heo tô bạch sau đều không ngoại lệ cho hết q u ỷ cái này mẹ nó vẫn còn so sánh cái g i ắ m ai đi phục của ta cởi hết bảy trăm hai mươi độ dựng ngược xoay tròn gội đầu vậy so ra kém ngươi một cái trăm tỷ tổng giám đốc ăn tết theo heo a liền ngươi tiết mục này hiệu quả còn cần đến phía quan phương để chạy tinh khiết lãng phí đừng nói là chín triệu dân mạng bị tô bạch một trận t à o thao tác khiến cho tập thể trầm mặc liền liền thân ở hiện trường người dẫn chương trình tiểu nô tuy ý hắn chủ trì kinh nghiệm lại phong phú lâm tràng phản ứng lại nhanh khi hắn chính mình nhìn thấy theo heo tô bạch sau đều cả kinh nửa ngày không có kịp phản ứng nguyên bản tiểu nô còn tưởng rằng tô bạch hỗ trợ giết heo chỉ bất quá chính là đi một chút hình thức mà thôi nhiều lắm là đứng bên cạnh giúp đỡ phụ một tay nhưng ai có thể nghĩ đến cái này tô bạch hắn là có chuyện mà thật lên a hắn không chỉ có là thật bên trên hắn hay là quân chủ lực người dám tin nhìn chung mấy cái theo heo đại đội thành viên bởi vì tất cả đều là người phương nam nguyên nhân vóc dáng phần lớn tại một m bảy trên d ư ớ i rất ít có thể có một m tám trở lên mà một m tám ra mặt tô bạch tại một đám theo heo trong thành viên liền lộ ra hạc giữa b ầ y gà trang diện này rất có không có tô bạch heo này liền theo không được tư thế theo lại một trận heo t i ế n g tê bị cả kinh ngoài cháy trong mềm tiểu nô lúc này mới kịp phản ứng chính mình còn tại chủ trì còn có mấy triệu dân mạng đang nhìn phát sóng trực tiếp chỉ gặp tiểu nô đi vào tô bạch bên cạnh đối mặt với camera k u cụ các vị người xem tin tưởng mọi người đã thấy chúng ta tô tổng đang làm gì đâu không sai hắn tạ i theo heo mọi người đều biết cái này giết qua lợn tết à là chúng ta long quốc đại bộ phận nông thôn địa khu ăn tết tập tục một trong rất may mắn tại cầu nhi thôn tại tô tổng quê quán hôm nay đúng lúc là giết qua lợn tết thời gian mà lại chúng ta tô tổng hôm nay còn tự thân tham dự trong đó theo tiểu ngô giảng giải đã trầm mặc hồi lâu dân mạng lần nữa sinh động lên mãnh liệt tình huống gì tô b ạ c h ngươi muốn đối với con heo kia làm cái gì ta rốt cuộc để ý giải cái gì gọi là cuộc sống của người có tiền chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi cái này cái này mẹ nhà hắn ai có thể nghĩ tới a không phải tô tổng n g ư ơ i mở giả a 6 coi như xong n g ư ơ i về nông thôn ă n g t ế t coi như xong n g ư ơ i cái này theo heo liên quan thật có chút quá mức đã đoạn bình phong ta tuyên bố năm nay tốt nhất hình ảnh chính thức sinh ra trăm tỷ phú hảo tô tổng theo heo và tô tổng theo heo dáng vẻ tốt man rất đẹp n h à yêu yêu ngay tại một đám dân mạng đều bận rộn chụp màn hình cái này khó gặp danh tràn diện lúc người chủ trì tiểu ngô đã k h ô người n g tiến tới tô b ạ c h bên người còn không có quên y chính mình bản chức làm việc tô tổng có thể hướng chúng ta trong phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu giới thiệu một chút ngày giờ này khắp này tâm tình sao ta vừa nghe thôn dân nói ngài từ mười sáu tuổi lên liền bắt đầu theo heo nhìn ra được ngài theo heo rất có kinh nghiệm có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút không không thể không nói tiểu ngô làm lên tiết mục hiệu quả đến cũng không kém bao nhiêu người ta tô b ạ c h đang bận theo heo đâu ngươi để người ta giới thiệu tâm tình coi như xong còn chia sẻ kinh nghiệm lúc này tô b ạ c h nửa người đều đặt tại heo bên trên dùng cả tay chân bận hiệu đều bận không qua nổi hắn chia sẻ cái gì thấy thế một đám dân mạng đều nhanh cười phun ra tô tổng tâm tình bây giờ là heo rất lớn rất nhiều người người chủ trì tiểu n ô rất phiền ha ha ha không hổ là trăm tỷ tổng giám đốc theo cái heo đều đẹp trai như vậy nếu là tài sản chỉ có vài tỷ heo này tuyệt đối đẹp không được h e o ta có tài đất gì một cái trăm tỷ tổng giám đốc đến theo ta h e o tô tổng người ép ta mua thịt mà lúc này nhân vật chính tô bạch chính phối hợp với mấy cái đường huynh đệ cùng thợ mổ heo cùng một chỗ lại túm lại l a o nhà đèm tê minh heo hướng trên thất kéo đâu ngay bên t hai tiểu ngô lại ngại âm thanh nơi nào có về tay không đáp án cảm thụ được dưới thân càng lúc càng lớn phản kháng lựa đạo tô bạch lập phát giác không thích hợp muốn ép không được lại đến hai người không thể không nói hôm nay nhị bá nhà mua đầu này ăn tết heo quả thật có chút lớn bình thường cùng lắm thì một hai trăm cân mà con lợn này cân thời điểm dòng g ã ba trăm tám mươi cân đều nhanh chạy bốn trăm bốn cái theo heo đại đội thành viên tăng thêm t ợ mổ heo năm người quả thực là sắp đẻ không được nghe được tô bạch thanh âm tô bạch nhị bá cùng một cái t r a i t r a i tiểu tử lập tức xông lên hỗ trợ mà chung quanh một đám xem náo nhiệt phụ nữ cùng tiểu hải nhìn xem sáu bảy người theo một con lợn cái này tràn ngập giống được hoa m o n chẳng diện ai cũng không rời mắt nổi trùng hợp chính là hôm nay trong thôn giết heo không chỉ có một nhà còn có mặt khác hai nhà cái này cũng liền dẫn đến nguyên bản cầu nhi thôn số lượng khả quan theo heo đại đội dòng giá bị chia tách thành ba đợt vốn là nhân sỗi lại thêm heo còn lớn hơn hướng cao nửa thức trên t ấ t nhất heo thời điểm quả thực là liền không có nhất động còn có người không có lại đến hai cái là chủ lực quân tô bạch vừa n g h i ê n đầu nhìn thấy sau lưng còn tại đối với ca mê ra lại nhải lẩm bẩm tiểu nô lập tức hô tiểu nô mau tới hỗ trợ a nghe được tô bạch kêu gọi nguyên bản còn tại đối mặt với ống kính tiểu ngâu người đ ề u đ ộ không phải cái này còn có sự tình của ta a a đến rồi đến rồi trước khi đi tiểu nô còn không có quên đối với màn ảnh tại hài hước một đợt người xem các bảng hữu như các ngươi thấy tô tổng heo muốn đẻ không được ta phải đi hỗ trợ nói xong tiểu nô liền tại tô bạch trong tiếng thúc giục xâm nhập càng phát ra khổng lồ theo heo đại đội tô tổng ta tới thế nào theo tô bạch trực tiếp đem một sợi dây thừng giao cho tiểu nô trong tay dây thừng một đầu khác buộc lấy heo mong sau cũng dặn dò kéo lại tuyệt đối đừng bông tay kéo không nổi liền cùng ta nói được rồi yên tâm đi theo tiểu nô gia nhập một đám nhìn phát sóng trực tiếp đám dân mạng càng là cười đến n ử a tới n g a lui không được trận này phát sóng trực tiếp hàm kim lượng càng lúc càng lớn ha ha ha kế trăm tỷ tổng giám đốc theo heo đằng sau một tên khác tràn diện tiểu nô theo heo heo này thật mẹ nhà hắn phạm thiên điều ha ha ha heo ta hôm nay liền thật không chết không thể sao heo đến tiểu nô đem lời ống nhét t r o n g miệng ta ta hôm nay nói ra suy nghĩ của mình nhưng vậy có mắt nhọn dân mạng nhìn xem chính dắt lấy dây thừng lôi kéo heo móng sau tiểu nô sau nao nhau, nhau biểu thị cái này tiểu nô xem xét liền không co theo qua heo tư thế này danh xứng với thực cản trở a tiểu nô đúng là tại cản trở chẳng qua là kéo heo chân sau mà tô bạch vậy ngàn vạn lần không nên đem như thế một cây trọng yếu dây thừng giao cho một cái hoàn toàn không có theo qua heo đài truyền hình quốc gia người chủ trì trong tay đến mức lúc t u ổ i giá tô bạch mỗi khi nhớ lại một ngày này lúc đều sẽ là quyết định này hối hận đến đập thẳng đùi t r ư ơ n g không bột tám hai ta một thế anh danh xem như cắm heo lên t r ư ơ n g không bột tám hai ta một thế anh danh xem như cắm heo lên heo tiếng tề h còn tại cầu nhi thôn quanh quẩn ở trên ngàn vạn dân mạng chứng kiến bên dưới theo heo đội ngũ dần dần lớn mạnh tiếc nối là theo người càng ngày càng nhiều gần bốn trăm cân đại bạch trừ như trước vẫn là không có tránh thoát vận mệnh trói buộc bị đắng người thành công đặt lê tớt ngầm lấy điếu thuốc thợ m ổ heo một tay bắt móc sắt ôm lấy heo hàm trên một tay cầm sáng l o á n g đao m ổ heo không ngừng mà điều chỉnh đầu heo tư thế chuẩn bị đến cái một đao thấy máu thay thế thợ quay phim cũng kéo h d i ệ u tránh ra sắp xuất hiện huyết tinh màn ảnh đem chủ yếu hình ảnh đặt ở kéo móng heo tiểu nô cùng theo nông heo tô bạch trên thân hai người tin tưởng không được bao lâu cái này khó gặp danh tràn diện liền sẽ hạ màn kết thúc mà không ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dân mạng còn na ai cái này phải kết thúc sao trong nháy mắt cảm thấy vẻ nhạt vô vị tận mắt chứng kiến trăm tỷ tổng giám đốc cùng kim b à i người chủ trì liên thủ theo heo ta cũng coi là tiền đồ còn muốn nhìn đề nghị mang lên năm n à y xuân muộn mà liên tại một đám đám dân mạng coi là chuyện xưa cao trào đã đi qua lúc nhưng không có một người ý thức được trận này giết heo vợ k ị c lớn vừa mới bắt đầu chỉ gặp tô mạch nhị thẩm đem chứa m ô i ăn cùng nước sôi để n g ộ i đ ạ i b ộ n sát bỏ vào heo dưới cổ liền đợi đến chờ một lúc tiếp máu heo làm máu heo vợ mà thợ mổ heo vậy tìm xong xuống đao vị trí đao nơi tay nói đi liền có thể đi một đám theo heo đại đội v ậ y sử xuất toàn bộ sức mạnh chuẩn bị nên đón sau đó nhất kịch liệt phản kháng mà xem như nhân vật chính đại m ạ c h trư khi nhìn đến trước mắt sáng l o á n g đao mổ heo sau phản vật cũng biết chính mình nên đón sinh mệnh đến l ư ợ c ý đồ lấy tiến hành phản kháng cuối cùng có thể cái này vừa phản kháng không sao bao đủ sức lực dễ â dụ một chút sau thông minh chư ca liền phát hiện chính mình chân sau vẫn rất tùng có vẻ như kéo chính mình chân sau ra hỏa chưa ăn cơm mọi người đều biết theo heo loại chuyện l ạ t vật này coi trọng chính là một cái tinh vi phối hợp chỗ nào cũng không thể tùng tùy tiện bông ra một chỗ một khi heo tìm tới một tia d à y vò không gian liền sẽ giống m é t hơn nặc cốt bài một dạng đầy bàn đều thua mà hoàn toàn tốt hôm nay con lợn này nó vẫn thật là tìm tới cơ hội theo cuối cùng một tiếng cao hút heo gọi sau chư ca s ử suất toàn bộ sức mạnh chân sau phải đột nhiên vừa thu lại đạp một cái một giây sau đứng ở phía sau tiểu ngô nhìn xem chính mình trống g ô n g hai tay một mặt một bước dây thường đâu trong tay của ta dây thường đâu tô tổng ta không đợi tiểu ngô đem tình huống nói cho theo heo tô mạch một giây sau nguyên bản còn đặt tại heo bên trên tô mạch trực tiếp bị khổng lồ mông heo trực tiếp hốc bay xa hơn hai mét mấy cái theo heo đại đội thành viên cũng bị tránh ra heo đạn đến thất linh bắt lạc thành công tránh thoát heo v ậ y đưa tới đám người chung quanh một trận kêu sợ hãi mấy cái lao nhân kêu to muốn thông qua chỉ huy của bọn hắn vãn hồi thế cục hai cái xem nào nhiệt tiểu hài trực tiếp bị đại nhân b ế lên nằm ngoài sân nhỏ nơi heo lánh đại hoàng cầu nó đứng lên nhìn hiện trường gọi là một cái loạn tình huống t r u y ề n tiếp đột n ộ t nguyên bản còn chuẩn bị đâm đao thợ m ổ heo nhìn thấy hơn phân nửa heo đều tránh thoát sau tay mắt lênh lệ lập tức đem móc tại heo h à n trên móc sắt bung ra heo chạy không sao mang h e o móc sắt làm bị thương nhân tài phía thức mà triệt để giải phóng chư ca trực tiếp từ cao hơn nửa mét trên thất rơi xuống trên mặt đất c h ẳ n g bóng thân thể tại trên mặt đất xi、si、m a n g xoay chuyển nửa vòng sau theo tứ chi thành công chặn đất liền bắt đầu chính mình chư chư đ ạ i đào vòng theo cái này vừa chạy còn tốt mấu chốt là tô bạch nhị bá lúc này còn ôm thật chặt lấy h e o cổ ngay từ đầu còn muốn lấy chờ mình tìm ổn trọng tâm sau lại b u n g tay có thể chỗ nào từng m u ố n chư ca căn bản không cho hắn cơ hội con g tô bạch nhị bá liền bắt chân lên cổ phi nước đại nhìn thấy leo tốc độ càng lúc càng nhanh tô bạch nhị bá cũng không dám lại vung tay linh cơ khé động ôm lấy leo cổ sau dứt khoát cả người cư theo cưới heo nhị bá một người một heo biến mất tại cửa viện bên hai chỉ còn lại có nhị bá lúc gần đi mất khuất giận mắng càng mẹ ngươi phát sóng trực tiếp cuối cùng vẫn là kết thúc tại chư ca công tô bạch nhị bá chưa đột manh t i ế n sau phút thứ tư mười trận này giết heo vợ cực lớn rốt cục hàm ản có sao nói vậy trận này phát sóng trực tiếp hiệu quả cực kỳ tốt xem online nhân số đỉnh cao nhất đột phá 14 triệu đương nhiên cái này cùng xuân muộn động một tí hơn nữ quan sát nhân số tới nói căn bản không cách nào so sánh được nhưng đối với giờ o ui nền tảng lai sở chệ ảm tới nói tô bạch trận này phát sóng trực tiếp đã phá vỡ hai năm trước lưu thiên vương lập nên cao nhất g i chép trở thành The Ho Ui n thành lập tới nay online người xem nhiều nhất một trận phát sóng trực tiếp chỉ dùng một hạng này số liệu The Ho Ui n liền có thể tiêu n ạ o mà hướng toàn thế giới tuyên bố bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng dân doanh phát sóng trực tiếp thứ nhất bình đại trừ The Ho Ui n kiếm lợi lớn bên ngoài b à y ra lần này phát sóng trực tiếp đài truyền hình quốc gia không thể nghi ngờ cũng là người thắng lớn nhất cái này ngăn nhân dân xí nghiệp ra một khi phát sóng liền đại dân chúng bên trong đưa tới quy mô hùng vĩ tích cực t i ế n vọng để dân chúng khắc sâu ý thức được cái gì mới thật sự là xí nghiệp ra trừ cái đó ra cái kia mười bốn triệu dân mạng không thể nghi ngờ cũng là may mắn bởi vì thông qua một trận phát sóng trực tiếp bọn hắn khai thác tầm mắt của chính mình chứng kiến nhiều cái danh chẳng diện còn để lại rất nhiều mạng lưới tên n g ạ n h thì như trăm thị phú hào theo heo tiểu ngô án trừ tiểu ngô tha hậu thối tuyệt vọng đích nhị bá v â n v â n v â n một trận phân tích đến cái này hình như là một trận nhiều thắng cục diện điều kiện tiên quyết là phải đem hai người bài trừ ở bên ngoài lúc chạm vào tối hai cái cô đơn nam nhân chính cô độc ngồi tại cầu nhi thôn cửa thôn dưới cây n g o lớn hô trong khói mù l ư lờ rất ít hút khói tô bạch trong miệng chính ngậm thuốc lá ánh mắt chán nản nhìn phía xa phương hướng của nhà mình làm sao lại kéo không nổi đâu một bên tiểu nô chính ngồi xổm ở trên c ố n g hoa tay phải chống đỡ cái c ằ m hai mắt vô thần m à nhìn xem mặt đất một mặt hủy khuất tô tổng làm sao xử lý nghe nói hiện tại trên internet tất cả đều là hai tang ạ n h các loại bao biểu lộ vậy tại bay đ ầ y trời tô bạch lần nữa phun ra một điếu thuốc sương mù đều thế nào nói tiểu nô đổi chi tay chống đỡ cái c ằ m nói cái gì đều có nói ngươi là đẻ không được heo xí nghiệp ra nói ta là kéo không nổi heo người chủ trì nói hai ta là ngọa lòng cùng phượng sổ nói đến đây tiểu n ô sắp khóc thanh â m gấp đến độ không được tô tổng hai ta một thế anh danh xem như cắm heo lên nghe nói như thế tô bạch đều muốn s u chết m u ố n nghĩ thông qua một trận phát sóng trực tiếp dựng nên một cái điệu thấp một mạc nhân dân sĩ nghiệp ra hình tượng thuận tiện lại cho chính mình hút đợt phấn phấn ngược lại là hút một vòng nhiều f a n hâm mộ trực tiếp từ hai mươi triệu ra mặt trực tiếp bao tô đến ba mươi hai triệu tăng mạnh hơn mười triệu có thể để tô bạch tuyệt đối không nghĩ tới chính là người một nhà dân xí nghiệp ra hình tượng vừa đứng lên liền mẹ nhà hắn cùng heo chơi lên hiện tại toàn bộ internet phàm là nâng lên heo liền không thể rời bỏ hắn cùng tiểu nô chỉ cần vừa nhắc tới hắn cùng tiểu nô liền không thể rời bỏ heo tựa như tiểu nô nói chính mình đường đường một cái đại l ã o bản p h r b ợ phú hảo không có cắm n h ậ t hóa cự đầu vạn tốt nghi trong tay cắm một con lợn lên chương không bốn chín khấu có thể hướng về ta cũng có thể hướng về chương không bốn chín khấu có thể hướng về ta cũng có thể hướng về tiểu nô đi trong đêm về dung thành đi máy bay đi cái này kéo không nổi heo nhị hóa người chủ trì chỉ, chỉ dùng nửa ngày thời gian đ ầ âm p a n hâm mộ liền tăng hơn năm triệu đương nhiên đại giới vậy tương đương thảm trọng nhiều n nhiều cái ngoại hiệu trên trăm cái bao biểu lộ cùng đến không hết quỷ s ú c video dùng tiểu ngô lời nói của chính mình bây giờ hắn cái này nổi danh kim bài người chủ trì triệt để thành đài truyền hình quốc gia chuyện cười lớn trước khi đi é o heo ngô hay là mặt dạng mày d à y tìm tới tô bạch m u ố n tô bạch uy tín hào cùng tư nhân số điện thoại di động tô bạch cũng cho đến tương đương thông ái cùng là theo heo tổ hai người hai người tốt xấu cũng coi như cùng chung hoạn nạn một trận thuộc về là cá mẹ một lứa nhưng sang năm giết qua lợn tết thời điểm tô bạch tuyệt đối sẽ không đem dây thường giao cho một cái chính mình không tín nhiệm người điều kiện tiên quyết là đồng d ạ n g thành trong thôn chuyện cười lớn nhị bá còn có thể đồng ý hắn theo heo mới được tổ tiết mục rời đi cũng không có mang đi cầu nhi thôn náo nhiệt vui mừng tương phản theo tết xuân càng ngày càng gần toàn bộ cầu nhi thôn đều đ ắ m chìm tại sung sướng ăn mừng bầu không khí bên trong mà tô mạch cũng vẫn là cái kia tô mạch tại trong phát sóng trực tiếp là dạng gì trong cuộc sống hiện thực chính là cái gì dạng sẽ cùng theo trong thôn lão r a ra tại cửa thôn trên cây huệ lớn chơi cờ tướng bị một đám lao đầu nhi cười m ắ n g sọn cờ rợ cũng sẽ bưng bắt cơm đứng tại nhà mình đập con bên trong một bên mất cơm một bên tham gia náo nhiệt nhìn nhà hàng xóm mới tới cửa con râu dành đến như cả trứng liền làm một thanh ná cao su dậy trong thôn tiểu thí hải nhi đem nhóm lửa pháo đốt đánh tới bầu trời nhưng phần lớn thời gian tô bạch đều sẽ mang lên một cây ghế ngồi tại trong huyện nhà mình phơi nắng bên cạnh lại để lên một cái chén giữ ấm trong chén ngâm nóng hổi nước trà thỉnh thoảng liền bưng lên đến n h ấ p một n g ụ m loại này khó được thời gian n h à n hạ vừa vặn để tô bạch chạy không đại não suy nghĩ chính mình hành đồ đại nghiệp người ở bên ngoài xem ra tô bạch là thương nghiệp thiên tài là trăm tỷ tổng giám đốc là dân tâm sở hướng nhân dân xí nghiệp、gia. có thể chỉ có tô bạch chính mình minh bạch h ã n chính diện gặp một cái khó mà vượt qua khấu cảnh bây giờ đại mễ khoa k ỹ bản cơ bản điện thoại nghiệp vụ đã làm được long quốc thứ nhất vượt qua nhanh chóng thời kỳ phát triển tiến nhập bình m ộ kỳ cái này cũng liền mang ý nghĩa tô bạch tài sản không có khả năng giống như mấy năm trước nhanh chóng như vậy bành trướng mà tô bạch hiện giai đoạn định cho mình mục tiêu là long quốc nhà giàu nhất hiện tại long quốc nhà giàu nhất tài sản có bao nhiêu đ â u ba trăm chín mươi tỷ vốn bỏ năm lên tương đương với tô bạch gấp hai lấy tô bạch hiện hữu phát triển tốc độ không có gì bất ngờ xảy ra trong bốn năm tô bạch liền có thể vượt qua cái số này nhưng sổ sách không phải tính như vậy bởi vì n g ư ờ i tô bạch đang phát triển đồng thời người khác cũng tương tự đang phát triển mấu chốt nhất là người khác phát triển tốc độ có khả năng còn nhanh hơn n g ư ờ i truy cứu nguyên nhân là đại mễ khoa k ỹ thể lượng không đủ để trèo chống tô bạch d i tâm nói cách khác tô bạch muốn đơn thuần thông qua điện thoại nghiệp vụ trở thành long quốc nhà giàu nhất nói lấy hắn hiện h ư u tỷ lệ lợi nhuận xác suất cơ bản là không cho nên muốn trở thành long quốc nhà giàu nhất tô bạch cần tìm kiếm một đầu hoàn toàn mới đường đua t u t tôn kính độc giả các bằng hữu quyển tiểu thuyết lớn nhất tham khảo ý nghĩa nội dung tới nếu như ngươi có một ngày không cam lòng bình thường cũng nghĩ trở thành giàu nhất cái kia bước đầu tiên phải làm gì đâu nhìn kỹ đến từ trăm tỷ phú hào hiện trường thực tế dạy học chỉ gặp tô bạch lấy điện thoại cầm tay ra cỡ l ệ c h trình duyệt mở ra độ đường sau đó tìm kiếm thế giới tốt một trăm xí nghiệp tại sao muốn tìm kiếm bảng danh sách này đâu chúng ta muốn cần biết một cái tên u y cổ bất biến đạo lý đó chính là đạo văn vĩnh viễn so sáng tạo cái mới tới dễ dàng mở công ty cũng giống như vậy so với bắt hết góc khai phát một hạng trước nay chưa có mới nghiệp vụ mà nói trực tiếp tiến vào hiện hữu ngành nghề chiếu vào ngươi đối thủ cạnh tranh một trận mánh liệt xét sẽ đến đem đối thủ cạnh tranh xử lý muốn tới phải cho dễ kiếm nhiều tỷ như ngươi nghĩ thoáng một nhà tiệm lầu đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là tìm ngươi phụ cận sinh ý tốt nhất một nhà tiệm lầu sẽ hắn khu vị tuyên trì sẽ hắn nhập hàng con đường sẽ hắn sửa sang phong cách sẽ hắn phục vụ quản lý dạng này chưa chắc nhất định liền có thể thành công nhưng dù sao cũng s o ngươi vô hót một cái ý nghĩ hao huyền mụ làm muốn dễ dàng hơn nhiều đồng dạng đạo lý nếu tô bạch muốn khai phát mới lường vừa mới nghiệp vụ biện pháp đơn giản nhất cũng là xét nhưng lấy tô bạch bây giờ tài sản khẳng định không đến mức vây lại một nhà tiệp lầu đối với hắn mà nói nếu muốn xét vậy liền xét tốt nhất đem thế giới t ố p một trăm xí nghiệp trên bảng xếp hạng hạng nhất xử lý hắn chẳng phải thành đệ nhất thế giới sao chuyên nghiệp thao tác xin chớ bắt trước mọi người căn cứ từ mình thực lực tự hành lựa chọn để cho ta khắc hạng hiện tại đệ nhất thế giới là ai đâu theo trình việt giao diện đổi mới một phần hoàn chỉnh thế giới t ố p một trăm xí nghiệp danh sách vừa v ẫ n xuất hiện tại tô bạch trên màn hình điện thoại di động lấy tô bạch thực lực tự nhiên không cần hướng xuống kéo nhìn c h ẳ n c h ẳ n hạng nhất nhìn là được khi tô bạch thấy rõ ràng đệ nhất thế giới xí nghiệp danh tự sau lập tức niệu nhĩ mày mã ai có thể nghĩ tới một nhà đến từ lao h ư n g quốc mắt xích thương siêu thế mà đánh bại một đám internet cự đầu cùng dầu hỏa nguồn năng lượng ba chủ ngạnh sinh sinh làm được đệ nhất thế giới không sai một cái mở siêu thị thành thế giới top năm trăm thứ nhất còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao thấy rõ ràng ốc nhĩ mã ba chữa tô bạch khoe miệng đơn giản so á cờ còn có ép đó là long quốc nhân thế thế đại đại trong gen lưu truyền xuống không bị trói buộc cùng phong túng phản phất trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang gieo họ khấu khả vãng ta cũng có thể hướng vương hầu tướng lĩnh thà có loại hồ vần đạo tô bạch xin mời ú c nhị mã chịu chết ngươi nếu là cái gì công nghệ cao xí nghiệp hoặc là tài nguyên lũng đoạn hình xí nghiệp cái kia tô bạch thật đúng là đến cân nhắc một chút dù sao có ngành nghề bậc cửa còn tại đó có thể ngươi nếu là cái mở siêu thị vậy liên không có ý tứ là m ngươi không có thương lượng khả năng có người sẽ hiếu kỳ ú c nhị mã làm cỡ lớn mắt xích thương s i ê u xưng bá toàn thế giới liên tục mười hai năm đứng hàng thế giới tốt năm trăm thứ nhất xí nghiệp cũng không phải giống bạn g a i nghi tốt như vậy nắm giống tô bạch dạng này đã từng muốn khiêu chiến hoặc là dung chuyển úc nhị mã địa vị người làm sao nó nhiều nhưng từ kết quả đến xem những người này đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại cái k i a tô bạch lại là từ đâu tới tự tin có can đảm cùng q u á i vật khổng lồ này một mình đường đối tuyến không nói còn muốn đem đối phương ngăn ở d ư ớ i tháp binh tuyến đều không cho đối phương ăn đâu không có ý tứ mọi người khả năng quên cứ việc tô bạch không có b ậ t h ợ p nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật người xuyên biệt ta chỉ dựa vào lấy đạo văn kiếp trước nào đó mét tô bạch ngắn ngủi thời gian mấy năm liền thành lòng quốc điện thoại ngành nghề long đầu lao đại thành trăm tỷ phú hảo vậy xin hỏi khi tô bạch chuyển ra kiếp trước vang r ộ i trung nguyên địa khu quát tháo toàn bộ internet siêu thị vua không ai nào đó đi về đông ốc nhĩ mã lại nên làm như thế nào ứng đối đâu đáng nhắc tới chính là kiếp trước nào đó đi về đông bởi vì rất nhiều phức tạp nguyên nhân cũng không có đi ra trung nguyên địa khu nhưng bây giờ đối với tô bạch tới nói nào đó đi về đông có thể làm được sự t ì n h hán tô bạch đồng dạng có thể làm được nào đó đi về đông làm không được sự t ì n h hán tô bạch làm theo có thể làm mà coi như tô bạch ngồi ở trong sân một bên uống trà phơi nắng một bên tự hỏi như thế nào tham khảo đi về đông hình thức xử lý đệ nhất thế giới ú c nhĩ mã thay vào đó thời điểm bên ngoài viện trên đường lớn đi ngang qua mấy cái trong thôn cùng tuổi người trẻ tuổi nhìn bộ dáng là cùng một chỗ ước lấy đi trong thôn q u ả y bán quả vặt cửa ra vào đánh bài tết xuân thôi tại nông thôn địa khu đánh bài là lại phổ biến nhưng giải trí phương thức đang lúc mấy người đi ngang qua tô ra sân nhỏ nhìn thấy bên trong sân viện ngồi uống trà tô bằng sau nhao n h a u chả hỏi bạch ca phơi nắng đâu đi cùng một chỗ đánh bài đi bạch ca nhìn ngươi ngồi ở trong sân trầm tư suy nghĩ đã đường à y muốn cái gì đâu nếu không mấy anh em giút ngươi xuất một chút chủ ý tô bạch đặt chén trà xuống sau d á n g tươi cười ôn hòa không muốn cái gì nghĩ đến thế nào khi cả nước nhà giàu nhất ngay vậy mấy người trẻ tuổi kém chút cho g i ò n trang diện này cùng khi còn bé hỏi tô bạch thi bao nhiêu phân giống nhau như lúc liền lắm miệng hỏi cái này một câu người khác nói muốn làm cả nước nhà giàu nhất hơn phân nửa là đang k h o á lác có thể trước mặt vị này người ta thế nhưng là có thể đến thật đó a đều nói hàng so hàng để ném người so với người phải chết c h ắ c không được người ta có thể làm phú hảo chính mình chỉ có thể làm cái trâu ngựa người làm công đâu đây chính là khác biệt cái này đâu còn có tâm tư đánh bại a tranh thủ thời gian giải thể về nhà đi có thể đang lúc mấy người đều bị tô bạch một câu đánh không nhẹ lúc tô bạch lại dẫn theo chén giữ âm hướng phía mấy người đi đến đánh cái gì m ặ t t r ư ở n g vậy ta có thể đầu tiên nói trước vượt qua mười khối không chơi a nhìn thấy tô bạch thế mà nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh bài mấy người lập tức tâm hoa nổ phóng nói v ừ a sẽ đánh bài nhiều người nhưng có thể cùng trăm tỷ phú hào ngồi một bàn đánh bài đây chính là gia t r â u thổi thượng tiên chuyện hiếm lạ một trận cười toe t bên trong mấy người trẻ tuổi vây quanh tô bạch cùng một chỗ hướng phía cửa thôn quạnh bán quả vật đi đến mấy người n ế é t vai kéo con g bóng lưng giống nhau hồi nhọ bộ dáng t r ư ờ n g năm không khai hỏa đệ nhất pháo tranh thủ khởi đầu tốt đẹp trường năm không khai hỏa đệ nhất pháo tranh thủ khởi đầu tốt đẹp nếu quyết định làm gì còn lại chính là thế nào làm theo đạo lý nếu muốn đối với đánh dấu ốc nhĩ mã phương thức tốt nhất chính là giống đối phó bạn giai nghi như thế không cầu toàn hình nạp h á o trước cầu đơn điểm đột phá tựa như đại m ẽ băng vệ sinh như thế khai hỏa thảo phạt bạn g a i nghi thứ nhất pháo tranh thủ một cái khởi đầu tốt đẹp mà cái này thứ nhất pháo lại nên như thế nào đánh đâu đầu năm mùng một sáng sớm tô b ạ c h bưng một bát nguyên tiêu đứng trong phòng khách một bên ăn nguyên tiêu một bên nhìn xem phụ thân tô quốc lương gián tại phòng khách trên vách tường long quốc địa đồ thương nghiệp cạnh tranh nói trắng ra là chính là một bản thông qua công thành nổ trại chiếm lĩnh thị trường trò chơi xem phả thích toàn cục bây giờ ốc nhĩ mã tại toàn bộ long quốc có được vượt qua bốn trăm cửa chính cửa hàng cơ bản làm được một hai ba tứ tuyến thành thị toàn bào t r ù m có thể nói tại long quốc trên thổ địa đã tất cả đều cắm lên ốc nhĩ mã tiểu kỳ mã đệ nhất thế giới xí nghiệp thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp như vậy thử hỏi đối mặt cường đại như thế đối thủ têu gạo vương hầu tướng lĩnh thà có loại hồ tô bạch lại nên như thế nào bắt đầu đâu lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết đơn giản hai loại biện pháp một loại là thành thị vây quanh nông thôn một loại khác hiển nhiên chính là nông thôn vây quanh thành thị người trước chính là tô bạch lựa chọn giống ma đều thủ đô dạng này thành lớn tuyến m ộ thị t mở một nhà đại m ệ siêu thị dập quân đi về đông hình thức sau đó thương lượng trực tiếp cùng ốc nhĩ mã chống đối lấy được giai đoạn tính thắng lợi sau lại hướng hai ba tuyến thành thị chìm xuống bức xạ lúc trước ốc nhĩ mã chính là làm như vậy đây là một loại trước khó sau dễ hình thức chỉ cần tại thành thị cấp một đứng bước bước chân đánh ra danh khí hướng hai ba tuyến thành thị b ư ớ c xạ thời điểm liền dễ dàng hơn nhiều chẳng khác gì là bắt đầu liền đem đại long từ bắt tới đánh muốn thua cũng khó khăn nhưng là làm như vậy có một cái điều kiện trước tiên đó chính là thực lực bản thân đến đủ chín mươi sáu năm ốc nhĩ mã tiến vào long quốc thị trường mà sớm tại tám mươi lăm năm ốc nhĩ mã người sáng lập liền đã trở thành toàn cầu nhà giàu nhất người ta lương thảo sung túc binh hùng t ư ớ n g mạnh tiến vào long quốc thị trường thời điểm đương nhiên là có thực lực lựa chọn trực tiếp mở đại long đem nhà thứ nhất cửa hàng mở tại đổi mở tuyến đầu thành thị bằng thành mà tôi bật đâu hiện tại liên long quốc nhà giàu nhất đều không phải là lấy hắn dòng tiền mặt bắt đầu liền đi mở đại l o n g tinh khiết tặng đầu người cho nên h ổn t h o ỏ i nhất phương thức còn phải là nông thôn vây quanh thành thị lựa chọn tại ba bốn tuyến thành thị mở nhà thứ nhất đại mệ siêu thị thăng bằng góp chân sau lại hướng một hai tuyến thành thị quyết t r ư ơ n g nếu xác định chiến lược phương hướng vậy còn dư lại liền dễ làm chỉ gặp tô bạch đan cuối cùng một bộ nguyên tiêu tại lớn như vậy l o n g quốc trên địa đồ tìm kiếm một vòng sau cuối cùng vẫn đưa ánh mắt đặt ở chính mình quê quán nghi thành nghi thành vừa vẫn chính là thành thị thứ ba hay là chính mình quê quán chiếm cứ địa lợi cùng nhân hòa ưu thế về phần thiên thời thôi tô bạch tuyệt không lo lắng tựa như tô bạch thường nói thành công của mình tuyệt đại bộ phận đều dựa vào đồng hành phụ trợ chỉ cần mình kiên trì sơ tâm cùng dân chúng đứng chung một chỗ liền luôn có tưởng lệ lệ dạng này ngu ngơ đến cho chính mình đưa trợ công đã ăn xong nguyên tiêu tô bạch đem cái chén không thả lại phong bếp sau đó đường hoàng liền chạy làm trăm tỷ tổng giám đốc tô bạch có được không d ự a chén tuyệt đối đặc quyền h ứ a kim phượng đặc nhóm tam nhi chờ một lúc nhớ kỹ đi cho ngươi mấy cái thúc thúc bá, bá chúc tết đã biết nông thôn tập tục không được mấy trừ muốn cho trưởng bối chúc tết rất nhiều vãn bối cũng phải cho tô bạch chúc tết nhưng hồng bao tôi không hề giống trên mạng nói như vậy cho chi phiếu hoặc thẻ ngân hàng mà là thống nhất hai trăm nguyên hồng bao nhất định phải nói khác biệt nói vậy cũng có chính là tô bạch hồng bao bình thường đều sẽ chuẩn bị kỹ càng mấy trăm tiểu thập v ặ t hối bởi vì m ỗ i đến đầu năm mùng một một ngày này cơ mổ tất cả cầu nhi thôn hải tử đều sẽ tới cho tô bạch chúc tết thậm chí hai năm này đã diễn biến đến phụ cận mấy cái thôn hải tử cũng tới mà tô bạch thì một mực không cự tuyệt p h à m là chỉ cần có hải tử đến cho chính mình chúc tết trong tay mỗi người có một cái mà liền tại tô bạch đi ra ngoài cho các trưởng bối chúc tết thời điểm sắt bách hoa đ i ế m thôn một hộ dân cư bên trong một cái mười một mười hai tuổi nam hải b ộ i vã vông xuống b á t của mình bữa ra ra ta ăn no rồi q u ò n g xuống một câu sau nam hải liền vô cùng lo lắng đi ra ngoài hướng phía cầu nhi thôn vương hướng tiến đến nam hải tên là lưu đại cát bởi vì cái tên này hắn cũng không có thiếu bị các bạn học chế dê ước có thể dù là các bạn học sau khi tan học mỗi ngày đuổi theo hắn hô đ ạ i c á t b a hắn vậy cho tới bây giờ không có đỏ qua một lần mặt đánh qua một lần nữa bởi vì hắn biết đem người đã thương nhà bọn hắn đền không nổi cái này mười hai tuổi nam hải từ nhỏ liền không có phụ mẫu một mực đi theo da ra, ra sống nương tựa lẫn nhau đều nói hai t ử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà lưu đại cắt chính là điển hình không chỉ có từ nhỏ liền sẽ ban g ra ra làm việc nhà thành tích học tập còn tốt mỗi năm đều là thứ nhất trùng hợp chính là lưu đại cắt chủ nhiệm lớp vừa vặn chính là nguyên lai tô bạch chủ nhiệm lớp mỗi lần cho lưu đại cắt phát thưởng trạm thời điểm kiểu gì cũng sẽ cười sờ sờ lưu đại cắt đầu nói một câu đứa nhỏ này cùng tô bạch thật giống trong ánh mắt lộ ra một cỗ linh khí mà mà năm nay sáu tháng cuối năm lưu đại cắt liền muốn đi trong huyện đọc cấp hai đọc cấp hai liền mang ý nghĩa muốn trọ ở trường mỗi cái tuần chỉ có thể về nhà một lần mà tại lưu đại cắt đọc cấp hai trước đó hắn còn có một cái đại sự muốn làm cho hắn ra ra mua một cỗ hai tay chạy bằng điện xe x í c h lô lưu đại cắt ra ra bình thường trừ trồng trọt bên ngoài còn dựa vào bán đồ ăn trợ cấp gia dụng mỗi khi gặp đi chợ t i ề n lưu đại cắt đều sẽ sớm rời giường giúp đỡ ra ra cùng một chỗ đem chứa tươi mới rau quả cái sọt trói tại xe đạp châu ngồi phía sau bởi vì xuyên nam địa khu chỗ khu vực đồi núi lên dốc rất nhiều mỗi đến lên dốc thời điểm lưu đại cắt cũng nên tại phía sau xe đạp b ă n g ra ra xe đẩy có thể chính mình một khi đi trong huyện đọc cấp hai đi chợ thiên liền không có người b ă n g ra ra xe đẩy cho nên lưu đại cắt cần một cỗ chạy bằng điện xe xích lô không cần quá tốt hai tay là được tốt nhất là mang lều tránh mưa loại kia vạn nhất đụng phải trời mưa xuống r a r a cũng không cần mắc mưa giá cả lưu đại cắt đã hỏi hai tay muốn một nghìn hai trăm nguyên nửa năm qua này lưu đại cắt tỉnh ăn kiệp dùng đã cất một trăm mười hai khối năm lông còn kém một nghìn tám mươi bảy khối năm đối với một cái năm bảo đảm hộ gia đình hải tử tới nói đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn nếu như lưu đại cắt muốn gom góp cái này 1,200, h ắ n liền không thể không khai thác một chút phi thường quy biện pháp một đường chạy sau thở hồng hộc lưu đại cắt đã đi tới cầu nhi thôn cửa thôn cũng n ắ m nhìn tô bạch nhà phương hướng sở dĩ biết tô bạch nhà ở nơi nào là bởi vì lưu đại cắt năm ngoái cũng đã tới lúc đó hắn xen lẫn trong hải t ử trong đống cho tô bạch nói một tiếng chúc mừng năm mới sau đó cầm tới một cái hai trăm khối hồng bao về sau cái này hai trăm khối bị lưu đại cắt để dùng cho ra ra mua một kiện thêm nhu náo khoác quân đội đó là lưu đại cắt ký sự lên lần thứ nhất nhìn thấy ra ra mặc quần áo mới p h ụ mà năm nay lưu đ ạ i cắt lại tới ngồi s ồ m ở cầu nhi thôn cửa thôn dưới cây ngoại lớn cứ như vậy một mực trở lấy trở lấy những hải tử khác xuất hiện hắn dễ lăn lộn tại hải tử trong đống đi cùng tô bạch chúc tết chỉ bất quá cùng năm ngoái khác biệt chính là năm nay lưu đ ạ i cắt lộ ra rất chuẩn dạng phản p h ấ t muốn làm cái gì việc trái với lương tâm bình thường khuôn mặt đỏ đến tận của mà trái tim nhỏ vậy tại trong lồng ngực phù phù phù phù phù c ủ l o ạ n lưu đ ạ i các kế hoạch tốt hắn cần xen lẫn trong hải tử trong đống thừa dịp tô bạch không chú ý cho hắn lặp lại chúc tết lặp lại cầm h một mực cầm tới năm cái hồng bao mới thôi năm cái hồng bao chính là một nghìn khối tiền chính mình hơn nửa năm lại tiết kiệm một tỉnh hẳn là có thể gom góp còn lại tám mươi bảy khối năm ra ra chạy bằng điện xe xích lô liền có rơi xuống mà đối với lưu đ ạ i các cái này từ nhỏ phẩm học kiêm ưu hài tử tới nói lần thứ nhất làm đầu cơ trục lợi lấy thêm hồng bao loại sự tình này khó tránh khỏi cảm thấy h áy náy không chịu nổi hình như là vì để cho chính mình dễ chịu một chút lưu đ ạ i các không ngừng tự an ủi mình coi như ta mượn chính là mượn chờ ta trưởng thành có thể kiếm tiền ta nhất định trả gấp bội còn thật tình không biết cái này đầu cơ trục lợi mười hai tuổi thiếu niên nghĩ tới cầm năm cái h ồ n bao một nghìn khối tiền sau đó còn lại tám mươi bảy khối năm chính mình từ từ đ ụ a lại căn bản liền không có nghĩ tới trực tiếp cầm sáu cái h ồ n bao chính mình còn có thể còn lại một trăm mười hai khối năm t r ư ơ n g không năm một gần sang năm mới hắn có ý tốt cự việt ta t r ư ơ n g không năm một gần sang năm mới hắn có ý tốt cự việt ta thiếu niên lưu đ ạ i các ngồi sổm ở cửa thôn dưới cây ngoại lớn chờ lấy cho tô bạch chúc tết muốn cho tô bạch chúc tết có thể xa xa không chỉ hắn một cái cùng một thời gian thông hướng cầu nhi thôn nông thôn trên đường lớn một cỗ treo phổ thông nghi thành bảng số màu đen hồng kỳ xe con chính chậm dại hướng phía cầu nhi thôn phương hướng lai tới trên xe một người tài xế một người hành khách mặc dù đều mặc lấy phổ thông thường phục á o lông chỉ từ ngôn hành cử chỉ ở giữa không khó coi ra hai người đều không phải là người bình thường lái xe tiểu trương t a m thập ra mặt đường đường chính chính nhân đại cao tài sinh k h ả o công tiến nhập khu hủy xử lý sau đó b ậ t học bình thường bật lên bây giờ đã là nghi thành thị đại quản gia bí thư thỏa thỏa số một đại bí nếu là tiểu trương đang lái xe xe kia xếp sau ngồi liền không cần nói cũng biết chỉ gặp khách xuyên lái xe tiểu trương vừa quan sát lộ diện cẩn thận từng ly từng tí tại chật hẹp nông thôn trên đường lớn giao lộ một bên cũng không quay đầu lại hỏi lão bản chúng ta dạng này không chào hỏi liền đến tìm tô tổng thật có thể đi không biết bắt đầu từ khi nào trên địa phương bi thư đ ề u ưa thích xưng hô lãnh đạo của mình là lão bản chỗ sau xe ngồi hơi mập ra trung nhân nhân chính cầm điện thoại xuất video trong video chính là tô bạch bị chư đạn phi quỷ x u ấ t video nhìn thấy tô bạch cùng tiểu nô đổi heo hình ảnh trung nhân nhân cởi đến giật giật đồng h m nghi thành đại còn ra nhưng tại xuyên du địa khu quan trường trong vòng tròn đồng hâm một cái k h á c tên hiệu danh khí phải lớn hơn nhiều đồng bạc cân xuất thân đông bắc đồng hâm hiển nhiên đem tiểu lượng của mình thiên phú lợi dụng đến c ự c h ạ n tại dung thành phụ trách chiêu thương miệng thời điểm đ ư ơ n g tựa theo khoa trường tiểu lượng ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong cho dung thành kéo tới mười sáu nhà đưa ra thị trường công ty một người kéo tới đầu tư kim ngạch liền vượt qua năm trăm ư c nghe nói năm đó nào đó đưa ra thị trường công ty đại lao tại trên bàn rượu vương lời chỉ cần đồng â m uống một chén rượu hắn ngay tại dung thành đầu tư một ư c đêm hôm đó đồng h â m cụ thể uống bao nhiêu không ai biết được bởi vì hắn đem năm mươi hai độ rượu trắng đối bình thổi sau đó nên đưa ra thị trường công ty trong ba năm tại dung thành lục tục no ngoe đập trên trăm ước từ đó đồng h â m nhất chiến thành danh đúng rồi hắn đồng ba cân tiên hiệu cũng không phải là nói hắn có ba cân tự lượng mà là ba cân đặt cơ sở hiện nay toàn long quốc phải tính đến danh hảo công ty lớn lao bản liền không có ai không biết đồng ba cân bởi vì đều không ngoại lệ đồng ba cân đều đi kéo qua đầu tư v g không các ngươi coi là đồng ba cân tiền nhiệm nghi thành sau mấy năm này vì sao có nhiều như vậy công ty lớn đến nghi thành xây nhà máy đầu tư nói nhiều rồi đều là từng cái đại lão bản không tin tả tại bị rót đổ tại dưới bàn rượu mặt chua sốt nước mắt phát triển đến bây giờ cái này nghi thành đại quản gia đã thành cả nước một đám xí nghiệp đ á thử vàng d u ngành nghề bên trong nói rằng một lão bản nếu như không có bị đồng bà cân rót qua rượu kéo qua đầu tư đã nói lên hắn xí nghiệp liền còn chưa đủ đ ạ i nghe được bí thư tiểu trương lo lắng xem hết video để điện thoại di động xuống đồng bà cân ngáp một cái một n ụ đại cha tử vị đông bắc khẩu âm đặc biệt rõ ràng người có phải hay không cờ cho hắn chào hỏi cái kia không thành mật báo nếu là hắn biết ta tới sẽ còn thành thành thật thật chờ lấy ta s ớ m chạy ta vì sao chọn đầu năm mùng một đến không phải là vì chắn hắn đòi tiền sao gần sang năm mới hắn có ý tốt cự với ta nếu là hắn dám cự với ta ta đem hắn bị chư đạn phi hình ảnh làm thành áp phích treo ở nghi thành cao tốc trạm thu phí bởi vì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện huống chi là đồng bà cân đâu đường đường nghi thành đại q u ả n g i a đầu năm mùng một cho người đến chúc tết người tô b ạ c h không ra điểm huyết có thể làm người ta lưu đại cắt đi cho tô bạch chúc tết liền là lấy thêm bốn cái hầm bao còn áy náy vô cùng mà vị này đồng ba cân chuyến này đến cho tô bạch chúc tết tô bạch cũng không cần cho quá nhiều ba tỷ là được vì sao số lượng đều sớm chuẩn bị tốt bởi vì đồng ba cân đã sớm nghe qua tô bạch đại mễ b ă n g vệ sinh nhà máy cho đến bây giờ mới đầu tư không đến một nửa còn lại còn có ba tỷ nhà máy quy mô cần tiếp tục xây dựng thêm t ă n g ném mặc dù cái này ba tỷ đã thành dung thành trong chén thịt nhưng chỉ cần khối thịt này còn không có ăn và bụng hắn đồng ba cân liền c ó lá gan và tới người dung thành gia đại nghiệp đại cũng không kém cái này ba tỷ nhưng chúng ta nghi thành không giống với A, có cái này ba tỷ đại mễ bang vệ sinh nhà máy thu thuế không nói trước riêng là giải quyết mấy ngàn cái vào nghề nhân khẩu liền giúp hắn đồng ba cân giải quyết vấn đề lớn cho nên vì cái này ba tỷ vì cái này mấy ngàn cái vào nghề cương vị vị này nghi thành đại quản gia hôm nay là không thèm đếm xỉa chuyên môn chọn lấy đầu năm mùng một cái này lương thần cắt nhật đến trò tô bạch chúc tết cây cao lương chúc mừng năm mới tô ra trong v i ệ n một người mặc đông vải mới há bốn năm tuổi nam hải ngẩng lên đầu hướng về phía tô bạch thẳng nếp miệng chúc mừng năm mới tô bạch từ bên cạnh trên ghế một sấp lớn h ồ bao bên trong Kế tiếp, lúc này tôi ra trong huyện tiểu hài đã sắp xếp lên trường lòng nhỏ hai ba tuổi lớn mười lăm mười sáu tuổi tất cả đều là đến cho tô bạch chúc tết xếp hàng bọn nhỏ liệu giữ một mảnh làm ở mỹ mà không ít đại nhân vậy tại cách đó không xa cười xem náo nhiệt nhìn ra được cho tô bạch chúc tết đã thành cầu nhi thôn ăn tết lúc giữ lại t ế t m ụ mà tiểu hài trồng đống lưu lại các sắp xếp rất cao bởi vì cảm thấy không có ý tứ cho nên hắn toàn bộ hành trình cuối đầu không bao lâu trước mặt tiểu hài cầm tới hồng bao hoan thiên hỉ địa chạy đến thiên lưu đại c ắ t thời điểm hắn rốt cục cố lấy rút khí đi vào tô bạch trước người tô thúc thúc chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới học tập cho giỏi nghe l á o sư nói tô bạch cười đem hồng bao đưa cho lưu đại c ắ t sau lại tiếp tục gọi kế tiếp năm nay đến lãnh bao tiền lì xì tiểu hài rất nhiều hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tại cơm t r ư a trước phát xong động tác phải nhanh mà dẫn tới h ồ n bao lưu đại cát tại cầu nhi thôn lượn quanh một vòng sau lại lần nữa đứng vào lãnh bao tiền lì xì đội cũng không lần â u lắm, lại l mặt. mừng năm mới. bạch đi tới tô bạch trước、mặt. Tô thúc thúc, chúc mừng năm mới. Lần này lưu đ ạ i các không còn giống vừa rồi như thế thản nhiên liền liền nói chuyện thanh n â m đều trở nên có vẻ run r u dậy cái này từ nhỏ đến lớn chưa từng từng nói láo mười hai tuổi thiếu niên đang cố gắng thử nghiệm để cho mình nhìn rất bình tĩnh nếu như bị nhận ra nên làm cái gì bây giờ nếu như bị nhận ra vậy liền thành thành thật thật nhận lầm đi nhưng nếu là bị ra ra biết ra ra nhất định sẽ rất thương tâm đi hắn g á i kêu một mực mỗi năm đến thứ nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu nội ngoan thế mà lại đi lửa gạt h ư bao ngay tại lưu đại cắt tim m ậ p l o ạ n một ngày bằng một năm thời điểm một cái in ép tuổi bao ba chữ hồng bao đã xuất hiện tại lưu đại cắt trước mặt cùng lúc xuất hiện còn có tô bạch cái kêu cười ôn hòa mặt chúc mừng năm mới lại lớn lên một tuổi phải học tập thật giỏi nhiều bang trong nhà chia sẻ việc nhà dẫn tới hồng bao lưu đại cắt trùng điệp điểm mấy lần đầu vậy quên nói tạ ơn cầm tới hồng bao sau liền b ộ i bã chạy còn tốt không có bị phát hiện nhưng sốt u ruột rời đi lưu đại cắt lại không phát hiện tô bạch ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thêm một giây cái này còn tạo lên tiểu học nông thôn thiếu niên hiển nhiên k h n g biết đại mẹ khoa kỹ tổng bộ hơn một ngàn hào nhân viên đều có thể bị tô b ạ c h biến thái trí nhớ cho toàn bộ n h ớ kỹ lại vướng chi làm ấy trăm hải từ đâu